trở ta, lại cho được rồi bất hòa ngươi náo loạn trôi này ám long xem ra sắp phá phong mà ra đi dự định làm sao làm thật sự dự định kế tục giữ lại có thể sẽ cho chính ngươi mang đến không thể tưởng tượng hậu quả như vậy hung khí ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn giữ lại được một trận thở dài quay đầu đem tầm mắt chuyển rời đến ám long bên trên lì lì t h a m thẳm nói rằng lập tức khí phân trầm mặc lại d ô đ ẹ p như thế nào không biết ám long khủng bố liền tính lì lì thật k h n g sổ gì nạ không có tự nói với mình liên quan với ám long sự tình rô đ ẹ p hắn cũng có thể đoán được một hai lần kia trong lúc vô ý tiến vào ám long bên trong thế giới nhìn thấy cái kia cái gọi là kiếm linh liền để hắn âm thầm cảnh giác lên ta khí quá nặng tinh lực quá nặng quá khát máu hắn còn có thể không b i ế t bất quá là tận lực đem chuyện nào bãi ở một bên thôi có một loại kéo một ngày toán một ngày cảm giác đối với ám long hắn có khó có thể mất đi cảm tình muốn hắn từ bỏ thậm chí là hủy hoại thật sự rất khó có thể nói là không thể nào hải cũng không có thể trách ngươi như vậy bảo nhận trong thiên hạ ai không thương ai cam lòng từ bỏ đừng nói là ngươi coi như là ta thậm chí là bất luận là một người nào cầm trong tay như vậy bảo nhận cũng sẽ không lựa chọn buông tha đi ta không muốn nói cái gì những khác ngươi thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh mà ám long phong ấn cũng là càng ngày càng yếu kém ngươi nên cảm nhận được rất nhiều chỉ là hy vọng chính ngươi khắc chế một ít không nên bị ám long cho khống chế tâm thần là tốt rồi kiếm này sở dĩ bị trở thành hung khí cùng hắn đặc điểm có quan hệ rất lớn quá khát máu sát khí quá nặng bạo ngược cực kỳ dễ dàng khống chế một người tâm thần ngươi khắc chế một ít nếu như ngày nào đó thật sự khắc chế không được hy vọng có thể quả đoán từ bỏ nếu như ngươi không m u ố n ta không ngần ngại giúp ngươi hoàn thành tham t h ẳ m thở dài lì lìt lộ ra ít có thần tình ngưng mắt nhìn lì lìt không thể không nói nàng thật sự rất mê người nếu như không phải là mình biết nàng chân thực một mặt nhất định sẽ khó có thể tự kiểm chế rơi vào đi vào ngày hôm nay lì lìt có một ít quái dị đa sầu đa cảm tựa h ồ không giống nguyên bản nàng trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có nguyên nhân gì dồ đè sâm thầm nghi hoặc được rồi những n à y nhân nên tới đi thôi đi xuống trước nhìn vân vân cùng đại trưởng lão bọn họ cùng đi ra đưa tay ngăn lại j o s e p nói chuyện bàn tay k ề sát ở j o s e p trên môi để j o s e p trong lòng run lên cảm giác cái loại này mềm mại cùng trắng mịn tâm thần d ậ p d ờ n hôn đản trong lòng âm thầm chửi b ớ i chỉ có thể hô to yêu tinh long tộc làm sao xuất ra ra hòa này ngày hôm nay cũng quá không bình thường đi hai người rời khỏi phòng khách thời điểm bên ngoài đã là đen kịt một màu s ô di nạ không biết chạy đi nơi nào đoán chừng là thật sự đi làm việc tại lì lì dẫn dắt đi hai người rất nhanh liền đã tới trạch viện nơi sâu xa một cái trong thư phòng lúc này long tộc sáu bảy tên lưu thủ thành viên toàn bộ tập trung vào bên này so di nạ đ ỗ n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó nguyên lai tên tiểu tử này dĩ nhiên là trước một bước chạy đến bên này nhìn rô đ ẹ s cùng l ý lịt hai người cùng đi đi vào mọi người vẻ mặt đều có một ít quái dị so di nạ càng là sắc mặt đến mức một trận doanh tựa hồ đang cố nén cởi ý cũng không biết là chuyện gì xảy ra bị những này nhân ánh mắt nhìn rô đẹp cả người khó chịu ngược lại là một bên l ý lít hoàn toàn không có cảm giác sắc mặt khôi phục ngày xưa lạnh lẽo nhìn lướt qua ở đây những g i a hỏa này làm sao ăn no trống không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi một câu nói hạ xuống đại gia vội vàng hạ thấp chính mình đầu không dám ở xem l ý lít xem ra g i a hỏa này quả nhiên là tại trong lòng tộc bộ hung danh truyền xa thậm chí liền đại trưởng lao ở đây cũng là một chút mặt mũi cũng không cho khủng bố cực điểm phỏng chừng những g i a hỏa này ít nhiều gì đều ăn qua lít ý l thiệt thòi bằng không chỉ bằng lòng tộc những này mắt cao hơn đầu ra hỏa nơi nào sẽ có như vậy biểu hiện khai khai khục vài tiếng ho khan đánh gãy mọi người tâm tư đại trưởng lao đúng lúc mở miệng hát hoàng bộ tộc cùng ma tộc người v â n v â n đều sẽ đi qua ngày hôm nay tam tộc thành lập liên minh sự tình bọn họ cũng rất quan tâm còn vua b ỏ cạp bộ tộc hiện nay không có trả lời chắc chắn thế nhưng phòng chừng cũng là sẽ đến các ngươi có ý kiến gì tử d ự c lôi ương bộ tộc lòng ngông dạ thú di giao bộ tộc càng là xảo trá ma tộc chủ chiến phai không nói một đám xài lang hồ báo đều không phải vật gì tốt chúng ta không cẩn thận cũng sẽ bị gặm đến xương đều không dư thừa bọn họ đắc thế chúng ta còn có thể có ngày thật tốt quá hay nhất chúng ta cũng tới một người kết minh đứng ở đại trưởng lão bên người một cái thân phận rõ ràng không bình thường hơn bốn mươi tuổi người trung niên trầm giọng nói rằng một mặt căn phẫn sụp sôi hiển nhiên đối với ở hôm nay chuyện đã xảy ra rất không cao hứng ân tất yếu kết minh tam tộc ở giữa bất kỳ bộ tộc chúng ta đều không sợ thậm chí hai tộc liên minh chúng ta cũng không thèm để ý nhưng mà bây giờ tam tộc liên minh chúng ta long tộc thật sự muốn đối kháng lên rất vất vả t i m một người cái đồng bọn là hảo cách làm bằng không những g i a hỏa kia đến thời điểm nếu như làm khó dễ thì phiền t h á i ngay sau đó là còn lại mấy người phát biểu chính mình ý kiến đơn giản đều là hy vọng có thể nắm lấy lần này cơ hội tìm kiếm liên minh sự tình hy vọng có thể mượn hơi này mấy cái gia tộc nếu như bọn họ hình thành liên minh nên lo lắng chính là tử dực lôi ương bọn họ ma tộc cùng tử dực lôi ưng còn có gì giao bộ tộc liên minh không cần nói cũng biết có người nói bên ngoài đại lục chiến tranh hiện tại đã rơi vào rằng co chiến trên đại lục những n à y lão bất tử ra hỏa cũng bắt đầu đi ra bính ma tộc cùng huyết tộc còn có cho sói nhân tộc tương đương vất vả đặc biệt là chúng ta khẩn cấp điều về trợ giúp bọn họ mấy cái lồng sắt chủ chiến phái thành viên sau khi bọn họ nửa bước không cách nào đi tới hình thành rằng co mấy ngàn năm phát triển trên đại lục thực lực tăng cường quá nhiều khủng bố cực kỳ tuy rằng không có năm đó hai người kia như vậy tồn tại thế nhưng nhân số đông đảo võ giả càng là thành đàn ma tộc bộ tộc thêm vào bọn họ lệ thuộc huyết tộc cùng chó sói nhân tộc ăn không vô đến bây giờ kết minh mục đích chủ yếu là hy vọng di giao bộ tộc cùng tử dực lôi ương bộ tộc trợ giúp đồng thời d i ế t hướng về đại lục di giao bộ tộc không cần nói cũng biết một trong bốn dòng họ lớn nhất lệ thuộc bộ tộc không ít thực lực cường đại cực kỳ tử dực lôi ương bộ tộc tuy rằng hôm nay vừa thoát ly hát hoàng bộ tộc thực lực không bằng tứ đại gia tộc thế nhưng này mấy chục năm đến ở trong bóng tối mờ ám không ít lôi kéo được một ít không sai tiểu gia tộc thuộc về đến bọn họ cánh chim dưới hai tộc nếu như chịu toàn lực giúp đỡ đại lục nguy cơ tránh không được trong thời gian ngắn không sẽ đối phó chúng ta thế nhưng một khi đại lục bình định chúng ta liền sắp trở thành bọn họ nghiêm trọng đỉnh cái gai trong thịt đại chiến không thể tránh được chuẩn bị sớm tốt hơn một ít một bên lýt l ị cũng là tán thành nói rằng phân tích đến rõ ràng mạch lạc khiến người ta nhìn m ỡ ớt ý cặp mắt khác xưa chương một r ă m sáu m gặp lại lucy mấy người đều biểu đạt chính mình ý nghĩ kết quả không cần nói cũng biết thống nhất hy vọng có thể thừa dịp ngày hôm nay cơ hội này kết thành liên minh có thể mượn hơi một cổ thế lực đối kháng lòng ngông dạ thú ma tộc liên minh các ngươi có thể mượn hơi a i có bao nhiêu hy vọng sâu sắc nhìn ở đây mấy người lão giả nhàn nhạt dò hỏi cuối cùng đem ánh mắt rơi vào rô đẹp trên người hàm chứa một tia thâm ý để rồ đẹp âm thầm nghĩ hoặc hát hoàng bộ tộc khẳng định không có vấn đề tử dực lôi ưng bộ tộc trốn tránh để bọn h ắ n bộ mặt mất hết hơn nữa nếu như đệ một cái đối phó tử dực lôi ưng nhất định sẽ lựa chọn hát hoàng bộ tộc cho nên hát hoàng bộ tộc nguy hiểm nhất bọn họ so với chúng ta càng thêm bức thiết cần một cái giúp đỡ mặt khác ma tộc người chống lại bên kia tình huống cũng không khá hơn chút nào lúc xế chiều ta cùng j o d e s tán gẫu qua có hai loại khả năng tính đệ một là người chống lại đã cùng trung lập phái kết minh như vậy bọn họ có đối kháng ma tộc chủ chiến phái năng lực mới đối chủ chiến phái cho săn nạt gia tộc cắn chặt không tha một cái khác chính là còn chưa kết minh thế nhưng mục đích nhưng nghị không ra bất kể là kết quả nào trước mắt chủ chiến phái bên kia thực lực càng ngày càng mạnh mơ hồ có chiếm đoạt ma tộc ý đồ người chống lại không thể nào ngồi yên không để ý đến không thể nào ngồi đợi tử vong bọn họ khẳng định nhu phải phản kích kết minh là bọn hắn vô cùng cần thiết sự tình cuối cùng là hy vọng bộ tộc gia tộc này luôn luôn khiến người ta cân nhắc không ra nhìn như tứ chi phát đạt đầu ó c đơn giản thế nhưng trên thực tế nhưng sâu không lường được nội tình một điểm không so với chúng ta kém nhưng là bọn hắn thái độ nhưng làm người ba phải cái nào cũng được rất khó phán đoán nếu như nói có phiền phức chỉ có vua bọ cạp bộ tộc có thể sẽ từ chối còn lại gia tộc hẳn không phải là vấn đề như cũng là lý lý biết ăn nói đem sự t ì n h phân tích thấu triệt cực kỳ không thể không khiến nhân bội phục g i a hỏa này tâm tư thật mật ân là như thế một chuyện vua bọ cạp bộ tộc mới là khó khăn nhất gặm xương bất quá lần này ma tộc cùng tử dực lôi ưng còn có di giao bộ tộc liên minh phòng chừng vua bọ cạp bộ tộc cũng ngồi không yên kết quả cuối cùng chỉ có thể nhìn buổi tối bọn họ là phủ sẽ đi qua sẽ đi qua vậy thì có sáu phần hy vọng không tới nhưng là đã biểu lộ bọn họ thái độ một bên sổ di nạ không mất thời cơ bổ sung nói trong sân có chút nặng nề đại gia túi đầu nghị chuyện của chính mình d ù đẹp trong lòng nhưng cũng là đang nhanh chóng cân nhắc l ờ i tuy như vậy lì l ị t h nói không có sai nhưng là hy vọng bộ tộc tổng thể làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được dồ đèn hiện tại lo lắng nhất chính là vua b ỏ cạp bộ tộc có hay không trong bóng tối đã cùng ma tộc liên minh bây giờ bất quá là làm một viên trong bóng tối quân cờ chờ đợi một cái bạo phát cơ hội nếu như như vậy vậy thì thật sự phiền thoái lúc này ngoài cửa vội vã đi đến một nam tử trung niên đến đại trưởng lão bên người những thư di thoại đại trưởng lão lộ ra vẻ một nụ cười được rồi nên đến đều tới chúng ta đi nhìn tại đại trưởng lão dẫn dắt đi đoàn người từ từ hướng về phòng khách đi đến nhờ vào lần này hội nghị so sánh với bí mật vì làm sợ bị ma tộc cùng tử dực lôi ưng bộ tộc còn có gì giao bộ tộc phát hiện bọn họ tận lực biết điều xử lý chuyện này đến đến đại sành thời điểm hắc hoàng bộ tộc thành viên đã trước tiên đến có ba người hai cái lao giả hẳn là hắc hoàng bộ tộc ở giữa địa vị không thấp hai tên trường lão còn có một nữ tử t i ể u t i ể u khả ái sắc mặt nhưng có chút lạnh lẽo làm cho người ta một loại ngàn năm sông băng cảm giác hoàn toàn không hợp nàng chính là l u xì hát hoàng bộ tộc quả nhiên dường như trước đó lì lìt phân tích cái kia giống như vậy đối với chuyện này so với bất luận là một gia tộc nào đều muốn khẩn trương cùng x u ấ t ruột tử d ự c lôi ưng p h á n xử tuy rằng sớm có dự liệu thế nhưng đến nhanh như vậy nhưng là khiến người ta không kịp chuẩn bị nhìn đứng ở đó biên sắc mặt lạnh lẽo l u xì r ồ đẹp trong lòng đau xót một trận thở dài từ hậu trường đi ra đi tới l u xì trước mặt bầu không khí trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn long tộc mấy người đều là vẫn duy trì một nụ cười đứng bất động đứng nguyên tại chỗ có nhiều ý vị nhìn hai người đón lấy biểu hiện về phần hắc hoàng bộ tộc hai tên trưởng lão hay là lần này vừa mới đến á nguyệt thành cho nên đối với dô đès cũng không biết lại càng không dùng nói biết đối với cái này đột nhiên xuất hiện làm cho người ta một loại cảm giác quái dị tiểu tử hai người trên mặt tràn ngập n g h i hoặc đặc biệt là nhìn thấy bên người l ũ s ỉ cái kia không thể tin tưởng khiếp sợ thần sắc thời gian càng là âm thầm nhữ mày trực giác nói cho hai người Cái này trầm i giản. Thì cũng thôi, có thể xuất hiện ể thể u xuất tử Thì tộc tư không nhân đơn cũng lòng địa có vực, xem ở a quan hệ không hệ thể tệ, có thể là rãi hướng về lù xì đi tới trên đùi tập trung vào quán duyên giống như vậy trầm trọng vô cùng mỗi một bước đều hiện ra đến không gì sánh được vất vả nhìn đối diện lù xì vẻ mặt không ngừng biến hóa từ khiếp sợ đến kinh hỷ tại đến nghi hoặc cuối cùng chuyển hóa thành một chút tức giận r ồ đèn tê cả ra đầu lù xì cho mình cảm giác nhưng là càng ngày càng xa lạ chuẩn trong nháy mắt đã đi tới lù xì trước mặt quanh thân người tựa hồ cũng giữ vững cái loại này ăn ý tất cả mọi người không nói gì l ặ n g lặng đứng ở một bên cho hai người đầy đủ không gian cùng thời gian đúng là ngươi vuốt vuốt con mắt xác định mình không phải là đang nằm mơ xác định chính mình không có nhìn lầm lù xì hướng phía trước đi ra một bước gần cây rô đen đưa tay mang theo một tia run rẩy chậm rãi sờ soạn trong miệng thì t h ả o tự nói cuối cùng nhưng là ở gần trong nháy mắt đó v ư ơ n g xuống mất công sức giơ lên tay n à n g sợ sợ đây là một cái mộng sợ chính mình đụng vào liền muốn từ trong mộng thức tỉnh như vậy mộng làm vô số lần thất vọng năm mươi lần nàng thật sự sợ ngự a khí biến mất không bằng bảo chỉ một phần mông lung tốt hơn ân ngươi hết hầu cảm giác bị đồ vật gì b ắ p lấy nhưng là nói không ra một câu j o d e s h cười khổ nhìn vẻ mặt cứng ngắc r u n rẩy hô hấp r a tốc lucy chủ động đưa tay kéo cái này cô gái nhỏ cái kia mềm mại không xương bàn tay thả nói rằng ngươi j o d e s h đại ca ân là ta cho ngươi lo lắng hít sâu một hơi rồ đẹp trầm giọng nói rằng đúng là ngươi lộ ra vẻ một tia hưng phấn cảm nhận được rồ đẹp trên người truyền đến nhiệt độ lù xỉ không lại t r á n h né đây không phải là m g ộ n g tất cả đều thật sự là hắn không lại cần lo lắng m ộ n g cảnh đánh vỡ mang theo tiếng khóc nước nở lập tức nhào tới rồ đẹp trong lòng đúng là ngươi sao ta không phải đang nằm mơ như vậy m ộ n g ta làm sợ đừng rời bỏ đi ta thật sự nếu như là m g ộ n g ta nguyện ý n h ấ t n ộ n g đến cùng giờ khác này lủ xì nơi nào còn có lúc trước cái kia lạnh leo răng dấp nghiễm nhiên một bộ con gái rượu cảm giác ôn nhu cực kỳ mang theo tiếng khóc nước nở tựa hồ tự nói bình thường l ầ m bẩm nước mắt ngăn không được chạy sôi hạ xuống mỹ nhân một lệ vạn ngàn anh hùng tâm lúc này phần nhân tình này nhưng là nhớ ở tại rổ đẹp trên người không phải là mộng tất cả đều thật sự là tối đầu ôn nhu d ơ lên cô gái nhỏ khuôn mặt giúp nàng lao đi cái kia hai hàng thanh lệ một trận thở dài rổ đẹp trầm giọng nói rằng này một phần tình để hắn cảm giác trầm trọng để hắn không biết làm thế nào hai người cử động cùng ngôn ngữ để một bên mấy người xem trận mắt ngoác mồm thổn thức không nớt đặc biệt là hắc hoàng bộ tộc hai tên trường lão sắc mặt lộ ra một tia hoàng sợ lần này còn không biết cái này người trẻ tuổi là ai đó chính là kẻ ngu si có thể làm cho lũ s ỉ tiểu thư người như vậy ngoại trừ cái kia rổ đẹp còn có thể là ai trước mắt đứng tên tiểu tử này dĩ nhiên chính là gần nhất sôi sùng sục huyên náo dư luận xôn xao rổ đẹp dĩ nhiên chính là hắn không nghĩ tới tiểu thư đối với hắn ý lại đạt đến trình độ này toàn bộ h á t hoàng bộ tộc còn trẻ đến mức nào nhân vì tiểu thư phát điên có bao nhiêu người vì tiểu thư không để ý sinh mệnh toàn bộ h á t cá nguyên lại có bao nhiêu người vì tiểu thư gần như điên cuồng vì làm bác đến tiểu thư nở nụ cười thiên tân v ạ n khổ mà tiểu thư nhưng t h ở ơ hết lần này tới lần khác coi trọng gia hòa này ít nhiều khiến nhân có một ít thở dài cùng cô đơn càng khiến người ta khiếp sợ chính là tên tiểu tử này dĩ nhiên không có ở lôi k i ế p ở giữa tử vong không có như nghe đồn ở giữa biến thành cho bụi một k í c h kia chớp giật làm sao khủng bố bọn họ từng trải qua cách xa ở hát hoàng bộ tộc thậm chí đều cảm giác được một tia sóng chấn động mà cái này tiểu tử đến cùng có gì thông thiên bản lĩnh dĩ nhiên có thể sống sót giờ k h ắ c này hai cái hát hoàng bộ tộc trưởng lão nhìn nhau cười khổ sau khi một trận thở dài tại sao ngươi tại sao không nói cho ta sống sót tại sao không nói cho ta tại một quang thời gian thích đứng sau khi xác định tất cả đều là chân thật xác định người này chính là jodes l u xì bắt đầu lớn tiếng hỏi có một ít điên cuồng cảm giác bởi vì dô đệ tử nàng tuyệt vọng quá nàng điên cuồng quá lúc này đột nhiên như vậy chuyển biến làm cho nàng khó có thể thích đứng lại đây mừng đến phát khóc mới vừa trở về buổi sáng nhìn thấy ngươi buổi chiều đến bên này biết ngươi buổi tối muốn tới cũng chưa có đã qua thở ra một hơi cảm thụ người bên ngoài ánh mắt khác thường dô đệ lúng túng bông ra ôm l u xì cánh tay lui về phía sau một bước nhỏ nhìn l u xì cười khổ nói rằng tâm trạng cảm động lucy biến hóa như vậy đều nhân v ì mình có nữ cuộc đời như vậy rất may nhưng mà cũng chính vì như thế tâm trạng nhưng là nhiều thêm một phần trầm trọng chính mình bất quá là đem lũ xỉ cho rằng một người mội mội đến xem chờ thôi mà bây giờ nàng biểu hiện ra nhưng còn xa không phải mội mội tình nghĩa điều này làm cho rổ đẹp làm sao chịu nổi điều này làm cho hắn nên như thế nào đối mặt thật sự nghi hoặc nhìn rổ đẹp lucy dò hỏi thật sự chuyện cụ thể buổi tối nói cho ngươi biết sau đó trợ giúp lũ xì lau lau rồi nước mắt được rồi tiếu một thoáng người khác nhìn nhi không sợ bị chuyện cười vội vàng hướng về phía sau nhìn lại sắc mặt một mảnh đỏ chót lũ xì này mới ý thức tới chu vi có những người còn lại cúi đầu vội vã lui về phía sau hai bộ trở lại hai tên trưởng lão bên người một câu cũng nói không nên lời một bộ tiểu nữ tử tư thái khiến người ta dở khóc dở cười hát hoàng bộ tộc xem như là tới rất giản dị hóa trang p h ò n g chừng cũng là vì che giấu hai mắt người Mà tộc người、đến. đại ế n đ trưởng lao tiến lên một bước đi tới hát hoàng bộ tộc hai tên trưởng lao bên người nói rằng ân xem một chút đi vua b ỏ cạp bộ tộc những gia hỏa kia không biết nghĩ như thế nào cái kia lao già thật sự sẽ không đến hát hoàng bộ tộc trưởng lao cúi đầu thì thảo tự nói nhưng không có phát hiện đến rộ đẹp nghe đến mấy câu này thay đổi sắc mặt khóc không ra nước mắt chỉ có lì lì t h c ù n g sổ gì nạ âm thầm thiết hỷ chỗ cửa lớn ba năm cái thân hình chậm dai hướng về phòng khách bên này đi tới không thể nghi ngờ Đám người này chương í n h là ma tộc t một trăm sáu mươi bốn hai cái đầu t r ọ c qua trong giây lát đám người chuyến này liền đã tới bên trong đại sảnh nhìn cái kia hai đạo bóng người quen thuộc rỗ đẹp đem chính mình thân hình hơi chút di nhúc nhích một chút chắn sổ gì nạ cái kia vĩ đại thân thể sau khi ha ha ma tộc bằng hữu cũng tới hoan nghênh hoan nghênh đại trưởng lao nói lời khách sáo người lão già này ngược lại là càng sống càng trẻ tuổi hào phóng cười to sinh truyền đến đứng ở hai cái công chúa bên người một lão già cười lớn nói chỉ thấy hắn một bộ xiêm ý màu đen khô g ầ y thân thể khiến người ta xem ra tuổi già sức yếu cảm giác bất cứ lúc nào đều có bỏ xuống khả năng một đôi mắt dường như nước động bình thường không có nửa điểm màu sắc cùng sóng lớn còn các ngươi nữa hai cái mấy năm qua xem ra lại tiến bộ không ít không tồi không tồi lão giả ta là không sánh được các ngươi lạc quay đầu nhìn lù xì bên người hai cái hát hoàng bộ tộc trưởng l a o l a o giả khẩn nói tiếp khách khí khách khí nào dám cùng ngươi so với ngươi lao bất tử này xem ra là lại có đột pha chứ tiến vào cấp bậc kia ước ao a đối với lao giả này xưng hô đại trưởng lão long tộc không để ý chút nào bổ sung đạo mấy người xem ra hẳn là người quen cũ quan hệ cũng không tệ lắm cười cười nói nói qua trong giây lát mấy người liền đã tới bên trong đại sành chuẩn bị vào chỗ đứng ở s ô di nạ phía sau rỗ đẹp có thể nói là kinh hồn bạt vía thận trọng thiếu một chút không có bị nhận ra nếu như không phải s ô di nạ ngăn chở hắn cũng sớm đã đem trong lòng mặt nạ ra người móc ra mang tới nơi nào còn có thể ở chỗ này lo lắng chịu sợ đối với s ổ dĩ nạ cùng lý lịch a i cái không ngừng n g uy hiếp mình và đe dọa chính mình ra hỏa dô đẹp càng là không có thiếu cho khinh thường hai người này vong ân phụ nghĩa ra hỏa dĩ nhiên dự định bán đi chính mình nếu như không phải là mình cơ linh còn không biết đã bị bán bao nhiêu lần tiểu tử nói đi cho ta chỗ tốt gì đây nếu như ta không có nhớ lầm trên người của ngươi hẳn là có một khối lưu ly bảy màu chứ giao cho ta chuyện này chúng ta xem như là bỏ qua làm sao ta bảo đảm ngươi sẽ không bị phát hiện nhìn mình phía sau một bộ nơm nớp lo sợ dáng dấp r ồ đ ẹ p sô dị nạ rốt cục đưa ra hắn dự mưu đã lâu mong đ ớ t nhìn r ồ đ ẹ p mỉm cười nói rằng bất quá thấy thế nào loại nét cười kia làm sao làm cho người ta một loại cảm giác không thoải mái ngươi có lưu ly li bảy m à u câu nói này bị một mặt khác lì lìt nghe được hiển nhiên cũng là làm cho nàng giật mình không nhỏ có thể có thể người biết chuyện này cũng, cũng chỉ có r ồ đ ẹ p cùng sô dị nạ hai người đi lì lì không biết cũng bình thường hắc lì lìt ngươi nhưng là không biết tiểu tử này đồ tốt có nhiều là ám lưu ly bảy màu tại không gian hư vô thời điểm ta đã gặp qua hơn nữa rất lớn so với gia tộc chúng ta ở giữa cất giấu hai cái đều còn to lớn hơn nói không chắc tên tiểu tử này trên người còn có cái gì bảo bối tốt như thế nào rô đèn có phải hay không lấy ra chúng ta đồng thời chia sẻ một thoáng n h u nhữ mày rất nhiều để rô đèn xuất huyết nhiều ý vị số gì nạ cười gian nói rằng nghĩ tới đây thứ tại không gian hư vô bên trong tên tiểu tử này dùng lưu ly li bảy màu làm mồi nhử trộm chính mình nhiều như vậy bảo bối trong lòng chính là không nhịn được co quắc một trận đồng thời cũng là ánh mắt sáng t r a n g lưu ly li bảy màu đây chính là mọi người tránh phá đầu đều muốn cướp đoạt đồ vật h á n đê a quyết định ngày hôm nay nhất định phải cả gốc lẫn lai toàn bộ cầm lại được thật sự ha ha tiểu tử làm sao xem ra ngươi ẩn giấu chuyện của ta còn không thiếu nghi lưu ly li bảy màu loại đồ vật này ngươi cũng có không tồi không tồi tàng đến ngược lại là rất sâu được rồi đồ vật này ta cũng không có hứng thú bất quá là phá thần kính mảnh vỡ một trong thôi ta không có cái kia ham mê nghe nói ngươi cũng không có thiếu bảo bối tốt chia cho ta phân nửa chuyện này ngày hôm nay ta giúp ngươi quyết định bằng không mà ha ha hậu quả ngươi cũng biết đắc tội nữ nhân nhưng là rất không lựa chọn sáng suốt nga liên gặp được l ý lịt nghe song sổ gì nạ sau khi con mắt đột nhiên sáng lên như vô số tinh tinh đang lấp lánh giống như vậy để dồ đèn một trận trộn d ạ khai khai khục cái này cái này đồ vật của ta không phải đã phân cho ngươi một nửa mà có phải hay không ta thật không có tiền bằng không ta nhìn các ngươi cũng không thiếu tiền chứ có thể hay không khổ một khuôn mặt mạnh mẽ chừng mắt cười trên sự đau khổ của người khác sổ di ạ dồ đèn bất đắc dị nói trong lòng âm thầm k i n h bị sổ dị nạ cái này người tham tiền nói như vậy ngươi là không muốn lạc cái kia sổ dị ạ không phải cho mặt mũi ta lần này t ỷ t ỷ ủng hộ ngươi nói l ý lít một mặt cười khẩy nhìn sổ gì nạ phất tay một cái hào không khách khi nói ánh mắt rơi vào phía trước ez đ ã cùng ngả lệ hai đạo huyện chuyển dáng người trên không chút nào thích ý ha ha ha làm sao to lớn như vậy sự tình không chờ ta vua b ỏ c ả bộ tộc chính đang r ỗ đẹp vội vã muốn mở miệng nhịn đau s u ấ t huyết một lần thời điểm đột nhiên truyền đến một trận cười to sinh như âm thanh của tự nhiên để hắn lộ ra vẻ hương phấn nụ cười một trận tiếng xe gió c h u y ề n đến ngay sau đó hai cái thân hình nhanh chóng đi tới giữa sân hai cái tuổi trừng lục tuần lão giả đều là đầu t r ọ c nhưng là cùng ma tộc lão giả kia tuyệt nhiên không giống cường tráng cực kỳ nhìn qua không một chút nào hiện ra lão thậm chí dỗ đẹp cũng hoài nghi hai người này bắp thịt cả người một bộ tục tằng d á n g dấp ra hỏa đến cùng phải hay không lão giả vua bọ cạp bộ tộc không thể nghi ngờ hai người kia tất nhiên là vua bọ cạp bộ tộc ở giữa địa vị không thấp hai cái tiền bối hiển nhiên hai người đến cũng là ngoài dự liệu của mọi người đại gia nguyên vốn đã bỏ qua vua b ỏ c ả bộ tộc sẽ phái người xuất hiện ở bên này khả năng lúc này bọn họ dĩ nhiên xuất hiện không khỏi khiến người ta thoáng sửng sốt một chút mấy lao giả đã lâu không có gặp mặt đi gần như ba mươi năm ân không nghĩ tới lâu như vậy chưa từng gặp mặt các ngươi mấy lao giả tiến bộ cũng không phải thiêu a không để ý tới mọi người vẻ mặt hướng phía trước đi vài bước đi tới trước mặt chúng nhân hai người lớn tiếng nói âm thanh như cầu vồng như lôi như thần chấn động đắc nhân tâm thần khó nhịn bọn họ là vua bọ cạp bộ tộc hai tên t r ư ở n g lão thực lực rất mạnh cũng coi là hắc cá nguyên bên trong đứng đầu tồn tại tại rô đẹp bên người l ý lí tựa hồ cảm nhận được rô đẹp ánh mắt nghi hoặc cho nên lén lút giải thích ha ha ha hai cái đầu t r ọ c các ngươi vẫn đúng là tới không tồi không tồi xem ra lần này các ngươi cũng là c ú n g lên cười ha ha hắc hoàng bộ tộc hai tên trưởng lão khản cười nói rằng ta nhìn các ngươi hắc hoàng bộ tộc mới là tối không chịu nổi đi chúng ta đến mới không phải là vì chuyện này ha ha là vì tên tiểu tử này đến mắt t r ắ n g d ã căn bản không cho hát hoàng bộ tộc mặc cho mặt mũi gì hai cái đầu chọc đi tới rổ đẹp trước mặt tại rổ đẹp nghi hoặc cùng cảnh giác dưới con mắt dĩ nhiên không cho rổ đẹp bất cứ cơ hội phản kháng nào tại rổ đẹp không do ý tưởng thời điểm liền trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài tâm trạng hoảng sợ rổ đẹp dĩ nhiên phát hiện tại vừa n ã y trong nháy mắt đó chính mình toàn thân bị cầm cố toàn bộ không gian đều như bị phong tỏa lại giống như vậy để người không cách nào nhúc n í c h chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia nhìn như bình thản bóng đ u ố t đem chính mình lôi ra người còn lại giờ khắc này tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng khiếp sợ khi r ồ đẹp bị kéo lúc đi ra càng là thay đổi sắc mặt long tộc càng khẩn trương hai cái lao đầu các ngươi muốn phải như thế nào đại trưởng lão long tộc trước tiên quát lên thả ra r ồ đẹp đại ca bằng không đừng trách ta không k h á c h khí ngay sau đó lũ xì cũng là lớn tiếng quát lên hôn đ à n là tên dâm tặc này tỉ tỉ hắn dĩ nhiên còn chưa chết sau đó là hển kinh hãi đến biến sắc vuốt vuốt con mắt của chính mình một bộ không thể tin tưởng g i á n g dấp mọi người đều cho rằng đã chết người dĩ nhiên sống sót đứng ở tại bọn hắn trước mặt này khó tránh khỏi khiến người ta trong lúc nhất thời có một ít chịu không được ma tộc lão giả kia hắc hoàng bộ tộc hai tên trưởng lão đều là một mặt chấn động cùng khó mà tin nổi ngay sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến đại trưởng lão long tộc trên người tựa hồ đang hỏi dò cái gì thậm chí có nhân tại d i ệ t thần lôi kiếp dưới sinh tồn đi đây tuyệt đối là khiến người ta kinh hại sự tình khái khái k h ủ c giốt lạc so với hai người các ngươi huynh đệ muốn phải như thế nào đại trưởng lão long tộc một trận thở dài kiên trì tại mọi người nhìn ky đứng ra dò hỏi không có tên tiểu tử này sống sót rất khiến người ngoài ý nhi g muốn không phải chúng ta người ngày hôm nay cảm nhận được hắn khí tức vẫn đúng là không phát hiện được ngươi nói phải không tiểu tử mặt nạ ra người không sai bất quá chàng ở ngoài nháo ra ra xiết thôi nhớ kỹ thực lực mới là vương đạo bên tay trái đầu chọc tựa như cười mà không phải cười nhìn joseph chậm rãi nói rằng tựa hồ joseph ngày hôm nay hết thảy đều đã bị bọn họ xem thấu giống như vậy để joseph có một loại đứng ở trước mặt hai người cảm giác lần này đến không có chuyện gì chính là sang đây xem xem tên tiểu tử này cha cha sách dĩ nhiên tại d i ệ t thần lôi kiếp hạ còn sống thật không biết nên nói ngươi cái gì được rồi là kỳ tích sao vẫn là nói trên người của ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật ngay sau đó một cái khác đầu chọc tự nói nói rằng tiền bối các ngươi đến tột cùng muốn phải như thế nào chu vi mấy cái người của gia tộc đã mơ hồ đem hai cái đầu chọc cùng d ô đ ẹ n vây quanh ở tại trung gian tựa hồ lo lắng lại đột nhiên chuyện gì phát sinh giống như vậy ngăn lại mỗi một cái khả năng lao ra chỗ hổng d ô đ ẹ n tâm mới tính là hơi chút đã thả l ò n g một chút lập tức dò hỏi chính mình có vẻ như không có đắc tội quá vua b ỏ c ả bộ tộc ra h ò a đi bọn họ làm sao sẽ tìm tới chính mình là biết mình trong tay có lưu ly bảy màu hay là thật biết mình giết bọn họ lệ thuộc bộ tộc một trưởng lão yên tâm đại gia thả l ò n g chứ chúng ta không phải tới làm cái gì chính là sang đây xem xem tiểu tử này không có chuyện gì chúng ta an tâm ha ha các ngươi nên làm cái gì kế tục bỏ qua cho bất quá tên tiểu tử này chúng ta muốn hỏi một ít chuyện p h i ế t p h i ế t quanh thân đem chính mình hai người vây quanh nhân viên hai người không để ý chút nào nói rằng chuyện gì các ngươi hai lão này nói thẳng đi đừng quanh c o lòng vòng ta nhìn các ngươi không phải là người như thế đi hắc hoàng bộ tộc hai tên trưởng lão tại lù si ám chỉ hạ kiên trì đứng ra dò hỏi nếu không phải tiểu thư yêu cầu bọn họ nơi nào nguyện ý cùng hai người này biến thái đối thoại hai cái giết người không c h ư ớ c mắt tính khí quái dị ra hỏa tại hắc cá nguyên bên trong phòng t r ư ờ n g không người nào nguyện ý đắc tội làm sao có ý kiến ta nói hắc lão đầu có phải hay không lâu lắm không có giáo hấn quá ngươi hiện tại bắt đầu bị dương nếu không đã tới trên hai c h i ề u ta ngày hôm nay vẫn chính là muốn tìm huynh đệ này làm một chút chuyện các ngươi còn có thể ngăn nhiều người bắt nạt ít người đúng không hai cái đầu chọc hừ lạnh một tiếng cười dò hỏi một mặt xem thường tựa hồ không hề có một chút nào đem người trong sân để vào trong mắt giống như vậy cũng không biết đến tột cùng thật sự là cường hãn như vậy vẫn là nói miệng lưỡi ngạnh t r ư ớ c 165, phiên phức rốt cuộc đã tới ngươi các ngươi bị hai cái đầu chọc một trận lại nói hạ xuống hai cái hát hoàng bộ tộc trường nét sắc mặt dàn mua đỏ chót đến mức nói không ra một câu cùng hai người bọn họ động thủ người đ i ê n mới nguyện ý việc làm coi như là những n à y siêu nhiên tồn tại p h ỏ n g chừng đều không mớn toàn bộ hắc cá nguyên người nào không biết này hai tên này giống như là hai khối da trâu đường giống như vậy nghiêm lên liền đá không xong thua bị đánh một trận chịu chút da thịt nỗi khổ còn chưa tính thắng càng phiền t o á i hơn thắng bọn họ một lần bọn họ sẽ tìm đến ngươi đệ hai lần đệ ba lần mãi đến tận đánh cho ngươi sưng mặt sưng mũi mới thôi bá đạo tên ai không biết dính chặt lấy thực lực lại là cương hãn hơn nữa vô cùng tốt mặt mũi không chịu ăn một điểm thiệt thòi chủ yếu nhất vẫn là mỗi lần động thủ hai người đều là liên thủ cùng tiến lên cùng hai người chiến đấu hơn nữa còn là người như vậy ai nguyện ý hai người tại hắc ám nguyên bên trong chính là tà ác tồn tại rất nhiều cường giả đều ăn qua bọn họ thiệt ngầm bị nhìn chằm chằm chỉ có thể thầm hô không may thậm chí có người nói có mấy lần mấy cường giả bị nhìn chằm chằm cuối cùng thực lực cường hãn tuy rằng chiến thắng hai người thế nhưng từ đó về sau bị phiền không được ba ngày hai con khiêu chiến bất luận nút ở chỗ nào cũng có thể bị bọn họ tìm tới cuối cùng có một ít nhân không thể làm gì khác hơn là cố ý bại trận để bọn h ắ n đánh tới dừng lại một trận ngôi giận có người nhưng là trốn đến thâm sơn rừng ra ở giữa không dám ở xuất hiện có thể thấy được hai người trình độ nguy hiểm cùng hai người kia giao thủ cái kia không phải là tìm chết sao ma tộc lão giả cùng long tộc đại trưởng lão biệt đỏ mặt nhìn hắc hoàng bộ tộc hai tên trưởng lao ăn quả đắng cố nén c ở i ý còn kém nện ngực dẫm chân khai khai khục cái kia ta nói hai người các ngươi đều là lao tiền bối cấp bậc nhân vật cái này dỗ đẹp tiểu huỳnh đệ bất quá là một cái hậu bối thôi không có đắc tội các ngươi chứ lần này cho chúng ta một bộ mặt quên đi làm sao phải như thế nào muốn cái gì bồi thường chúng ta cho chính là các ngươi hai lão nầy vừa ra tay chính là các ngươi vua bọ cạp bộ tộc bản lĩnh sở trường phong tỏa không gian tiểu tử nơi nào chịu được rốt c u ộ c tại chỉ chốc lát sau đại trưởng lão long tộc vẻ mặt đau khổ đi ra làm người hòa giải kiến nghĩa nói lao đầu làm sao n g ư ờ i muốn động thủ hai huynh đệ chúng ta còn có thể khuyết cái gì không được tiểu tử này chúng ta ngày hôm nay chắc chắn phải có được ai cũng không cần nói nhiều phí lời bằng không đừng trách chúng ta không k h á c h khí tiểu tử này liền diệt thần lôi kiếp đều giết không chết vẫn tính là tiểu bối các ngươi có năm chắc tránh thoát diệt thần lôi kiếp nhìn các ngươi những n à y nhân gặp phải cũng sẽ chỉ là một cái bị hoành thành tra kết cục ai biết hắn có cái gì hậu chiêu không phong tỏa không gian không chừng đã bị chạy đi rồi i Điều m ô hai cái đầu chọc ngược lại là một chút mặt mũi cũng không cho nói rằng mấy câu nói lần thứ hai để tình cảnh lúng túng cực kỳ đoàn người nộ không dám nôn phiền muộn không nớt hai cái đầu chọc láo ngã cũng là một bộ thản nhiên tự đắc răng d ớ p tự mình cảm giác hài lòng người còn lại bình tĩnh một khuôn mặt nhưng là nói không ra một câu thì cũng thôi d ồ đẹp s ắ c thực không đơn giản diệt thần lôi kiếp bọn họ cũng không dám đi thử nghiệm oanh thành cha vẫn là kết quả tốt hồn phi phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh mới là kinh khủng nhất tồn tại lúc này bị khống chế rô đèn âm thầm kêu khổ phong tỏa không gian khó tự trách mình vừa n ã y cảm giác không thể động đậy nguyên lai、like、là quanh thân không gian bị phong tỏa tâm trạng càng là nước đáng đại ngã cũng không biết nơi nào đắc tội này hai tên này lẽ nào là bởi vì mình tránh thoát diệt thần lôi kiếp điều này cũng q u á không công bằng chứ h ừ hai cái tiền bối rô đèn là huynh đệ chúng ta ngày hôm nay không thể mang đi có chuyện gì bên này nói hắn cùng các ngươi vua b ỏ cả bộ tộc tựa hồ không có cựu hận gì đi hà tất khổ sở tương b ứ c khiến người ta một cách không ngờ chính là lúc này sổ di nạ cùng l ý liệt dĩ nhiên động thân mà ra đứng ra chợ giúp dỗ đạt điều này làm cho dỗ đạt tâm trạng cảm động không ngừng đến thời khắc mấu chốt vẫn là hai người bọn họ đáng tin thầm hạ quyết tâm lần này qua đi nhất định cho hai cái đưa một điểm đồ tốt cảm tạ một phen mới được ân hai cái long tộc hậu bối thực lực cũng không phải sai hai cái tiểu tử tiến bộ đến là nhanh phỏng chừng có thể bài đến này đồng lứa mười người đứng đầu đi long tộc cũng thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp không tồi không tồi làm sao chẳng lẽ muốn cùng chúng ta hai lão nầy tranh tài tranh tài con mắt hơi một mị hai cái đầu chọc ánh mắt chuyển rời đến lì lìt c ù n g sổ gì nạ trên người hỏi tiền bối d ô đẹp lại ca hắn các ngài có lời gì chẳng lẽ không có thể ở chỗ này hỏi sao hắn cùng các ngươi không t h ủ không oán có thể hay không xem ở chúng ta hát hoàng bộ tộc mặt m ũ i trên buông tham một con ngựa lucy vào lúc này cũng là đứng dậy vì làm d ô đẹp cầu tình trong lòng âm thầm kêu khổ hắn nhưng là biết r ỗ đẹp đánh chết hồng hạt bộ tộc một trưởng lao cấp bậc nhân vật hồng hạt bộ tộc mặc dù chỉ là vua bỏ cạp bộ tộc lệ thuộc bộ tộc thế nhưng cũng tuyệt đối là quan hệ gần nhất có liên hệ máu mủ bộ tộc lẽ nào hai người kia là vì chuyện này đến yêu tiểu tử cũng không phải sai cái này cô gái nhỏ không sai hát hoàng bộ tộc tiểu công c h ô i đi dài đến ngược lại là thủy linh diễm phúc không c à n mà cô gái nhỏ không phải chúng ta không nể mặt n g ư ờ i chuyện này không thể ở chỗ này nói đối với lucy hai cái lao già ngược lại là khá là khách khí không có uy hiếp cũng không có gầm lên ngược lại là hòa khí nói rằng còn về không thủ không oan chứ chỉ có tên tiểu tử này biết rồi ta vua b ỏ cạp bộ tộc gần mạch bộ tộc hồng hạt bộ tộc mọi người đều biết quan hệ làm sao cũng không cần nói cũng biết thế nhưng trước một quãng thời gian hồng hạt bộ tộc một trưởng lao chết thảm ở minh bên hồ trên chuyện này đại gia hay là cũng không biết đi tựa như cười mà không phải cười nhìn rô đèn hai cái đầu chọc một bộ thản nhiên dáng dấp nói rằng thoại âm rơi xuống j o d e s cùng lũ xỉ hai sắc mặt người nhất thời đại biến tâm trạng chìm xuống ám đạo không ổn phiền phức rốt cục thì tới chuyện này vẫn bị phát hiện không nghĩ tới vua bọ cạp bộ tộc thu được tin tức con đường ngược lại là nhanh đến mức khủng bố biết chuyện ngày hôm nay không thể dễ dàng j o d e s âm thầm bắt đầu thôi thúc chính mình đấu khí tốt nhất bất cứ lúc nào phấn đấu chuẩn bị về phần người còn lại sắc mặt cũng là chìm xuống tất cả mọi người là người thông minh còn có thể nghe không ra thoại ở ngoài thanh âm nhìn j o s e p ánh mắt càng là quái dị tên tiểu tử này cũng thật là náo động lên không ít chuyện lần này xem ra phiền thoái hồng hạt bộ tộc cùng vua bọ cạp bộ tộc quan hệ làm sao tất cả mọi người rõ ràng còn kém là đồng thời xuyên quân huynh đệ tuy rằng hồng hạt bộ tộc thực lực rất kém cỏi so với vua bọ cạp bộ tộc cách biệt mười vạn tám ngàn hàng giảm thế nhưng vua bọ cạp bộ tộc nhưng chưa từng có làm nhạt quá đối với bọn hắn cảm tình bây giờ hồng hạt bộ tộc một trưởng lão bị đánh g i ế t chuyện này khó làm ha ha t i ể u huynh đệ còn có lời gì nói không nên gấp gáp động thủ ngươi quanh thân không gian bị chúng ta phong tỏa ngươi không phát huy được thực lực ra sao chúng ta cũng không có cái gì ác ý bất quá là tìm ngươi tâm sự muốn giết ngươi không cần tại hiện tại cũng sẽ không cấp tại nhất thời dù sao cũng là giao dịch hội tử tinh quý khách m à hơn nữa cái này cô gái nhỏ cùng long tộc với ngươi quan hệ không tệ có bọn họ tại ngươi không chết được nhận thấy được dồ đẹp cử động hai cái đầu chọc có nhiều thú vị nói rằng tiền bối cái kia hồng hạt bộ tộc trưởng lão là ta giết ta thừa nhận thế nhưng là hắn trước tiên đánh ta chủ ý ta mới không được đã trở tay chuyện này một mình ta làm có chuyện gì hướng về phía ta đến cười khổ một tiếng j o d e s buồn bực nói chuyện đến nước này phủ nhận là vô dụng chỉ là hy vọng không liên lụy lũ xì đi vào lúc đó ta cũng tại j o d e s đại ca là bị bách phản kích ta có thể chứng minh hơn nữa lúc đó j o d e s đại ca bất quá là chuẩn thần cấp sơ d à i thực lực sẽ không nốc đến đi đối phó thần cấp võ giả đi các ngươi cũng đều biết hai người này tranh lệnh dô đẹp đại ca có thể đánh giết trưởng lão kia cũng là may mắn thôi còn không các loại chờ dô đẹp thoại âm rơi xuống l u c y đứng dậy chứng minh đến để dô đẹp âm thầm đau đầu thật vất vả muốn giúp gia hỏa này thoát khỏi h i ể m nghi nàng ngược lại là được chính mình nhảy vào đến l u c y mấy câu nói để những người chung quanh s ừ n g sốt một chút lập tức đại gia hầu như đều là hít vào một ngụm khí lạnh mới tiến vào chuẩn thần cấp sơ giai võ giả lại có thể đang bị động dưới tình huống đánh giết một cái thần cấp sơ giai cường giả hơn nữa có vẻ như không có chịu thương thế gì một cái chuyện khó mà tin nổi nhìn rỗ đẹp ánh mắt càng là quái dị tên tiểu tử này tựa hồ có thể không ngừng làm cho người ta môn mang đến kinh hỷ cùng bất ngờ đây không có chuyện gì cái kia cô gái nhỏ chúng ta không sẽ đối phó yên tâm chuyện này không có quan hệ gì với nàng hai người chúng ta lão già không phải người ngu phất tay một cái hai cái vua bọ cạp bộ tộc lão già ngược lại là không có ngang ngược không biết lý lẽ được rồi sojina đại ca l í lít chuyện này ta làm ta đến giang có chuyện gì ta chịu trách nhiệm các ngươi không cần lo lắng hai cái tiền bối nếu nói sẽ không giết ta liền sẽ không giết ta bọn họ không đến nỗi bắt nạt gạt chúng ta yên tâm đi ta rất nhanh sẽ trở về thâm than một tiếng quay đầu nhìn về sổ di nạ cùng l ý liệt nói rằng lập tức xoay người nhìn mọi người chuyện n à y hôm nay cảm tạ mọi người ta rộ đẹp nợ các ngươi một phần ân tình dù sao trước đó tất cả mọi người có trợ giúp chính mình tuy rằng không thể thành công trên người không gian phong tỏa không biết lúc nào đã giải trừ đi tới lũ xì bên người đưa tay sở mỏ cái này cô gái nhỏ khuôn mặt yên tâm chờ ta rất mau trở lại tiếu một cái sau đó dứt khoát xoay người đi tới hai cái đầu chọc bên người đi thôi một người làm việc một người con không một chút nào cho phía sau những này nhân lối ra mở miệng khuyên can thời gian cùng cơ hội được tiểu tử tính cách ta yêu thích các ngươi mấy lao giả còn có cái này cô gái nhỏ yên tâm đến thời điểm cho các ngươi đưa một cái hoàn hảo không chút tổn hại ra hỏa trở về cười ha ha đối với dô đ è biểu hiện tựa hồ rất hài lòng vô vô dô đ è vai hai người hứa hẹn nói rằng nay một cái hứa hẹn thật ra khiến mọi người tâm hơi chút thả l ò n g một ít hai cái thanh danh của người tuy rằng không phải rất tốt thế nhưng tín dự vẫn là đáng tin cậy nếu bọn hắn đều nói như vậy khẳng định không có vấn đề gì gật đầu một cái nhìn một chút đám người chuyến này dô đ è theo hai cái lao giả tại mọi người chú ý dưới rời khỏi cái này t r ạ y viện phía sau lưu lại một đống thở dài cùng lo lắng được rồi vua bọ cạp bộ tộc hai lão nầy đi chúng ta cũng nên tiến hành chúng ta chuyện đi yên tâm cái kia hai lão nầy còn không đến mức nói không giữ lời bọn chúng ta tên tiểu tử kia trở về chính là cảm giác được trong viện bầu không khí khá là quái dị đại trưởng lão long tộc hướng về đoàn người nói rằng sau đó tại một trận tiếng thở dài ở giữa cái này nguyên bản hẳn là bầu không khí đắt đỏ hội nghị nhưng là có vẻ có một ít cô đơn cùng nặng nề chương một r ư ơ i sáu vua bọ cạp bộ tộc yêu cầu dưới màn đêm dưới đẹp tùy tùng giả vua bỏ cả bộ tộc trọc giả hai cái cả vua đầu bỏ bộ cấp tốc h n n g g về o thành lao đi. Qua trong giây lát, lao qua đi, giây bóng a hay người liền nguyện thành ở ngoài minh bên hồ trên, hay là lúc này hẳn là trở thành nhật nguyện song hồ vẫn so sánh với gần một điểm. Dưới tới với điểm. là lúc là kề đã trở một ở ở vào so ám hồ hồ b đêm hai cái hồ nước hòa lẫn phản chiếu ra bầu trời đêm mỹ cảnh thanh phong hưa quá thiền minh t ừ n g t r ợ sao lốm đốm đầy trời thỉnh thoảng truyền đến một hai thân giã thu tiếng gầm gừ giờ khác này r ừ n g rậm có một phong vị khác đi tới bên hồ trên ba người dừng bước tựa hồ đã đi tới chỗ cần đến nhìn bên cạnh hai cái đầu t r ọ c dô đẹp không biết bọn họ mang chính mình đi tới nơi này biên đến tột cùng muốn làm gì giết người diệt khẩu nhất định là không thể nào chẳng lẽ còn có chuyện tốt gì hay sao trước mắt cái này hồ nhỏ bạc chính là lúc trước chính mình chịu đựng cái kia cái gọi là diệt thần lôi kiếp lúc sản sinh nghĩ đến như trước có một ít nghĩ mà sợ cười khổ nhìn bên người hai cái vua bọ cạc bộ tộc trưởng lão tiền bối không biết các ngươi dẫn ta tới bên này có chuyện gì không ha ha tiểu tử không sai to lớn như vậy uy lực công kích hạ đều có thể sống sót thật hoài nghi ngươi đến cùng là quái vật gì không hề trả lời rô d e s bên tay trái cái này đầu chọc nhìn trước mắt hồ nhỏ cảm khái nói rằng diệt thần lôi kiếp xem ra vẫn mang đến cho ngươi không ít chỗ tốt cũng coi như là nhân họa đắc phúc đi làm sao đối với tử dực lôi ương bộ tộc còn có hận đối với nạt gia tộc còn có hận nhìn rô d e s một trưởng lao khác tựa như cười mà không phải cười dò hỏi hai người khiến người ta cân nhắc không ra không biết trong đó đến tột cùng ẩn hàm cái gì thâm ý nói không có là giả coi như là không có hận phỏng chừng tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc sẽ không nghĩ như vậy đi bọn họ nhưng là hận không thể ta thật đã chết rồi hít sâu một hơi r o đẹp cười khổ nói rằng không có hận là không thể nào mình và tử dực lôi ưng còn có nạt gia tộc hiện tại có thể nói đã rơi vào không chết không thôi cục diện xem ra gió êm sóng lặng một khi chính mình hiện thân bị có người biết như vậy chuyện kế tiếp không phải người bình thường có thể nghĩ đến trong này có quá nhiều phức tạp nhân tố đặc biệt là tử dược lôi ương bộ tộc không thể nào buông tha chính mình liên tính ở bề ngoài cười đối đãi chính mình một bộ chuyện gì đều không có răng dấp lén lút diện quỷ biết sẽ chuyện gì phát sinh ân chuyện này xác thực phiên phức hiện tại tử dược lôi ương cùng ma tộc chủ chiến phái còn có di giao bộ tộc dĩ nhiên bao ở chung một chỗ đi tới thế cuộc là càng ngày càng phức tạp liên minh bọn họ thành lập đã đánh vơ hắc cá nguyên bên trong mấy ngàn năm cân bằng di giao bộ tộc cùng long tộc cân đoán rất nhiều hai tộc có thể nói là như nước với lửa nếu như không phải là không hy vọng đang đại chiến sau khi nguyên khí đại thương làm cho người ta thời cơ lợi dụng hai tộc cũng sớm đã động thủ diệt đối phương bọn họ đối với đối phương là dục trừ chi mà yên tâm tử dực lôi ương bộ tộc cùng hát hoàng bộ tộc sự tình ta không cần nhiều lời ngươi cũng hẳn là biết một ít hai người này gia tộc hiện tại cũng là kết gia tử thủ hát hoàng bộ tộc sẽ không để cho tử dực lôi ương bộ tộc khoái hoạt tử dực lôi ương bộ tộc cũng sẽ không khiến hát hoàng bộ tộc dễ chịu ngược lại cũng là không chết không thôi kết cục hai người này quan hệ tồn tại không thể nghi ngờ sẽ đem long tộc cùng hát hoàng bộ tộc đẩy lên cùng một người địa vị bên trên long tộc cùng hát hoàng bộ tộc bên kia không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định cũng sẽ bao đến đồng thời về phần người chống lại ma tộc ý nghĩ rất khó cân nhắc không biết bọn họ là phủ đã cùng trung lập phái ma tộc liên minh bất quá dù như thế nào bọn họ mới là phiền nào nhất một phương hay là cũng sẽ cùng hát hoàng bộ tộc còn có long tộc bao t h à n h đoàn nếu quả thật như vậy hai người này liên minh hình thành liền tạo thành hắc cám nguyên tân sinh thế lực hai cổ thế lực đều sẽ duy trì một cái mới tinh cục diện đối lập cục diện vẫn sẽ tiếp tục tồn tại như vậy ngã cũng là một chuyện tốt cũng không biết là xuất phát từ mục đích gì hai người đệ một cái nói sự tình nhưng là cái này để dô đ è s nghi hoặc không nớt chuyện này cùng mình tựa hồ không có quan hệ gì bọn họ chào chính mình đến bên này lẽ nào chính là vì chuyện này các ngươi vua b ỏ cạp bộ tộc nhìn hai người dô đ è s khẽ c a o mày vua bọ cạp bộ tộc chào chính mình đến bên này khẳng định không thể nào chỉ là vì chuyện này bây giờ nhìn lại tựa hồ là muốn cho mang một cái cái gì lời nhắn trở lại chúng ta vua bọ cạp bộ tộc không thể cùng bất luận một phe nào liên minh có một ít chuyện không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ngươi sau khi trở lại nói cho long tộc lao ra hỏa ta vua bọ cạp bộ tộc sẽ không đối với bất luận một phe nào tạo thành cản trở là được rồi chuyện lời nhắn chuyện này tựa hồ chính các ngươi nói thẳng là có thể không có so sánh với mượn ta đi truyền lời chứ nghi hoặc nhìn hai người nếu như vậy còn cần chính mình đi chuyện tựa hồ một điểm cần phải đều không có bất quá là thêm vào sự tình thôi thì ngươi đến có những chuyện khác bên tay trái trưởng lão chậm rãi nói rằng nhìn rỗ đẹp ánh mắt lập tức liền sắc bén lại cùng vừa rồi tạo thành tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau khiến người ta sẽ tưởng lầm là hai cái người khác nhau n g ư ơ i trẻ tuổi lá gan cũng không nhỏ à hồng hạt bộ tộc cùng tộc ta quan hệ ngươi hẳn phải biết đi bây giờ đánh giết hồng hạt bộ tộc trưởng lão ngươi chúng nói chúng ta vua b ỏ cạp bộ tộc nên xử lý như thế nào chuyện này đây mang theo một bộ l ệ n h vừa cười vừa nhìn r o d e s cái kia tên là rột trưởng lao trước tiên nói rằng nghe được câu này rô đ e s ám đạo nên đến rốt c ụ c thì tới tâm trạng một trận thở dài chuyện này là g i a hỏa kia xuất thủ trước đối phó cùng ta bằng không ta không sẽ động thủ lẽ nào ta chỉ có thể đứng bị đánh không thể trở tay r o d e s biết rõ giờ k h ắ c này mình không thể mềm yếu một khi k ỳ n h ẫ n sẽ chỉ làm đối phương càng thêm vênh váo hung hăng thôi ha ha nói ngữ như vậy còn có lý chúng ta có hay không hẳn là hướng về ngươi xin lỗi tựa như cười mà không phải cười nhìn j o d e s h joseph kế tục dò hỏi để joseph đoán không ra hai người kia đến tột cùng muốn làm gì bất quá có một chút nhưng là có thể xác định hai người này cũng không hề dự định chân chính truy cứu chuyện này bọn họ nhất định là có mục đích khác còn đến tột cùng là mục đích gì nhưng làm người không rõ ràng nghĩ tới đây biên joseph đơn giản đem đề tài đ ẩ y ra hai vị tiền bối nếu như có chuyện gì bộ không ngại nói thẳng không có cần thiết vòng quanh phải như thế nào ta rồ đẹp tiếp theo đó là thoại âm rơi xuống rõ ràng nhìn thấy hai tên trưởng lao hơi nhún mày thoáng sửng sốt một chút lập tức hai người trên mặt đều là lộ ra một k i a khó có thể nói nên lời nụ cười người trẻ tuổi ta là nên n nói ngươi thông minh hay là nên n nói ngươi ngu xuân đây giờ khác này ngươi nằm ở cái gì vị trí ta nghĩ ngươi hẳn phải biết có một ít lời nói đến mức quá trực đối với mình không có lợi ở chỗ này người thông minh bình thường bị chết càng nhanh hơn không phải thông minh có một ít chuyện không nói ra chỉ sẽ càng chóng chết khẽ mỉm cười j o s e p lập tức nói rằng trong lúc nhất thời ba người cùng nhìn nhau bầu không khí có vẻ nặng nề cực kỳ được vậy chúng ta cứ việc nói thẳng ngươi hẳn không phải là ta hắc cám nguyên thành viên chứ càng không phải long tộc thành viên hay là ngươi nên là bên ngoài đại lục đến nhân viên mới đúng chúng ta không rõ ràng ngươi đến bên này có mục đích gì không biết long tộc còn có hắc hoàng bộ tộc chỉ thấy cùng ngươi đến tột cùng có mục đích gì cùng dự định người đánh g i ế t ta hồng hạt bộ tộc trưởng lão một chuyện chúng ta có thể cho rằng không có phát sinh không đi truy cứu chuyện này quyền khi chưa từng xảy ra người cho rằng làm sao vẫn không nói gì một trưởng lão khác vào lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện nhìn rô đẹp vẻ mặt có một ít quái dị nay một lời nói để rô đẹp trong lòng một đột ám đạo không ổn tựa hồ đối với phương đối với mình hiểu rõ không ít thậm chí có thể nói đối với mình rất thông hiểu nhất thời trong lòng âm thầm cảnh giác hơi nhữ mày nhìn hai người các ngươi làm sao mà biết được chúng ta làm thế nào biết ngươi không cần lo lắng chỉ cần biết chúng ta sẽ không hại ngươi liền có thể đối với dồ đẹp vấn đề đối phương hiển nhiên không có dự định trả lời có yêu cầu gì cùng mục đích trên thế giới không có ăn không cơm trưa chuyện này dồ đẹp rõ ràng không thể nào đối phương không có bất kỳ yêu cầu nói ra lời nói này nếu nói ra khẳng định thì có bọn họ mục đích rất đơn giản ngươi hoàn thành ngươi chuyện cần làm sau khi lập tức rời khỏi ta hát cá nguyên mặt khác phải bảo chứng ta vua bọ cạp bộ tộc không bị c u ố n vào trận này báo táp ở giữa tương lai bất luận là kết quả như thế nào hát cá nguyên hoặc là trên đại lục nhất định phải có ta vua bọ cạp bộ tộc đất đặt chân để báo đáp lại lúc cần thiết ta vua bọ cạp bộ tộc thậm chí có thể chúc ngươi một chút sức lực sâu sắc nhìn rô đèn r t từng chữ từng câu nói thoại âm rơi xuống bầu không khí lần thứ hai lâm vào một loại trầm mặc ba người lẫn nhau nhìn đối phương trong lòng nghĩ từng người sự tình sau một chốc sau khi d ỗ đ ẹ p mới thở ra một hơi không quản các ngươi đến cùng có mục đích gì có ý đồ gì ta d ỗ đ ẹ p chỉ muốn nói một câu ta không nghĩ muốn đối với các ngươi thậm chí là hát cá m nguyên làm xảy ra chuyện gì đâu đối với các ngươi không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì cùng thương tổn coi như là nghĩ ta cũng không có năng lực như thế các ngươi rất rõ ràng hiện tại không có không có nghĩa là tương lai không có được đã như vậy ta liền đáp ứng các ngươi nếu quả thật có một ngày như thế tuyệt đối sẽ không động các ngươi vua bọ cạp bộ tộc một phần một lông càng sẽ không đối với hắc ám nguyên có như thế nào cử động cười khổ nhìn hai người dô đẹp thật không biết này hai tên này đến lẽ nào chính là muốn đối với mình nói những câu nói này lẽ nào vua bọ cạp bộ tộc liền là chỉ có cái yêu cầu này bọn họ đến cùng biết rồi chuyện gì thậm chí nguyện ý dùng vua bọ cạp bộ tộc lực lượng đến giúp giúp chính mình mơ hồ cảm thấy chuyện này sau l ư n g tựa hồ có một cái không thể cho ai biết bí mật chuyện này tuyệt đối không phải hai cái ý của trưởng lão hay là ở sau lưng của bọn họ có một nhánh bàn tay lớn tại khống chế bây giờ cục diện mà có thể khống chế như vậy hai cái địa vị như vậy siêu nhiên trưởng lão nói ra lời nói này làm ra như vậy quyết định người này địa vị khẳng định không thấp mà có thể có như thế địa vị người tại vua bọ cạp bộ tộc ở giữa có thể đếm được trên đầu ngón tay r ồ i đặt trong lòng mơ hồ có một chút hiểu rõ như vậy liền được rảnh rỗi đến ta vua bọ cạp bộ tộc một chuyến đi tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng hay là ngươi có thể có được ý không ngờ rằng thu hoạch một cái màu đỏ sấm bỏ cạp lệnh bài ném đến r ồ đẹp trước người rổ tựa như cười mà không phải cười nói rằng một cái tiếp được cái lệnh bài này ngẩng đầu nhìn hai người r ồ đẹp đã nghi hoặc nhìn hai người nay tấm bảng nhìn qua thật không đơn giản đây là ta vua bỏ cạp bộ tộc vinh dự trưởng lão lệnh bài trước mắt đây là ta vua bỏ cạp bộ tộc một trăm năm qua thả ra đệ một khối cố gắng quý trọng lúc cần thiết có thể giúp được ngươi không ít việc tin tưởng ngươi dùng đến, đến. mặt khác tấm lệnh bài này có thể thuyên chuyển ta vua bọ cạp bộ tộc bình thường thành viên cùng lệ thuộc gia tộc thành viên ngươi hẳn phải biết hắn hàm lượng nhớ kỹ rảnh rỗi đến ta vua bọ cạp bộ tộc một chuyến hay nhất tại trong vòng nửa năm cảm giác được dồ đẹp nghi hoặc không rõ rồi thản nhiên nói như vậy liền cảm tạ trong lòng nghi hoặc càng nặng như vậy xem ra cái lệnh bài này quả nhiên không bình thường vinh dự trưởng lao thân phận càng là siêu nhiên mình tại sao có thể vô duyên vô cơ thu được hơn nữa còn là tại đánh chết hồng hạt bộ tộc một trưởng lao tình hùng dưới muốn chính mình đi vua bọ cạp bộ tộc đến tột cùng có mục đích gì bên kia lẽ nào có thứ mà chính mình cần hoặc là tin tức bí ẩn tầng tầng rô đẹp cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu rất nhiều thứ như vậy liền được chúng ta đi trước nhớ kỹ chúng ta nói hai cái lao giả thân hình hóa thành hai đạo hư ảnh hướng về xa xa trong rừng rậm cấp tốc chạy trốn qua trong dây lát liền biến mất ở r o d e s trước mặt dưới màn đêm ven hồ bên cạnh lần thứ hai còn lại rô đès một người độc thân với này chương một trăm sáu mươi bảy làm khó dễ đứng tại nguyên chỗ xem lệnh bài trong tay rô đès ngầm cười khổ sự tình trình độ quỷ dị vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng không nghĩ tới chuyện này cứ như vậy giải quyết xem ra hay là nên đánh một cái thời gian đi v u a b ỏ c ả bộ tộc một chuyến rồi đối mặt với đối phương lại nhiều lần nhắc nhở rô đès đương nhiên sẽ không cho rằng gió bên thai một ít chuyện nặng nhẹ hắn nên cũng biết đối phương kiên quyết không thể nào tùy tiện nói ra lời nói này được hơn nữa khẳng định đối với mình không có chỗ xấu nếu như muốn đối với mình làm sao trước đó bọn họ động thủ có thể nói là chuyện dễ dàng chính mình hoàn toàn không có cần thiết lo lắng đến vua b ỏ c ả bộ tộc sau khi sẽ làm sao nửa năm s a u nghĩ đến đối phương cuối cùng một câu nói kia rỗ đẹp lông mày hơi rung rung thời gian nửa năm hẳn là không có vấn đề quay đầu lại nhìn á n g u y ệ t thành phương hướng thật không muốn bây giờ trở về đi nguyên bản vẫn dự định nhận dấu thân phận của chính mình sợ bị hai cái công chúa phát hiện hiện tại ngược lại tốt hai cái vua bỏ cạp bộ tộc đầu trọc xuất hiện nhưng là trực tiếp tiết lộ thân phận của chính mình cùng hành tung không đi trở về cũng không phải là một chuyện chính mình bị mang ra đến những n à y nhân khẳng định chính đang vì mình lo lắng cùng lo lắng nếu như muộn trở về còn không biết đến thời điểm muốn ồn ào xảy ra chuyện gì đâu không chừng long tộc cùng hát hoàng bộ tộc liền muốn người ngoài đi vua bỏ cạp bộ tộc yếu nhân sự tình làm lớn liền thật sự phiền thoái kiên trì j o s e p không tình nguyện bước lên trở lại con đường tiến vào áo nguyên thành thẳng đến long tộc t r ạ c viện không có tâm tình thưởng thức á nguyệt thành cảnh đêm không có tâm tình để ý tới những n à y oanh oanh t h u y t h u y âm thanh trực tiếp chạy về phía trạch viện phương hướng không có bao nhiêu thời gian cũng đã trở lại trạch viện trước đó hít sâu một hơi mang theo một mặt khổ sở rô đẹp hướng về bên trong đi đến giờ khắc này ở đại sảnh ở giữa cảm nhận được rô đẹp k h í tức tới gần ba bên nhân viên trên mặt đều là lộ ra nụ cười tên tiểu tử kia trở lại s u ấ t trước tiên mở miệng nói chuyện chính là sổ di nạ sắc mặt buông lỏng lộ ra đêm nay đ ể vẽ tươi cười một câu nói hạ xuống mọi người tựa hồ cũng tùng ra một hơi bình thường nhìn về phía ngoài cửa rô đẹp âm thanh chậm rãi hiện ra ở tại mọi người trong mắt hướng về bên này đi tới rô đẹp đại ca lucy chút nào không có che giấu chính mình hưng phấn một tiếng thở nhẹ cấp tốc đứng dậy hướng về rô đẹp chạy trốn mà sau đó tại mọi người bất đắc di dưới con mắt nhào vào đến rô đẹp trong lòng cảm thụ trong lòng mỹ nhân truyền đến một cỗ nhàn nhạt nữ tử hương rô đẹp sắc mặt không khỏi một đỏ Cái loại ngầm à y mềm mại cảm i giống á c chạm truyền toàn thân như giống như khắp bị đầu nháy mắt nhìn rô d e s lucy mỉm cười nói rằng không có chuyện gì ta có thể có chuyện gì khẽ mỉm cười rô d e s treo treo cái này cô gái nhỏ chóp m u i an ủi nói rằng nhìn nàng cái kia điểm đạm đáng yêu r ă n g r ấ p nhìn trong mắt nàng hàm chứa một tia nước mắt tâm trạng ấm áp ở chung chưa được mấy ngày cái này cô gái nhỏ đối với mình nhưng lại như thế dùng tình khiến người ta thẹn thùng tiểu tử ngươi không có chuyện gì lúc này so di nạ cùng lì lìt cũng là đi tới rô đ ấ s trước mặt lo lắng dò hỏi dưới cái nhìn của bọn họ rô đ ấ s không thể nào đơn giản như vậy liền giải quyết chuyện này hai người kia lão già tính khí cùng tính cách ác cá m nguyên bên trong ai không biết chuyện này có thể dễ dàng như vậy bỏ qua đi ân không có chuyện gì chuyện gì xảy ra đại trưởng lão long tộc cũng là đi tới r o d e s trước mặt dò hỏi nhìn r o d e s ánh mắt sắc bén cực kỳ không rõ ràng ngược lại chính là hỏi một ít chuyện sau đó bọn họ liền đi ha ha không có cái vấn đề lớn ấn gì khẽ mỉm cười r o d e s cũng không tính đem hết t h ể sự tình đều nói ra một mặt là bởi vì trong sân nhân viên đông đảo đặc biệt là ma tộc mấy cái thành viên tồn tại đáy lòng nơi sâu xa có một ít cảnh giác cùng đề phòng ở một phương diện khác có một ít chuyện hắn xác thực cũng không muốn nói cho mọi người vậy thì tốt được rồi trước tiên vào đi mấy cái gia tộc trưởng lão đều là nhân lao thành tinh nhân vật nơi nào không biết rô đẹp che giấu sự tình nếu hắn không muốn nói những này nhân cũng không dễ truy hỏi thôi chỉ có thể liền như vậy bỏ qua vào lúc này lủ xì hồng một khuôn mặt đứng ở rô đẹp bên người một bộ nhăn nhó tư thái khiến người ta nhìn buồn cười cái này cô gái nhỏ lúc nào cũng biết xấu hổ tiến vào bên trong đại sảnh xem tình huống chuyện ngày hôm nay mấy cái trong gia tộc đã thương định xong xuôi hẳn là không có đụng tới vấn đề gì dỗ đẹp sau khi trở về những n à y nhân đề tài đã là xả đến sinh hoạt hàng ngày còn có những n à y năm chuyện đã xảy ra xem ra ung dung cực kỳ điều này cũng làm cho dỗ đẹp âm thầm tùng ra một hơi sự t ì n h không ra dự liệu hẳn là giải quyết chỉ bất quá dỗ đẹp nhưng như đứng đống lửa như ngồi đống than cả người không dễ chịu ma tộc hai cái công chúa lao thẳng đến ánh mắt đặt ở chính mình trên người nhìn hắn một trận kinh hồn bạt vĩa mồ hôi lạnh tràn trề bay đầu nhìn về sổ g i nạ còn có lì lìt đầu đi cầu cứu ánh mắt nhưng là trực tiếp bị hai người này vô tình vô nghĩa ra hỏa không nhìn thẳng để j o d e s h có khổ nói không ra đặc biệt là lì lìt cùng lucy một trận thì thầm liên quan l u c y xem chính mình ánh mắt đều có vẻ không tự nhiên lại sắc mặt một mảnh đỏ ửng để j o d e p h âm thầm mắng to lì lìt ra hỏa này đoán chừng là đem chuyện của chính mình nói cho lucy bầu không khí quái dị cực kỳ j o d e s h độ dây như năm tại giày vò ở giữa rốt cục nghe được mấy cái gia tộc trưởng l a o đem sự tình thương lượng xong xuôi không ra dự liệu ba cái gia tộc đã tại theo một ý nghĩa nào đó nối liền một cái trận tuyến cộng cùng tiến lùi cùng hiệp trợ đối kháng tử dực lôi ưng bọn họ cái kia liên minh dạ t â m thời gian không còn sớm mọi người liền chuẩn bị cáo từ dô đẹp cũng coi như là như chút được gánh nặng giống như vậy miệng lớn thở dốc khổ thắng ngày rốt cục ngao chấm dứt nhưng là không tới một giây đồng hồ hắn sắc mặt liền cứng ngắc lên trong mắt tất cả đều là kinh hãi trên mặt tất cả đều là cay đắng không vì cái gì khác cũng là bởi vì rời khỏi chỉ có mấy người gia tộc trường lao thôi lucy còn có ma tộc hai cái công chúa lại bị lấy liên hệ làm tên lưu lại long tộc cái này trạch viện ở giữa dự định ở chỗ này ở lại nhìn lý lít cùng s ô di nạ cân nhắc nhãn thần la đức quả nhiên là khóc không ra nước mắt c ầ u viện này hai tên này khẳng định vô vọng rô đẹp chỉ có thể âm thầm cầu khẩn hai cái công chúa đại nhân bất kể tiểu nhân quá có thể đem chuyện nào cho bỏ qua đi được rồi các ngươi mấy người trẻ tuổi nhiều người liên hệ một thoáng cảm tình ha ha ta lão già này cũng không cùng các ngươi tập hợp hoạt lạc khi mọi người rời đi sau khi đại trưởng lão long tộc tựa như cười mà không phải cười nhìn r o d e s chậm rãi nói rằng trong mắt cái kia cân nhắc ánh mắt hiện l ộ hết để r o d e s ở trong lòng hô to lao yêu t ì n h hắn còn có thể không biết chuyện gì xảy ra phòng chứng lì lì t h cùng sổ gì nạ cũng sớm đã nói cho hắn biết xuất hiện tại như vậy nói hàm chứa có ý gì ai cũng biết bên trong đại sảnh còn lại lũ sỉ còn có hai cái công chúa s ô di nạ cùng lì lìt cũng là xem trò vui bình thường lưu lại bầu không khí nhất thời nặng nề lên j o d e s cảm giác lúc này chính là ngày tận thế cảm giác mình tựa hồ chính đang tiếp thu thẩm phán khai khai khục cái kia cái kia các ngươi tán gấu ha ha các ngươi kế tục ta còn có việc phải đi trước trầm ngâm một chút cảm thụ mọi người ánh mắt j o d e s cười khổ nhìn s ô di nạ đám người nói ánh mắt đặc biệt tránh được hai cái công chúa sau khi nói xong xoay người liền dự định hướng ra phía ngoài đi đến tiểu tử ngươi gấp cái gì chúng ta đồng thời tâm sự thời gian sớm nghi lại không có chuyện gì muốn làm trở lại cũng là nhà hàn rỗi không bằng đại gia liên hệ một thoáng cảm tình đáng tiếc còn không các loại chờ dô đẹp bước ra một bước đã bị một cánh tay cũng kéo lại vai quay đầu lại nhìn s ô di nạ vẻ mặt bỉ ổi nhất thời đập vào mi mắt mạnh mẽ chừng mắt s ô di nạ n h a răng trợn mắt lộ ra vẻ tươi cười khái khái khái cái kia ta nghĩ không tất yếu ta còn có chuyện các ngươi kế tục không khoáy dày đại gia con người của ta sẽ không nói chuyện ở chỗ này ảnh hưởng tới đại gia bầu không khí sẽ không tốt j o d e s h i ệ n tại có thể nói là hận đến trực cắn răng sozina đây đã là rõ ràng cùng mình không q u a được muốn làm cho mình khó coi nếu như có thể hắn thật muốn mạnh mẽ đau bẹp ra hỏa này dừng lại một trận ân gấp cái gì j o d e s không có chuyện gì ta nhìn ngươi đĩnh có thể nói chứ ở cùng với chúng ta thời điểm không phải tán gâu thật vui vẻ sao làm sao hiện tại liền vội vã phải đi đây chẳng lẽ là hai cái công chúa ở chỗ này ngươi ngượng ngùng ha ha nhưng là hai cái đại mỹ nữ nghi bao nhiêu người nghĩ có như vậy cơ hội ngươi ngược lại là được có cơ hội còn không quý trọng ngươi nói phải không lucy lilith cũng là không mất thời cơ tiến lên đây tiến hành quấy rối để d ộ đẹp khóc không ra nước mắt ha ha đúng vậy d ộ đẹp đại ca ngươi liền lưu lại đi lucy đã lâu không có cùng ngươi nói chuyện p h í m đây l u xì tại lý l ị t giáo dục dưới cũng là hoàn toàn biến đến dạng lộ ra ma n ữ phong độ tiến lên kéo lại chính mình cánh tay làm lũng nói rằng để rô đès đều không đành lòng từ chối trong lòng đại đại kêu khổ rô đès âm thầm thề tuyệt đối không thể để cho l u xì cái này thuần khiết thiếu nữ cùng lý l ị t như vậy ma quỷ ở chung một chỗ mới nói như vậy mấy câu nói cũng đã biến thành này một bộ răng rớp muốn tiếp tục ở chung xuống thì còn đến đâu kiên quyết không thể để bọn hắn kế tục giao lưu ân đúng chúng ta là đã lâu không có nói chuyện phiếm đi đại ca mang ngươi đi xem xem bóng đêm làm sao nói rổ đèn lôi kéo l u c y tay liền dự định rời khỏi ta nói tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra l u c y nhưng là phải ở cùng với chúng ta nghi lẽ nào ngươi cùng hai cái công chúa có chuyện gì chúng ta không biết tại sao gấp gáp như vậy rời khỏi kéo lại rổ đèn so di nạ chờ rổ đèn bất mãn nói nói rằng bất quá trong mắt d i ấ u giếm cái kia một k i a chế nhạo ánh mắt nhưng là chạy không thoát rổ đèn chú ý hung hăng trợn mắt nhìn một chút sổ g i nạ ngay dô đẹp đang định lúc nói chuyện một bên vẫn không nói gì hai cái công chúa lúc này xem như là mở miệng ha ha dô đẹp đại ca lẽ nào sợ chúng ta ăn n g ư ờ i phải không chúng ta có một quãng thời gian không có cùng lũ xì bội bội gặp mặt nhi bằng không chúng ta cùng đi ra đi một chút chúng ta cũng không phải là rất yêu thích phòng khách ở giữa hoàn cảnh cũng không biết là cụ thể là người nào hai người dáng dấp thực sự quá tương tự thế cho nên tất cả mọi người không thể phân biệt ra được chỉ là biết bên trái công chúa này mở miệng nói một cái lôi kéo l ũ xì tay liền ra hiệu mọi người cùng nhau đi ra ngoài đi một chút mang trên mặt mười phần nụ cười nhìn nhân kinh hồn b ạ t vía càng làm cho rộ đẹp phiền muộn chính là l ũ xì còn có sổ di nạ cùng li l i t nhưng là một bộ phối hợp răng r ấ p lôi kéo hắn liền đồng thời hướng về bên ngoài đi đến chương một trăm sáu mươi tám edda đáng chết các ngươi đến cùng muốn phải như thế nào nhìn phía trước tam nữ tại nhìn bên người sổ di nạ cùng li l i t gió đẹp phiên muốn hỏi hai người kia xem ra hôm nay thị phi muốn đùa chơi chết mình mới vui vẻ kha kha không có như thế nào chính là đi một chút chứ thật đúng vậy cơ hội cực tốt ngươi đều không đem nắm bất quá thì cũng tôi h ngươi nên là biết mình không có hy vọng mới có thể như thế đi tại ta sổ gì nạ trước mặt ngươi liền như héo tàn đoá hoa không một chút nào thu hút sự chú ý của người khác có một ít tự ti là khó tránh khỏi sự tình Cười gian nhìn sô di n a một bộ tự mình cảm giác hài lòng dáng dấp tự yêu mình nói b ố c nói phét ân không có ngươi xuất sắc vậy ta liền không ở chỗ này mất mặt ta đi trước một trận thở dài bất đắc dĩ nhìn sô di nạ rô đẹp trưng cầu hỏi vậy cũng không được không có ngươi này đoá héo tàn đoá hoa chiếu rọi làm sao hiện ra ta sô di n a vĩ đại cùng đẹp mắt ngươi nhất định phải lưu lại sô di n a vô lại như vậy cử động lại là để rô đẹp rợ khóc c ư ờ i hai người đối thoại để một bên lì lịt đều cảm thấy buồn cười s ô di n a ra mặt dày xem như là khiến người ta đã được kiến thức không nói thứ khác đơn từ diện mạo tới nói rô d e s thậm chí không có chút nào kém hơn s ô di n a đặc biệt là cái kia củ hấu rõ ràng khuôn mặt làm cho người ta một loại đặc biệt lực hấp dẫn có đôi khi thậm chí liền lít chính mình nhìn đều có một ít động lòng tại s ô di n a cùng lí lít nửa kèm hai bên dưới tình huống rô d e s bị bọn họ dẫn tới hậu viện hồ nhỏ biên lúc này rô d e s mới phát hiện nguyên lai、like、cái này nhìn như bình thường biệt viện ngược lại là bên trong c o càng khôn không phải lớn một cái c tộc, h bình thường. Không hổ là long tộc, là là đ ạ gia tộc. Như vậy biệt viện tộc, tác như hẳn phẩm vậy là kia h nhỏ ô n g đ h ha, ha đại con a ta hay phía hai chúa chúng có lúc trước cái công phải không nơi người gặp gỡ? một t đó Với ở đâu r g đó đột người h h i lại ê n n quay đầu ư ớ về Zodesh do hỏi, đẹp đẽ nụ c bên trong hàm của h khắc tình ứ a kia, cùng Cái con c tâm tiếng nói. Cái kia, con người của ta so sánh với quên mặt mỗi người nhìn đều cảm thấy quen thuộc hẳn là nhìn lầm rồi biểu môi hơi chút đem đầu s ư ờ n đến một mặt khác dô d e s có lệ trả lời hắn nơi nào không biết vào lúc này công chúa này bất quá là cái kia chính mình làm trò cười thôi thật sự tại sao ta cảm giác chúng ta ở nơi đâu gặp gỡ tỉ tỉ ngươi nói có đúng hay không quay đầu lại nhìn bên cạnh một công chúa khác nữ tử này nói rằng lúc này dô d e s mới tính là nhận ra thân phận của hai người bạch thi nữ tử là tiểu công chúa h à i hển còn cái kia thân mang nga siêm y màu vàng nữ tử hẳn là chính là edda nhất thời cảm giác trở nên đau đầu trong lúc lơ đãng cảm nhận được cái kia e s d a nhìn mình ánh mắt j o d e s h có lẽ ra bên này kích động bị người chọc thủng thân phận hơn nữa từng làm loại chuyện kia khiến người ta không biết nên như thế nào đối mặt tin tưởng là người đều sẽ cảm giác đến ngượng ngùng được rồi ái hên chúng ta đi đi thôi ngoài dự đoán mọi người tại j o d e s h lo lắng chịu sợ kinh hồn bạt vía thời điểm e s d a dĩ nhiên lựa chọn tách ra câu chuyện này để j o d e s h cùng sổ di n a bọn họ đều là ăn nhiều đã j o d e s h là thầm hô may mắn số gì nạ cùng l ý lì là thầm than trò hay xem không được bất quá ba trong lòng người đều có nghi hoặc chuyện này tựa hồ sẽ không đơn giản như vậy kết thúc trước tiên không nói một nữ tử khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bông u tha chuyện này liền nhàn nhạt là s đ ã thái độ liền khiến người ta hoài nghi chẳng lẽ là muốn nói lý ra diện giải quyết chuyện này vẫn là làm sao khiến người ta cân nhắc không ra đi theo ở mấy người phía sau tuy rằng giải trừ nguy cơ d o d ẹ s vẫn như cũng là lơ lửng một trái tim có khổ nói không ra độ dây như năm mấy vị nữ tử tại phía trước vừa nói vừa cười tựa hồ đem trước chuyện kia cho quên cùng quên đi một chút cũng không để ở trong lòng bình thường ung dung cực kỳ s ô di nạ cái này trọng sắc khinh hữu ra hỏa cũng sớm đã thả ra rô đèn chạy đến phía trước hai cái công chúa bên người đại lấy lòng bất quá tựa hồ là nhiệt mặt kề s á t ở lạnh cái mông mặt trên không có được đại gia để ý tới thôi ngay cả như vậy s ô di nạ tựa hồ như trước có dùng mãi không hết tinh lực một bộ lấy lòng r ă n g dấp nhiệt tình không một chút nào từng biến mất nhìn một màn này j o d e s ngoại trừ cười khổ còn có thể làm sao may mà chính là lụ xỉ vẫn tính có một ít lương tâm thỉnh thoảng có thể đi tới chính mình bên người cùng mình nói lên một đôi lời thoại không đến n ỗ i để j o d e s có vẻ buồn chán như vậy cùng phiên m u ộ n không biết quá bao lâu j o d e s như chút được gánh nặng bình thường rốt cục nghe được dưới cái nhìn của hắn tự nhiên bình thường lời nói những n à y nhân rốt cục chuẩn bị dẹp đường h ồ i phủ đối với đề nghị này j o d e s h hận không thể nâng hai chân đến đồng thời tán thành địa phương này rô đẹp là một phút cũng không muốn ở lâu thêm chỉ hy vọng có thể mau chóng rời khỏi cái này nơi thị phi mau chóng rời khỏi này mấy cái khó chơi ra hỏa rơi khỏi hồ nhỏ biên đoàn người đi tới trạch viện hậu viện ở giữa bao quát rô đẹp ở bên trong mấy người đều bị dàn xếp ở tại cái tiểu viện này từ khi bên trong nghỉ ngơi Số di nạ cùng l ý lìt cũng là mặt giày lưu lại cũng còn tốt bên này địa phương cũng khá lớn gian phòng có đủ nhiều nhìn số di nạ cái kia gian kê thực hiện được nụ cười nói trong lòng khinh bị cùng xem thường lúc nào g i a hỏa này trở nên háo sắc như thế chẳng lẽ là tại không gian hư vô bị nín như thế thời gian ngàn năm để trong cơ thể hắn kích thích tố hỗn loạn dẫn đến như vậy không có kế tục làm bất kỳ lưu lại dồ đèn trốn bình thường trở lại thuộc về mình trong phòng lúc này mới toán tùng ra một hơi ngày hôm nay có thể nói là hữu kinh vô hiểm vua bọ cạp bộ tộc sự tình như vậy hai cái công chúa sự tình cũng là như thế không biết thật là chính mình nhân phẩm đại bạo phát vẫn có càng to lớn hơn sóng gió đang đợi chính mình đi tìm kiếm cùng đối mặt bất quá trước mắt đã an định lại đây là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình tâm trạng chẳng biết tại sao có chút buồn b ự c nghỉ ngơi là chuyện không thể nào đơn giản khoanh chân mà ngồi tiến vào tu luyện ở giữa cảm thụ bên trong đất trời ba loại nguyên tố tràn vào chính mình trong cơ thể dồ đẹp trong lòng khổ sở cũng chỉ có hắn tự mình biết đấu khí trong cơ thể càng ngày càng quỷ dị hắn càng ngày càng đoán không ra cái này bom hẹn giờ cũng là càng ngày càng kinh khủng không chừng ngày đó không cần người khác động thủ chúng nó liền có thể đưa chính mình đi tây thiên vẻ mặt đau khổ một thời gian cũng là không có cách nào may mà chính là trước mắt còn chưa phát hiện những đấu khí này đối với mình có ảnh hưởng gì tại vận hành 36 cái chu hôm sau cảm giác trong cơ thể r ồ i r à o lúc này mới đình chỉ lại thần cấp sơ giai cấp độ khoảng cách t r u n g d i a i còn có một đoạn không ngắn khoảng cách thời gian nửa năm bên trong chính mình nhất định phải mau chóng tiến vào cái này lĩnh vực ở giữa muốn trong vòng nửa năm đạt được thành tựu như thế này dỗ đ ẹ p biết mình ở tại á nguyệt thành bên trong hoặc là ở tại trong long tộc là không thể nào hoàn thành chính mình cần tôi luyện chỉ có tại sống và chết thử thách ở giữa mới có thể nhanh nhất thu được tiến bộ mới có thể có hy vọng tại trong vòng nửa năm đạt được như vậy thành tích tâm trạng đã vô cùng quyết tâm chú ý chuyện này xử lý xong tất sau khi chính mình n u muốn đi tìm một chỗ thích hợp bản thân địa phương tiến hành tu luyện trong vòng nửa năm đạt đến cấp bậc này sau khi đi một chuyến vua bọ cạ bộ tộc sau đó liền chuẩn bị chuyển động thân thể lên đường ngàn vạn minh vực tất cả những thứ này sự tình nếu như nếu có thể nhất định phải tại trong vòng một năm hoàn thành để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều nhiệm vụ nặng nề r o d e s cảm giác bả vai trọng trách trước nay chưa từng có trọng chỉ là không biết vào lúc này dạ h oanh bọn họ cái kia một nhóm người đang làm gì đấy thời gian hai năm thiết cùng huyết tôi luyện hay là đã để bọn hắn hoàn toàn biến dạng đi chính mình lại lần gặp gỡ thời điểm không biết là có hay không có thể nhận ra được không biết lại lần gặp gỡ sẽ là từ lúc nào sẽ là một loại cái dạng gì tình cảnh tung tung tung một trận tiếng gõ cửa truyền đến đem r ồ đèn tâm tư kéo trở lại hơi nhũ mày màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh vào lúc này còn có người nào sẽ đến chính mình gian phòng có thể có chuyện gì đệ trong lúc nhất thời r ồ đèn nghĩ tới sổ di nạ cái này hèn m ọ n ra hỏa nhớ tới ngày hôm nay hắn là làm sao đối đãi chính mình r ồ đèn chính là một trận hận ý thở dài trong lòng ban ngày lần kia giao thủ làm sao lại không có cố gắng giáo hấn một thoáng g i a hòa này thiếu kiên n h ậ n tiến lên mở rộng cửa ta nói ngươi c ó xong không để yên đã trễ thế này còn có cái gì tiếng nói nói rằng bên này đột nhiên dừng lại con mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn lộ làm ra một bộ không thể tin tưởng cùng kinh ngạc vẻ mặt sắc mặt nhất thời đại biến đứng ở chính mình trước cửa không phải sozina không phải lilith cũng không phải là những người khác mà là edda không sai một bộ màu vàng nhạt trường sam chính là edda nàng dĩ nhiên đến tìm mình vào lúc này tìm đến mình có thể có chuyện tốt gì chẳng lẽ là đến tới báo thù buổi tối thời điểm cố ý tránh mở lời đề chẳng lẽ là muốn thừa dịp hiện tại đến trả thù tâm trạng hoảng hốt dồ đẹp ra đầu tê dại một hồi khai khai k h ủ cái kia ngà đạt công chúa ngươi ngươi có chuyện gì không ngươi xem đều đã trễ thế này có chuyện chúng ta có phải hay không đợi được ngày mai lại nói làm sao không cho ta đi vào ngồi một chút liền đứng ở chỗ này đã trễ thế này đứng ở chỗ này khiến người ta nhìn thấy rất dễ dàng n ộ giải đến thời điểm ngươi nên giải thích như thế nào đây là nói ngươi đem ta kèm hai bên đến bên này vẫn là nói ta bị ngươi uy hiếp đi tới nơi này biên tựa như cười mà không phải cười nhìn r o d e s e d đã thản nhiên nói tại r o d e s kinh ngạc ánh mắt ở giữa từ bên cạnh hắn khe hở trực tiếp đi vào trong phòng g i a hỏa này quá ác nói như thế dù như thế nào đều là của mình không phải đến thời điểm bị người biết bộ mặt vẫn để vào đâu vẻ mặt đau khổ vội vàng nhìn chung quanh một chút xác định không có ai sau khi vội vàng đóng cửa phòng nhìn thản nhiên tự đắc ngồi ở chính mình bên bàn trên ngả đạt công chúa làm không hiểu ra hỏa này đến cùng đang có ý đồ gì ha ha ngươi sợ người khác sẽ hiểu l à ngươi nhìn j o d e s s đã chậm rãi nói rằng không đã trễ thế này bị người gặp lại ngươi một cô bé ra đến phòng ta cũng không dễ đi ta là không đáng kể chỉ sợ bị hư hỏng ngươi danh dự không quan hệ tất cả mọi người sẽ tin tưởng là ngươi kèm hai bên ta đến đến thời điểm ta ngược lại thật ra lo lắng ngươi sẽ tao nộ đến cục diện như thế nào ha ha nghĩ đến khiến người ta nghĩ mà sợ đây thay đổi sắc mặt thâm m ắ n g hồ ly tinh dồ đẹp cao mày nhìn ra hỏa này đến cùng có chuyện gì ta nghĩ ngươi nên có thể nói đi tất cả mọi người là rõ ràng nhân không có cần thiết nghẹn cất giấu không muốn tiếp tục dây dưa xuống cùng ra hỏa này dây dưa xuống đối với mình một điểm chỗ tốt đều không có chỉ có thể rước lấy một thân tao được rồi vậy ta cũng, cũng không cùng ngươi vòng quanh trễ như thế đến bên này đương nhiên không phải là vì xem ngươi ngủ tương hoặc là nói là đêm khuya tịch mịch khó nhịn muốn tìm một người nói chuyện t h ế m lại đây là cùng ngươi nói hai việc tình ánh mắt biến đổi cũng là thu hồi trước đó cái k i a c ậ t nhà gián dấp edda liên tiếp lạnh nhạt nói chương một trăm sáu mươi chín ta chính là edda thượng nghe được edda j o d e s cũng không hề biểu thị bất ngờ nếu như nàng nói là bởi vì đêm khuya một người tịch mịch tẻ h nhạt tìm đến mình bài trừ tịch mịch hoặc là cái gì rỗ đẹp mới thật sự sẽ hoài nghi ra hỏa này động cơ chuyện gì làm được s đ ã đối diện rỗ đẹp gọn gàng dứt khoát dò hỏi lần này cuối cùng là chăm chú nhìn rõ ràng cái kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt không hổ được gọi là h ắ t cá m nguyên bên trong năm đoá kim hoa một trong quả thật có cái kia tư bản nếu như nói m g ộ i mội của hắn thuộc về thanh thuần loại hình lù s ì thuộc về thiền chân khả ái loại hình như vậy cái này e s d a chính là thuộc về cái loại này nhàn nhã quyến rũ loại hình mỗi người có đặc điểm bất quá từ này một tấm tinh xảo trên khuôn mặt dỗ đẹp nhưng là thấy được một k i a bóng người quen thuộc để hắn lần thứ hai nghĩ tới đã từng cái kia cùng mình kề vai chiến đấu đội hưu nghĩ tới tên nương nương kia khang e s d a cũng không biết hắn đến tột cùng ở địa phương nào làm chuyện gì tính ra đã là thật nhiều năm chưa từng thấy qua cái này cô gái nhỏ đi làm sao đang suy nghĩ gì cái kia có chút l ạ n h lạnh âm thanh lần thứ hai đem rô đèn từ tâm tư ở giữa kéo trở lại quay đầu nhìn lại s đạ một mặt nghi hoặc nhìn chính mình rô đèn khẽ mỉm cười ngươi rất giống ta một người bạn cũng không hề làm chút nào ẩn giấu nói rằng thật sự sao cái kia phải nói là trùng hợp vẫn là duyên phận trùng hợp đi duyên phận không thể nói là một mặt cười khổ nơi nào còn dám nói cái gì duyên phận lúc này rô đèn cảm giác mình chính là một cái chờ đợi thẩm phán phạm nhân tiểu nữ tử tính khí cùng tâm lý hắn giải cái này ngả đạt công chúa đối với chuyện ngày đó tình khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua khuya hôm nay đi tới nơi này biên phòng chừng cũng là vì chuyện này nếu như ta nói đây là duyên phận đây khiến người ta cân nhắc không ra chính là công chúa này tựa hồ không có dự định lập tức cắt vào đề tài chính ý tứ tựa như cười mà không phải cười nhìn rồ đẹp trêu chọc dò hỏi mấy câu nói hạ xuống để rồ đẹp không nói gì mà chống đỡ có một chút hiên lặng thất sắc cảm giác trong lòng càng là thất thượng bất hạ thường thường như vậy dày vò so với bất luận là chuyện gì đều muốn khó chịu được rồi nói một chút đi đến cùng có chuyện gì đừng nói cho ta ngươi thật sự chính là lại đây cùng ta phong hoa tuyết nguyệt đàm luận nhân sinh lý tưởng một trận thở dài nên đối mặt sớm muộn hay là muốn đối mặt là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi đều là muốn tới đ ổ vật chẳng sớm một ít đến đơn giản dồ đẹp gọn gàng dứt khoát dò hỏi ngươi đến hắc cá nguyên đã bao lâu thân hình có chút dừng lại sau đó cúi đầu đem làm chính mình tay háo một bộ tiểu con gái tư thái e s đã tựa hồ đang lẩm bẩm l ầ u b ầ u bình thường nói rằng âm thanh rất nhỏ nếu không phải lúc này là lúc đêm khuya màn đêm thăm thẳm nhân t ĩ n h rộ đèn vẫn đúng là rất khó mà nghe được câu này một quãng thời gian rồi rộ đèn nói đơn giản đạo cũng không thể nói cho người khác biết lần trước nhìn lén ngươi tắm thời điểm chính là ta đến hắc cá nguyên thời điểm phỏng chừng nói như vậy e s đã sẽ lập tức tìm chính mình liệu mạng đi thế giới bên ngoài không tốt sao tại sao muốn đi tới nơi này cái nơi thị phi hát cám nguyên không có các ngươi trong tưởng tượng hảo bất quá ngươi vận may cũng coi như là được một đi tới nơi này biên liền leo lên long tộc cùng hát hoàng bộ tộc này hai k h ỏ a đại thụ hơn nữa còn đạt được một cái tử tinh quý khách danh hiệu xem như là vì ngươi đặt vững nhất định cơ sở đi bằng không bằng ngươi làm việc kia đầy đủ ngươi chết đến mười lần t ố i đầu kế tục tự nói căn bản không có ngẩng đầu nhìn rồ đèn cho nên cũng làm cho dô đèn thấy không rõ lắm lúc này cái này cô gái nhỏ vẻ mặt đến cùng làm sao lần trước là ngươi vừa tới hát cá nguyên chứ chỉ chốc lát sau ngẩng đầu nhìn dô đèn s đã dò hỏi k h á i k h á i khục cái kia ân gần như không nghĩ tới chính mình không nói đối phương ngược lại là chính mình nói ra dô đèn trong lòng nghi hoặc càng nặng không biết ra hỏa này đến tột u cùng tại đánh cái gì chú ý đến tột u cùng đang suy nghĩ gì phải như thế nào quả nhiên không có đoán sai một trận thở dài thì t h a o tự nói lập tức tiếp tục nói ngươi không nên tới bên này thật sự bên này không thích hợp ngươi bên ngoài đại lục trời cao hải k h o á t không phải càng nhiều phát triển cơ hội sao ngươi tại sao muốn đi tới nơi này biên ngươi biết lai lịch của ta cau mày d o d e s cảm giác làm sao thân phận của chính mình tựa hồ mọi người đều biết giống như vậy làm sao nhìn thấy những người này đều biết mình là đến từ bên ngoài đại lục chẳng lẽ mình biểu hiện đến mức như vậy rõ ràng sao này là một đại vấn đề bất luận một nơi nào đều có hắn bài xích tính một cái ngoại lai nhân muốn tiếp tục sống đều là so sánh với chuyện khó khăn biết hơn nữa ta biết ngươi thân phận thực sự thậm chí mấy năm trước ta liền biết ngươi một ngày nào đó sẽ đi tới địa phương này bởi vì ngươi là người kia nhi tử ngươi trên vai trọng trách rất nặng ngươi nhất định phải hoàn thành chỉ bất quá không nghĩ tới ngắn như vậy ngắn thời gian mấy năm ngươi tiến bộ nhanh như vậy trong nháy mắt liền đã tới bên này thôi ngươi tăng lên tốc độ khiến người ta chắc lưỡi đã phá vỡ rất nhiều kế hoạch ban đầu tham thảm nói tựa hồ đang tự nói vừa tựa hồ tại như r ồ đẹp giảng t h u ậ n cái gì nghe được r ồ đẹp lông mày chăm chú ninh lên người đến cùng là ai gần kề y s đ ã khuôn mặt r ồ đẹp trầm giọng q u á t lên rất nhiều chuyện người ngoài căn bản không thể nào biết coi như là sổ gì nạ cùng lì lìt bọn họ cũng không biết vì sao công chúa này sẽ biết nhiều như vậy hơn nữa nghe tới tựa hồ đối với chính mình đặc biệt hiểu rõ mấy năm trước liền biết chính mình chính mình mấy năm qua cử động đều bị hắn nhìn ở trong mắt tâm trạng thất kinh đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ta là ai lẽ nào ngươi thật sự quên rồi sao nháy mắt một cái lộ làm ra một bộ đẹp đẽ dáng dấp nhìn rô đ è e s đã cân nhắc dò hỏi chúng ta nhận thức s đã để rô đèn buộc lòng phải phương hướng này đến m u ố n nhưng là vắt hết góc nhưng cũng không ngờ rằng chính mình trước đây nơi nào có nhận thức như thế một đại mỹ nữ không nói bực này mỹ nữ tới chỗ nào đều sẽ khiến cho o à n h động chính mình nếu như nhận thức không thể nào không có ấn tượng liền nói mình nhận thức nữ tử cũng cứ như vậy mấy cái dạ huênh lilith a l i n c h mấy người bọn hắn một cái tay cũng có thể đếm ra khẳng định chưa từng thấy qua một nữ tử như vậy nghĩ không ra sao t h a m thẳm nhìn r o d e s edda một bộ thất vọng dáng dấp nói rằng sạch sẽ bộ dáng đáng thương khiến người ta nhìn có một ít thương tiếc không muốn vòng vo ta chưa từng thấy qua ngươi ta có thể khẳng định ngươi đến cùng là ai có mục đích gì nói thẳng lòng tràn đầy phiền não để r o d e s mất đi vốn có bình tĩnh một v ũ bàn bãi làm ra một bộ tiễn khách dáng dấp nói rằng ý tứ rất rõ ràng nếu như không muốn nói xin mời lập tức rời khỏi địa phương này g o d e s ngươi thật sự quên ta sao thật sự quá là làm cho người ta thương tâm lẽ nào ngươi không biết nhân ra ở sau lưng vì ngươi làm bao nhiêu sự t ì n h sao lẽ nào ngươi không biết nhân ra sẽ là xuất hiện tại bộ dáng này đều là bởi vì ngươi sao ngươi bây giờ lại đem người ra quên mất là bởi vì cái này lũ xỉ hay là bởi vì cái kia đế quốc nguyên soái tôn nữ bảo bối lucy a tiểu thư hoặc là ai ngươi không biết nhân ra vẫn đều ở chỗ này chờ ngươi sao n g ư ơ i cái này không lương tâm nghe được dô d e s con mắt một đỏ e s đã bãi làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp lẩm bẩm nói tiếp theo bãi làm ra một bộ thất hồn lạc phách dáng dấp xoay người liền muốn hướng ra phía ngoài đi đến ngươi đã đều đem người ra quên mất này nhân ra sau đó sẽ không lại tới quáy r à y ngươi yên tâm đi ta sẽ không lại tới q u ấ y dày ngươi sinh sống chúc ngươi hạnh phúc quay đầu lại sâu sắc nhìn thoáng qua rổ đ ẹ s sau khi nhẹ giọng nói rằng ngay sau đó quay đầu tăng nhanh bước tiến hướng về ngoài cửa đi đến chờ một chút vội v à n g kéo lại liền muốn đến cạnh cửa edda rổ đ ẹ s lo lắng nói rằng nhưng không có phát hiện bị chính mình kéo trong nháy mắt đó edda lộ ra vẻ một k i a khó có thể phát hiện nụ cười làm sao ngươi còn không cho ta đi sao muốn phải như thế nào chẳng lẽ là xem đ ư ờ n g nhân rất xinh đẹp muốn làm một ít phong hoa tuyết nguyệt sự tình ngươi đều đem người ra quên mất chẳng lẽ còn sẽ muốn chuyện như vậy tình sao bỏ qua rồ đẹp tay edda giả ra sinh khí dáng dấp nói rằng khái khái khục cái kia ta thật sự không nhớ rõ có nhận thức ngươi một mỹ nữa như vậy cái kia nếu như thuận tiện có thể nói cho ta biết một thoáng vẻ mặt đau khổ nhìn edda j o s e p thấp giọng nói rằng sắc mặt nhưng là trước nay chưa từng có nghiêm túc cái này edda không đơn giản tuyệt đối không đơn giản lại có thể nói ra a l i n s có thể nói ra cách xa ở đế đô lucia vẫn có thể nói ra chính mình trước đây một ít chuyện tuy rằng không nhớ được người này đến cùng là ai nhưng là có thể khẳng định trước đây hẳn là thật sự từng có gặp nhau bằng không sẽ không hiểu rõ rõ ràng như vậy nhất thời ở trong lòng đã âm thầm cảnh giác lên đem công chúa này đặt tới một cái khác độ cao bên trên n g ư ờ i không biết ta sao cái kia lần trước tại sao nhìn lén nhân gia tám hiện tại mọi người đều biết chuyện này ngươi nói làm sao bây giờ đi quay đầu lại nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn r o d e s e s đã kế tục ép hỏi đạo từng bước ép sát có thể nói là không cho r o d e s một điểm tự hỏi thời gian nhìn chăm chăm e s đã khuôn mặt r o d e s lần này hy vọng có thể vì mình tìm ra một k i a đầu mối nhìn quen thuộc khuôn mặt trong lòng đ ố n g nhiên tránh qua một đạo linh quang biết mình những chuyện kia vừa có như thế tương tự r ằ n g rớp không nhịn được để r o d e s trong lòng r u lên mơ hồ hắn đoán được một ít chuyện trong đầu khuôn mặt kia bàng cùng trước mắt này một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt c h ậ m rãi trùng điệp ở chung một chỗ nhất thời d o d e s cảm giác mình sau bị đều dính đ ầ y mồ hôi lạnh e t đã là gì của ngươi ngươi biết hắn mặt liên biến sắc một phát bắt được công chúa cổ áo trầm giọng d o hỏi hắn bây giờ làm sao tại sao vẫn không có thấy hắn các ngươi đến cùng làm chuyện gì k h á i k h á i khục thả ra ngươi tên k h ố n kiếp này vung ta ra cổ áo bị kéo công chúa sắc mặt một mảnh hương hảo lớn tiếng hô hai tay múa vuốt rổ đẹp cánh tay nói đi ý thức được chính mình kích động vung tay ra rổ đẹp hướng lùi về sau ra một bước lập tức nhìn edda dò hỏi edda ngươi còn nhớ rõ người này sao ha ha hiếm thấy ni ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất đã từng có như thế một cái chiến hữu ngươi chẳng lẽ không biết ta tên chính là edda sao làm sao hiện tại đứng ở trước mặt của ngươi không nhận ra mang theo chế nhạo nụ cười công chúa chậm rãi nói rằng nghe được lời nói này dầu thay đổi sắc mặt không phải không thừa nhận công chúa này cùng mình nhận thức cái kia edda dáng dấp có mấy phần giống nhau nhưng là tuyệt đối nhưng không thể nào là edda một nam một nữ đây là rõ ràng nhất khác biệt con mắt thường đỏ bức bách tiến lên cho ta thành thật khai báo ta không muốn cùng ngươi vòng quanh nhanh lên một chút nói cho ta biết edda tam tích bằng không đừng trách ta không k h á c h khí đấu khí chậm rãi vận hành trên bàn tay đã bao trùm lên một tầng nhàn nhạt đấu khí dầu đã nổi giận chương một trăm bảy mươi ta chính là edda Hạ! làm sao muốn động thủ cảm giác được j o d e s cử động công chúa không một chút nào lo lắng nhìn j o d e s buồn cười hỏi nói vẫn là không nói mắt lạnh nhìn nhau j o d e s lạnh giọng hỏi dò edda là hắn ở trên thế giới này vì làm không nhiều mấy cái bằng hữu một chồng giờ khác này cảm giác hắn có chuyện j o d e s tự nhiên là bình tĩnh không tới làm sao ta tên chính là edda lẽ nào ngươi cho rằng này cũng có thể làm giả trong mắt lóe ra một bộ hưng phấn mang trên mặt hành vi ý cười tất cả những thứ này đều là dô đès lúc này không nhìn thấy hắn trong đầu chỉ còn lại có s đạ thân hình đó là không nói âm thanh lạnh lẽo tiến lên một bước hóa tay vì làm chảo một cái bóp lây công chúa yết hầu dô đès lạnh lùng nhìn nàng đang đợi nàng trả lời k h á i k h á i khục ngươi ngươi nhanh lên một chút cho ta thả ra đáng chết hôn đản ngay cả ta đều quên hôn đản sự khó thở sắc mặt bị đến mức một trận đỏ chót mạnh mẽ chừng mắt dô đès ra sức d i ấ y g i a công chúa lớn tiếng kêu lên ta là ta lập tức va chạm vào rô đ ẹ t cái kia ánh mắt lạnh như băng ngầm cười khổ này mới ý thức tới cái gì vội vàng chuyển biến chính mình âm thanh nói rằng thanh âm quen thuộc quen thuộc ngữ khí để rô đ ẹ t thoáng sửng sốt u trong tay cũng là hơi chút tùng một chút thừa cơ hội này công chúa tránh thoát mở ra rô đ ẹ t không chế đứng đối diện với hắn từng ngụm từng ngụm thở hồn hện đáng chết hôn đản g thật đem ta quên rồi hôn đản g nói tất cả ta chính là hẹn đ ngươi còn muốn muốn thế nào hiện tại làm sao nữ giả nam c h à người n g cũng không biết là thật ngốc hay là giảng n ố c lần này edda cũng thật sự là nổi giận tiến lên liền mạnh mẽ đẩy r o d e s giống như vậy sau đó lớn tiếng quát lên tên khốn kiếp này vừa nay thiếu một chút để hắn chết lúc này một bụng đều là hỏa edda không xác định nhìn đối diện cái này nghiêng nước nghiêng thành người gặp người thích công chúa r o d e s có một chút khó có thể tin tưởng được bãi tại sự thực trước mắt tướng mạo rất giống hắn có thể bỏ qua không tính thế giới này trên hình dạng nhiều nhiều người đi tới âm thanh như cũng có thể bỏ qua không tính thậm chí ngự a khí như chính mình cũng có thể quên nhưng mà ba người kết hợp lại cùng nhau hơn nữa lúc trước hắn nói ra cái này một lời nói đối với mình hiểu rõ đối với mình lấy chuyện lúc trước n ắ m g i ữ những chuyện này kết hợp lại cùng nhau liền để rổ đẹp không thể không tin đáng chết hôn đ à n muốn giết người sao ho khan vài tiếng vù vù thở hôn hẹn vỗ chính mình ngực ẹt đã lớn tiếng mắng Người! ngươi đúng là edda phí lời không phải ta là ai quên mất lúc trước ngươi vừa tiến vào tật phong lính đánh thuê đội thời điểm là ai cho ngươi cùng hắn cùng tồn tại một thất lúc trước chúng ta tật phong lính đánh thuê đội gặp nạn thời điểm là ai cùng ngươi mang theo lucy a riết ra khỏi trùng vây ngốc đến đế đô quên mất ban đầu là ai nói với ngươi hắn có chuyện muốn rời khỏi một quãng thời gian hôn đ à n mắng to lúc này edda nơi nào còn có trước đó công chúa cái kia nhã nhàn răng dấp sống sờ sờ một con của mẹ cái không thể nào ngươi ngươi làm sao đã có một ít xác định dồ đẹp trận to hai mắt không thể tin tưởng chống cự lại người con gái trước mắt này thực sự khó có thể tưởng tượng hắn chính là edda mặc dù nói lúc trước chính mình nhận thức cái kia edda đúng là đàn bà một chút lúc trước hắn quả thật có một ít quái dị nhưng là mình nhưng là chưa từng có hướng về phương diện này nghĩ tới lúc này sự thực bại ở trước mắt khiến người ta có một ít không cách nào tiêu hóa cùng mình cùng tồn tại một thất như vậy một quãng thời gian người chính là nàng Cùng mình sinh tử gắn bó giết ra khỏi trùng vây người chính là nàng cái kia tự nói với mình quá một quãng thời gian tìm đến mình người chính là nàng không biết cái gì sẽ không chính là ta yêu có tin hay không không thèm nói nhiều với ngươi ta đi trước vung một cái tay nhiều thêm một phần nữ t ử khí bất mãn chừng mắt r ồ đẹp nói rằng lập tức xoay người liền hướng về ngoài cửa đi đến vân vân ha ha các loại ta ta vội vàng kéo lại e d đạ r ồ đẹp một bộ muốn nói lại thôi rán d ớ p nhưng là không biết nên nói cái gì hảo ngươi không phải nói chỉ điểm đi một quãng thời gian làm sao tới đến bên này còn trở thành công chúa ma tộc ngươi trước đây chính là hắc ám nguyên người vẫn là một công chúa trong lòng nghi hoặc lập tức bính đi ra nghĩ đi nghĩ lại rộ đẹp càng ngày càng cảm thấy khó mà tin nổi lên quá nhiều địa phương có vẻ quá không hợp lý phí lời ta vốn chính là người chống lại công chúa có được hay không mấy năm trước đó chúng ta liền dự đoán đến chủ chiến phái bên kia có thể sẽ có động tác cho nên tại gia tộc dưới sự giúp đỡ ta phong ấn một bộ phận năng lượng sau khi thông qua hai cái không gian quyển sách thành công ra đến bên ngoài đại lục đi tìm một người ba năm trước đó là hoàn thành ta nhiệm vụ cho nên liền lựa chọn rời khỏi vốn định là trở về một chuyến sau đó lại thứ trở lại biết đâu rằng gia tộc bên này xảy ra một ít chuyện ta trong thời gian ngắn không cách nào rời khỏi vốn còn muốn bên này sự tình xử lý xong về tới tìm n g ư ờ i đích biết đâu rằng ngươi ra hỏa này nhanh như vậy liền đến hắc cá nguyên hơn nữa thực lực tiến bộ nhanh như vậy quả nhiên là một cái biến thái quên đi không nói những này ngươi bây giờ đi vào vừa vặn đỡ phải ta ra đi tìm ngươi rồi vung vung tay edda bất đắc dĩ nói lời nói nói đến đơn giản thế nhưng d o đ ẹ p lại biết trong này khẳng định xảy ra rất nhiều không muốn người biết sự tình edda ở chỗ này trải qua hay là không một chút nào so với mình ở bên ngoài đến dễ dàng cùng đơn giản nhìn dáng dấp ngươi ở bên ngoài hẳn là chịu không ít khổ đi bằng không cho dù ngươi năng khiếu cho dù tốt cũng không trở thành như thế trong thời gian ngắn đạt đến cấp bậc này ta nói hẳn là không sai cái gì đều bị ngươi đ o á n được ta nghĩ ta không có cần thiết nói đi tuy tiện ngươi bất quá ngươi hiện tại có thể là chúng ta hát cá m nguyên một cái nhân vật nổi tiếng tin tưởng ngày mai ngươi không có chết tin tức đều sẽ chuyển khắp hát cá m nguyên mỗi một góc đến thời điểm ngươi danh tiếng đều sẽ càng kinh khủng hơn như thế nào cảm giác hài lòng chứ tới gần dô đen trêu chọc nói rằng một mặt cười khổ nếu như nếu có thể ta thật không muốn phải như thế nào muốn cái gì danh tiếng tên chết tiệt kia tử rực lôi ưng bộ tộc cùng nạt gia tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta ngươi xem đi phiền phức giờ mới bắt đầu thôi làm sao ngươi cũng có sợ sệt thời điểm mỗi người đều t hai hại sợ thời điểm chẳng lẽ còn không thể sợ mắt t r ắ n g d ã j o s e p buồn bực nói g i a hỏa này nói vẫn là tiếng người sao nếu đi tới nơi này b i ê n ta cũng, cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì ngươi nếu đi tới hắc cá m nguyên bên ngoài chuyện gì xảy ra ta cũng có thể đoán được một ít thân phận của ngươi hẳn là bại lộ đi ma tộc nhi ha ha không biết những cái được gọi là chính nghĩa chi sĩ làm sao đối phó ngươi tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện chơi vui ed đã có nhiều hứng thú dò hỏi ngươi đã sớm biết thân phận của ta đi tại sao không nói cho ta nói rằng bên này j o s e p tâm tình nhất thời nặng nề đi đối với ed đã có một ít bất mãn thân là ma tộc hắn khẳng định đã sớm xem ra bản thân là ma tộc thân p h ậ n nhưng là tại sao không tự nói với mình chẳng lẽ nói trong này có ý đồ gì cùng mục đích hay sao ta cho ngươi biết ngươi có thể có thành tựu hiện nay hải có một ít chuyện không phải ngươi muốn làm liền có thể làm ta biết ngươi ở bên ngoài chịu không ít khổ rất bất mãn thế nhưng rất nhiều chuyện ngươi là phải đi trải qua hơn nữa ở bên ngoài ngươi không xảy ra sự tình có người sẽ che chở ngươi tin tưởng ngươi cũng thấy đấy bằng không thân phận của ngươi một khi lộ ra ánh sáng không nói trên đại lục những g i a hỏa kia truy sát chính là ám truy sát đều có thể cho ngươi không chịu nổi ngươi cho rằng không có ai giúp đỡ ngươi ngươi có thể cố gắng sống tới ngày nay có cái tổ chức kia tại ngươi ở bên ngoài không có việc gì tối thiểu ám không cách nào ra tay với ngươi giữa sự sống và cái chết mài rũa mới có thể cho ngươi thu được to lớn nhất tiến bộ ngươi cho rằng thân phận của ngươi lộ ra ánh sáng những n à y ám người sẽ không tìm ngươi để gây sự đều là người khác giúp ngươi xử lý xong không có bọn hắn uy hiếp đối với ngươi mà nói cơ hội sinh tồn liền lớn hơn rất lớn đối với dỗ đẹp chất vấn s đã sắc mặt rõ ràng mở đi một trận thở dài sau khi thăm thẳm nói rằng ngươi biết những này thần bí ra hỏa hoặc bên trong đại ca ngươi biết không trong lòng một đột trợ giúp chính mình người dỗ đẹp đệ trong lúc nhất thời nghĩ tới hoặc bên trong đại ca bọn họ cái tổ chức kia lập tức vội vàng dò hỏi nếu s đã biết những chuyện này hắn nên nhận thức những nhân tài này đúng hoặc bên trong ta không nhận ra bất quá là bọn họ bảo vệ ngươi không sai cái tổ chức này định thân bí ta không cách nào nói cho ngươi biết hắn là ai vậy tổ chức nói thật liền chính ta đều không rõ ràng lắm nhưng là có thể nói cho ngươi biết hắn là chúng ta h ắ cám nguyên bên trong tổ chức lực lượng bao quát ám cũng là ám là muốn giết ngươi tổ chức mà cái tổ chức kia nhưng là muốn bảo vệ ngươi tồn tại ngươi biết điểm này là có thể còn hai cái tổ chức thân phận thực sự tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ biết rồi điểm này ngươi không cần lo lắng nói rằng hai người kia tổ chức e s đã rõ ràng biểu thị xuất ra một tia tránh né rán g dấp tựa hồ tận lực tại quên cái gì e s đã không muốn nói joseph liền không có kế tục hỏi tới ngược lại chẳng mấy chốc sẽ biết cũng không vội tại nhất thời xác định e s đã thân phận hai cái chỉ thấy lời nói nhất thời bắt đầu tăng lên vừa nói vừa cười bất quá nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được bây giờ đã nhiều thêm một tia nhàn nhạt ngăn cách lại cũng không trở về được lúc trước loại cảnh giới kia người đến bên này không phải là nói cho ta biết những chuyện này đi còn có chuyện gì nói hết ra đi xem xem thời gian không còn sớm edda nhưng là một điểm rời khỏi ý tứ cũng không có j o d e p h đơn giản dò hỏi edda đêm khuya đến thăm hay là tự nói với mình thân phận của hắn là một mục đích nhưng là tuyệt đối không đơn thuần chỉ có mục đích này điểm này j o d e p h rất thông hiểu cái gì chuyện gì cũng lừa không được ngươi quên đi bất hòa ngươi che giấu có một việc vẫn đúng là cần ngươi hỗ trợ trầm ngâm một chút sau khi edda cũng là sảng khỏi nói lần này gia tộc chúng ta cùng hát hoàng bộ tộc còn có long tộc kết minh là bách chuyện bất đắc dĩ ngươi cũng đều biết tử dực lôi ưng cùng di giao bộ tộc đều bị chủ chiến phái lôi kéo được quá khứ chúng ta nếu như không còn hành động hay là đ ể một cái bị tiêu diệt gia tộc liền là chúng ta người chống lại gia tộc cho tới nay chủ chiến phái đều thị chúng ta vì làm nghiêm trọng đỉnh cái gai trong t h ị hận không thể có thể chạm trừ mà đi vì chuyện này chúng ta chỉ có thể lựa chọn cùng hát hoàng bộ tộc còn có long tộc liên minh nhưng là bọn ta cũng đều biết hát hoàng bộ tộc cùng long tộc trước sau sẽ không chân chính cùng chúng ta người chống lại gia tộc đạt thành kiên cố liên minh quan hệ mà ngươi nhưng có thể giúp giúp giữa chúng ta quan hệ tiến thêm một bước đây là ta tìm ngươi trong đó một cái nguyên nhân một trận thở dài edda cuối cùng là nói ra nàng khó xử cùng mục đích chương một trăm bảy mươi mốt liên thủ nghi hoặc nhìn edda j o d e s không ngờ rằng chính mình nơi nào có thể trợ giúp gia tộc của bọn họ tựa hồ chính mình cũng không có năng lực như thế ngươi không cần hoài nghi năng lực của chính mình l o n g tộc hiện tại b ả y g i a tư thái đã là hiển nhiên đứng ở ngươi bên này hát hoàng bộ tộc lũ s ỉ cùng ngươi quan hệ ngươi cũng rõ ràng nàng tại hát hoàng bộ tộc ở giữa địa vị không phải ngươi có thể tưởng tượng được mặt khác thân phận của ngươi ngươi hay là còn không rõ ràng lắm thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết nếu như hát hoàng bộ tộc biết thân phận của ngươi thêm vào ngươi cùng lũ s ỉ căn hệ đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ cho ngươi to lớn nhất trợ giúp dù sao trợ giúp ngươi thì bằng với là trợ giúp chính bọn h ắ n người có năng lực như thế chính là bởi vì như vậy ta mới sẽ tìm đến ngươi nói những câu nói này ba năm trước đây ta biết thân phận của ngươi sau khi liền biết ngươi sớm muộn có một ngày sẽ trở lại hắc cá nguyên lúc đó ta liền trở về làm chuẩn bị bây giờ chúng ta bộ tộc này cũng là không có vấn đề gì chỉ cần ngươi đáp ứng hợp tác chúng ta cũng có thể cho ngươi to lớn nhất trợ giúp có long tộc tử dực lôi ư n g bộ tộc còn có ta bộ tộc ta đầy đủ cho ngươi đối kháng chủ chiến phái gia tộc và di giao bộ tộc cùng với tử dực lôi ư n g bộ tộc về phần vua bọ cạp bộ tộc cùng trung lập phái gia tộc hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nếu như như vậy ngươi phần thắng đã đạt đến sáu tầng trở lên ta nghĩ ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội này đi nhìn j o d e s e s đã chậm rãi nói rằng đôi mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấy trong lòng người đi giống như vậy để j o d e s cảm giác cả người không dễ chịu hắn không hy vọng quá người thông minh đặc biệt là nữ nhân càng đặc biệt là cùng mình hiểu biết như vậy nữ nhân Lúc này... d ô đ ẹ p cảm giác mình có một loại bị người khác nhìn thấu cùng khống chế không thoải mái ngươi nhận là tất cả đều sẽ dựa theo ngươi dự liệu được đi phát triển không dám nói nhất định nhưng là chỉ cần chúng ta phối hợp lại đem sẽ gia tăng thật lớn cơ hội thành công minh v ự c không phải ai cũng có thể đi địa phương đặc biệt là chủ chiến phái bên kia bọn họ sẽ không để cho ngươi dễ dàng tiến vào địa phương kia hiện tại hay là bọn họ là không biết thân phận của ngươi một khi biết ngươi muốn đi vào chính là khó càng thêm khó sự tình bọn họ tất nhiên sẽ bố trí tầng tầng trở ngại ám tổ chức ngươi hẳn phải biết chính là chủ chiến phái thành lập một cái ở trên đại lục tổ chức có thể nói là bọn họ tiến công đại lục bộ đội tiên phong bọn họ nhớ ngươi ra tay ý vị như thế nào ngươi biết rõ không một chút nào lo lắng r ỗ đẹp sẽ từ chối giống như vậy edda tiếp tục nói trong mắt cái kia một phần tự tin để r ỗ đẹp đều cảm giác thẹn thùng ngươi còn biết cái gì càng nói r ỗ đẹp trong lòng càng sợ cảm giác edda càng khủng bố biết quá nhiều để rô đê s mơ hồ có một chút bất an không nghĩ tới ám dĩ nhiên là chủ chiến phái thiết lập một tổ chức chẳng trách có thể ở trên đại lục gió nổi mây phun khiến người ta nghe đến đã biến sắc cũng chỉ có hắc cá nguyên bên trong có thể có như vậy lực lượng tạo thành một cái kinh khủng như vậy cùng quỷ dị tổ chức biết những này rô d e s tâm lập tức chìm xuống như thế nói đến muốn giết mình người chính là ma tộc chủ chiến phái lao già cũng là tử tại thủ hạ của bọn họ nhưng là tại sao bọn họ muốn giết mình hoặc là nói là chính mình xúc động bọn họ cái gì lợi ích cứ như vậy nhiều nếu như nói còn biết cái gì chỉ có thể nói biết ngươi cự ma bộ tộc thân phận biết phụ thân ngươi thân phận biết ngươi mục đích biết các ngươi trên đầu vai trọng trách thế nhưng những chuyện này ta không tiện nói tất cả chờ ngươi tiến vào minh vực sau khi đều sẽ biết một trận thở dài eds đã tựa hồ hữu nan nôn c h i ẩn bình thường không có tiếp tục nói hết cự ma bộ tộc được gọi là ma tộc ở giữa chân chính hoàng tộc sao túi đầu thì t h ả o tự nói những chuyện này chính mình cũng biết eds đã nói bằng chưa nói duy nhất một điểm để rộ đẹp có thu hoạch chính là phụ thân thân phận phụ thân ta đến tột cùng là người phương nào n g ư ơ i biết xem ra ma tộc cũng không có nói cho n g ư ơ i biết những này bọn họ không có nói cho n g ư ơ i biết là đúng đối với ngươi mà nói quá sớm biết không hẳn có ích lợi gì ngươi đã hỏi ta đơn giản cũng nói cho ngươi biết ta biết một ít chuyện dựa vào ta hiểu rõ ba mươi năm trước tại hát cá m nguyên có một nam tử như sao trổi bình thường xẹt qua trời cao dọi sáng hát cá m nguyên ngăn ngắn thời gian hai năm để hắn hồng khắp cả mỗi một góc những chuyện này cũng là bây giờ ngươi chính đang làm bất quá khi sơ hắn so với ngươi còn điên cuồng hơn một ít vừa ra đạo liền chém giết chủ chiến phái ma tộc ba cái đại tướng thời gian một tháng chiến thắng sáu tên thần cấp trung giai võ giả cùng hai tên thần cấp sau giai võ giả nay thời gian một tháng là một trăm năm qua điên cuồng nhất một tháng chủ chiến phái bên kia bị đánh giết vài tên đại tướng để bọn hắn nguyên khí đại t h ư ờ n g bắt đầu điên cuồng truy sát tên nay n g ư ờ i đàn ông còn lại gia tộc cũng là hoảng loạn không rõ ràng cái này ngang trời xuất hiện người đàn ông đến tột cùng là cái tổ chức kia hoặc là thế lực thành viên mãi đến tận sau ba tháng nam nhân này thân phận mới lộ ra ánh sáng nguyên lai、like、hắn là cự ma bộ tộc thành viên cự ma bộ tộc c ầ n nấp thời gian trăm năm hầu như không có ai biết bọn họ tam t í c h thậm chí có nhân cho là bọn hắn đã diệt vong không nghĩ tới dĩ nhiên vào lúc này xuất hiện một cái hơn nữa còn trẻ như vậy liền có như vậy thực lực khủng bố h ắ nhìn tìm c ủ chiến phái là bởi là v khi đó chủ h i đó c ế phái liền cũng định liền tiến cũng c ô n g đ ạ i lục. Lúc n à y mọi người mới người biết đạ ư ợ c mục đích, hắn đến đây ngăn cản chủ chiến phái tấn công hắn hắn phái đến ngăn tấn đây đ i lục. Nhìn Zodes, Esda trong mắt tỏa ra h à o quang mang theo một điểm ngưỡng mộ thần tình nói rằng cương giả tại bất kỳ địa phương nào đều đáng giá tôn trọng cũng ngưỡng mộ lúc này như trước không có chút ngoại lệ tuy rằng e s đạ không có thấy tận mắt chứng quá thế nhưng chỉ dựa vào nghe được những này cũng đủ để làm cho nàng nhiệt huyết sôi trào cái kia niên đại một nam tử như vậy không thể nghi ngờ là vô số nữ tử trong lòng anh hùng đi hướng về phía chủ chiến phái tới lẽ nào một mình hắn là đủ rồi cự ma bộ tộc tựa hồ mới là các ngươi ma tộc chủ chiến phái hoàng tộc chứ chẳng lẽ không có thể trực tiếp mệnh lệnh một người xuất hiện có thể đưa đến tác dụng gì cự ma bộ tộc biến mất rồi thời gian trăm năm chủ chiến phái thế lực thâm căn c ố đế ma tộc có thể nói đã siêu thoát xuất ra cự ma bộ tộc không chế chủ chiến phái nơi nào sẽ ca nguyện kế tục bị quản chế với cự ma bộ tộc biết được nam tử thân phận sau khi chủ chiến phái càng là điên cuồng truy sát chẳng qua là do chỗ sáng chuyển rời đến chỗ tối thôi dù sao cự ma bộ tộc u y vọng còn có dư lưu bọn họ bất tiện gây chiến để tránh khỏi lưu lại mượn cớ chính là tại lần kia ám cái tổ chức này để một lần đã xuất hiện ở thế nhân trước mặt đại gia trên miệng không nói thế nhưng cũng biết đây là chủ chiến phái tổ chức truy sát đến rất điên cuồng rất bạo lực thậm chí có người nói chủ chiến phái mấy lao già đều ra tay rồi mấy lần nam tử kia suýt n ư ớ chết nếu không có chúng ta người chống lại cùng trung lập phái trong bóng tối giúp đỡ tình huống làm sao không có ai biết cuối cùng nam tử kia dưới cơn nóng giận đại chiến ba cái chủ chiến phái lao ra hỏa ba cái thần cấp sau giai cường giả đội trưởng cái kia người trẻ tuổi đưa tới vô số người nhãn cầu càng khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là nam tử kia hung hãn đánh giết ba cái ra hỏa sau khi bỏ chạy mà đi để chủ chiến phái bị cự tổn thất lớn đồng thời trở thành thế nhân cho cười lập tức nghe nói là tại long tộc dưới sự giúp đỡ nam tử kia rời khỏi hắc cá nguyên thoát đi ra đến bên ngoài trên đại lục cụ thể mục đích là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng chỉ là biết hắn rời khỏi hắc cá nguyên mà chủ chiến phái cái kia đánh một trận xong nguyên khí đại thường tạm thời gác lại xâm lấn đại lục kế hoạch này một gác lại chính là dòng d ã ba thời gian mười năm bằng không chủ chiến phái cũng sớm đã tiến công đại lục đi sẽ không các loại chờ cho tới hôm nay tham thảm thở dài e t đã tựa hồ đang hồi ức một nam nhân quật khởi cùng biến mất trong lòng tràn đầy vô hạn cảm khái hiện tại đều nói cho ngươi biết làm sao còn có nghi vấn gì không chỉ chốc lát sau quay đầu nhìn rồ đẹp nhẹ giọng hỏi dò biết đâu rằng giờ khác này rộ đẹp trong lòng sóng to gió lớn không nghĩ tới chính mình phụ thân thậm chí có như vậy quang huy quá khứ đúng là một cái đáng giá kính trọng người ta chỉ có thể giúp các ngươi đi nói một chút chuyện cụ thể ta không dám cam đoan trầm ngâm một chút rộ đẹp hồi đáp được có câu nói này như vậy đủ rồi t r â n trờ một chút tựa hồ nhớ tới cái gì bình thường esdda tiếp tục nói đúng rồi nếu như ta không có đoán sai ngươi đón lấy hẳn là dự định đi minh vực chứ ân thế nào không rõ ràng esdda tại sao muốn hỏi chính hắn một vấn đề rồ i đẹp hỏi ngược lại ngươi không vào được minh vực nằm ở thánh địa bên trong người bình thường không vào được hàng năm cũng chỉ là mở ra một lần tiếp theo mở ra là sau nửa năm mỗi lần mở ra đều chỉ có mấy người cố định danh ngạch có thể tiến vào chủ chiến phái ba người người chống lại cùng trung lập phái từng người hai người còn có tứ đại gia tộc bởi vì ngàn năm trước cự ma bộ tộc hứa hẹn cũng có thể mỗi cái gia tộc có một người tiến vào bên trong học tập minh vực không phải ngươi tưởng tượng cái kia đơn giản coi như là ngươi bây giờ năng lực muốn đi vào cũng có khó khăn rất lớn ngươi cần tăng lên nếu như có thể đi vào tin tưởng ngươi có thể thu được không nhỏ chỗ tốt đi địa phương kia có thể là tất cả mọi người tha thiết ước mơ địa phương hơi n h ữ n h ữ mày ed đã nhìn rô đès nói rằng một bộ lo lắng răng rấp nghĩ đến hàng năm vì tranh đoạt danh ngạch kịch liệt trình độ trong lòng hắn liền không khỏi âm thầm lo lắng sau nửa năm lộ ra một nụ cười khổ lần này xem như là biết tại sao lì lịt bọn họ nói sau nửa năm lại lên đường tại sao muốn làm cho mình tại này một quãng thời gian bên trong tiến vào đến thần cấp t r u n g giai cấp độ hay là đây bất quá là một cái thấp nhất yêu cầu đi minh vực bên trong đến cùng cất giấu cái gì bên trong đến cùng có bí mật gì có thể làm cho nhân điên cuồng như vậy theo đuổi bên trong có thể tìm kiếm được thứ mà chính mình cần sao ở trong lòng rồ đẹp âm thầm hỏi thời gian không còn sớm ta đi trước bị người thấy không tốt rảnh rỗi chúng ta lại liên hệ nhớ kỹ chúng ta nhận thức sự tình ngươi hay nhất không muốn phải nói cho bất luận người nào một mặt tạo thành không tất yếu phiền phước coi như là quen thuộc nhất người ngươi nhu phải biết một điểm chính là ta trước sau đứng ở ngươi một bên sẽ không đối với ngươi có bất cứ thương tổn gì là tốt rồi nhìn bên ngoài màn đêm nồng đậm vừa nhiên đã đạt đến muốn liên thủ mục đích e s đã liền cũng không có tiếp tục lưu lại bên này ý tứ đứng dậy khai báo một câu sau khi liền chuẩn bị rời đi như thế tính ra chúng ta bây giờ là liên thủ mỉm cười nhìn s đã r d e ẹ p dò hỏi xem như là nụ cười mê người để r d e ẹ p có một ít t r ò n váng s d a ngay sau đó tựa hồ tự nói bình thường nói rằng ba năm trước đó ngươi ta cộng sinh tử sau ba năm lần thứ hai liên thủ là duyên p h ậ n ma xem như là lần này chúng ta đồng thời kể vai chiến đấu nhìn edda, j o d e s mỉm cười nói rằng trong n g á y mắt này hai người tựa hồ lần thứ hai trở lại ba năm trước đây tật phong lính đánh thuê đội tháng này g hai người lần thứ hai có cái loại này cộng sinh tử cùng chung hoạn nạn sau khi sản sinh ý hợp tâm đầu cảm giác t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai à hên edda sau khi rời đi gian phòng lần thứ hai rơi vào trầm tĩnh ở giữa j o d e s tâm tình nhưng là khó có thể bình tĩnh đi tới bên giường nhìn mênh ngông tinh không cảm thụ màn đêm mát mẻ trong lòng nhưng là buồn bực cực kỳ biết càng nhiều cảm giác chuyện này càng không đơn giản càng p h i ê n phước không nói thứ khác chỉ cần nói cha mình sự tình liền để dồ đẹp nghi hoặc không nớt ba mươi năm trước hắn tại sao lẻ loi một mình xuất hiện tại sao sau đó muốn chạy trốn rời khỏi hắc cá nguyên trong này ẩn dấu bí mật cũng đã cũng khá lớn huống chi còn có một chút minh v ự c bên trong đến tột cùng cất dấu cái dạng gì bí mật cự ma bộ tộc có thể hay không như trước tồn tại ma tộc chủ chiến phái đến tột cùng ý muốn như thế nào s đã lưu cho mình quá nhiều quá nhiều nghi hoặc cùng không rõ hát cá nguyên bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong chuyện này có hay không có một cái to lớn bí mật đang đợi chính mình từng điểm từng điểm vạch trần đây nghĩ tới đây biên rộ des không nhịn được một trận thở dài ngửa đầu nhìn tinh không đờ ra một lúc biết càng nhiều chính mình bả vai trọng trách lại càng nặng biết càng nhiều trong lòng lại càng kiềm chế hay là thật sự dường như s đã nói cái kia giống như vậy rất nhiều chuyện từng chút từng chút vạch trần là tốt rồi một lần vạch trần quá nhiều ngược lại là sẽ làm cho mình trong lòng gấp đôi khó chịu đã trễ thế này vẫn không có ngủ bên hai truyền tới một kỳ h à o âm thanh đem rổ đẹp tâm tư kéo trở lại quay đầu nhìn lại ngươi làm sao vẫn không có trở lại bất quá sau một khắc lập tức ý thức được không đúng mặt liền biến sắc nguyên lai là h n công chúa đã trễ thế này chưa hề về đi nghỉ ngơi trước đó thiếu một chút đưa nàng xem là là e đã, bất quá khi thấy rõ ràng quần áo màu sắc sau khi rổ đẹp đệ trong lúc nhất thời phản ánh lại đây vội vàng đổi giọng giống như là eds đã nói cái kia giống như vậy có một ít chuyện càng ít nhân biết càng tốt r o d e s nhưng là không có chú ý tới khi nhìn thấy r o d e s này một bộ dáng dấp thời điểm hển trên mặt lóe lên một tia khiến người ta khó có thể phát hiện t h ầ n sắc bên trong mang theo một tia nghi hoặc lập tức bị che giấu rất tốt ha ha ngủ không được đi ra đi một chút rất lâu không có cảm thụ qua như thế mát mẻ buổi tối r o d e s đại ca lẽ nào có tâm sự gì dọc theo quá đạo đi tới rô đẹp phía trước cửa sổ nhìn hắn ải hển mỉm cười dò hỏi như trước một bộ thiên chân vô tả thanh thuần cực kỳ gián g dấp làm cho người ta cảm giác chính là người hiền lành không nhắc lên được nửa điểm cảnh giác ha ha tu luyện xong cũng, cũng chưa có buồn ngủ nhìn bóng đêm thôi dô đẹp đại ca cũng thật là chăm chỉ không trách được có thể tại còn trẻ như vậy liền đạt đến cấp bậc này khiến người ta bội phục đây vẫn may thôi không có cái gì hảo bội phục lẽ nào đại ca không muốn mời ta đi vào ngồi một chút liền để một mình ta đứng ở chỗ này này tựa hồ không phải một cái quân tử chuyện nên làm đi đêm đã khuya bên ngoài nhưng là có một chút lạnh nếu tất cả mọi người ngủ không được sao không phương đồng thời tâm sự ánh mắt m i ệ n đến rộ đẹp trong phòng c h ầ m ngâm một chút ải hển sắc mặt tường đỏ nói rằng âm thầm nhũ nhũ mày không biết vì sao cái này hển cho rộ đẹp một loại rất cảm giác không thoải mái nếu như nếu có thể rộ đẹp thật không muốn cùng người như vậy ở chung một chỗ tuy rằng như vậy cơ hội là mọi người tha thiết ước mơ thế nhưng rộ đẹp nhưng không hề có một chút vui mừng làm sao lẽ nào đại ca không thích ải hển sao nhìn thấy rô đê thần thái bãi làm ra một bộ đ i ể m đạm đáng yêu dáng dấp ải hển vô cùng đáng thương nói rằng vào đi một trận thở dài một cô bé đều nói như vậy rô đê tự nhiên không tiện cự tuyệt mở cửa phòng để hển sau khi đi vào hai người đồng thời đứng ở bên cửa sổ trên thưởng thức bóng đêm ai cũng không nói gì cứ như vậy l ặ n g lặng ở lại rô đê chưa từng có phủ nhận chính mình vẫn luôn là một cái không biết nên như thế nào lấy lòng nữ sinh người càng là một cái sẽ không nói chuyện người hơn nữa đánh trong lòng không phải rất yêu thích cái này hải hển đơn giản liền giữ vững trầm mặc đại ca có tâm sự gì sao không ngại nói ra ta giúp ngươi nhìn tuy rằng hển biết sự tình không nhiều thế nhưng hay là vẫn có thể trợ giúp đại ca đâu quay đầu lại nhìn vẫn vẫn duy trì trầm mặc nam tử hải hển trong mắt loe ra một tia không nhanh cùng thất lạc bất luận là nam nhân nào tại chính mình trước mặt người nào không phải khùng đúng người nào không phải tránh phá đầu muốn cùng chính mình tiếp cận chính mình vẫn đều như chúng tinh cùng n g u y ệ t bình thường bị vây vào giữa vẫn luôn là ánh mắt của mọi người tiêu cự điểm lúc này bị một nam tử không nhìn tự nhiên cảm giác không thoải mái không có nghĩ một vài sự v i ệ c tôi h bóng đêm rất đẹp rất lâu không có như thế thưởng thức quá rồi quay đầu lại nhàn nhạt nhìn một chút tài hển joseph có lệ nói rằng đại ca nhưng là một cái đại ân nhân không có thời gian cũng là hợp tình hợp lý sự tình người khác đều chẳng qua là thấy được ngươi thành tựu nhưng không có chú ý tới ngươi ở sau lưng bỏ ra bao nhiêu thiên phú cho dù tốt người muốn tại cái tuổi này đạt được như vậy thành tựu cũng cần trả giá người thường khó có thể chịu đựng khổ sở cùng mài r i ũ a những này là những n à y nhân không cách nào hiểu rõ bây giờ n g ư ờ i phong quang vô hạn tự nhiên không có mấy người sẽ chú ý tới đại ca trong lòng cô đơn rồi nếu như là người bình thường hay là lúc này sẽ hô to cảm động hô to rốt cuộc tìm được c h i âm không thể không nói hển đối với một người trong lòng nắm giữ rất tốt rất thông h i ể u một người rất biết nên như thế nào đi rút ngắn giữa hai người khoảng cách coi như là rô đẹp người như vậy nghe được lời nói này sau khi cũng khó tránh khỏi cảm giác được một tia cay đắng tại l i ệ t hỏa thành cái kia một quang thời gian là hắn nhàn nhã đi chơi nhất một quang thời gian từ cái kia sau khi tựa hồ vẫn đều không có chính mình thời gian vẫn đều tại bôn u ba cùng chiến đấu xác thực chính mình bây giờ tất cả đều dựa vào chính mình từng điểm từng điểm dốc sức làm trở về cảm nhận được rô đẹp sắc mặt hải h ề n trong mắt loe ra một đạo tinh quang khoe miệng hiện ra một nụ cười ta cùng đại ca tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần thế nhưng là từ đại ca trên người cảm giác được một loại chưa bao giờ cảm nhận được thân cận hay là này chính là có duyên đi nếu như đại ca không ngần ngại không ngại có thể đem tiểu mội cho rằng c h i kỷ có tâm sự gì đều có thể cùng tiểu mội nói hay là ta có thể trợ giúp đại ca bài trừ một ít phiền não thân hình dừng lại quay đầu lại hướng về hệ nhìn n lại hơi trầm ngâm một thoáng bây giờ chủ chiến phái g i ã tâm bừng bừng càng là liên hợp tử dực lôi ưng cùng di giao bộ tộc kết thành liên minh như vậy tới nay như hổ thêm cánh đại lục hay là khó có thể chống đối bọn họ tiến công một khi đại lục bị bắt ngươi nói bọn họ mục tiêu kế tiếp sẽ là ai chứ tất nhiên là ta hắc cá nguyên bên trong chủng tộc chủ chiến phái luôn luôn d ã tâm bừng bừng mọi người đều biết bây giờ càng là thành lập liên minh cái kia một phần dụng tâm đại gia cũng nhìn ra được đại ca lẽ nào chính là vì chuyện này phiền não sao đối với r o d e s e ải hển trên mặt nhưng là lộ ra một k i a nụ cười cổ quái nhìn rô đèce dò hỏi bất quá ngẫm lại thôi ha ha tử dực lôi ương bộ tộc cùng ta có tử thủ nạt gia tộc lại là chủ chiến phái một phen lệ thuộc gia tộc cũng cùng ta kết làm tử thủ khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều một ít cao mày rồ đẹp chậm rãi nói rằng trong lòng đối với hệ nhưng n là nhiều thêm một phần cảnh giác cái này cô gái nhỏ không đơn giản đây là đang sao chính mình Rồ đẹp đương nhiên không thể để cho hắn như nguyện bất luận nàng là xuất phát từ thật tình vẫn là có ý đồ riêng tại không có triệt để hiểu rõ trước nàng chính mình kiên quyết sẽ không đem một ít chuyện nói cho nàng biết đại ca có long tộc cùng hát hoàng bộ tộc ở phía sau chống đỡ tử dực lôi ư n g bộ tộc cùng nạt gia tộc bất quá là không đủ tư cách tiểu nhân vật thôi đại ca rất không cần phải để ở trong lòng bọn hắn hôm nay vẫn không có năng lực như thế đối phó hát hoàng bộ tộc cùng long tộc ngày hôm nay hát hoàng bộ tộc cùng long tộc còn có ta tộc càng là đã thành lập liên minh khế ước chủ chiến phái bên kia coi như là có cái gì cũng được cũng muốn ước lượng chúng ta một chút thực lực bọn họ không dám tùy tiện hành sự điểm ấy đại ca cứ yên tâm đi dô đẹp đại ca đón lấy có tính toán gì hay không trầm ngâm một chút ải hển hay là hỏi xuất r a trong lòng mình suy nghĩ sâu sắc nhìn ải hển một chút đi một bước là một bước cũng chỉ có như thế thoại âm rơi xuống bầu không khí lần thứ hai có vẻ khá là nặng nề ngược lại là ải hển không biết m ệ t m ỏ i cùng rỗ đẹp trò chuyện sinh hoạt việc nhỏ vừa nói vừa cười nếu như người không biết nhìn thấy tình cảnh này tất nhiên sẽ cho rằng hai người quan hệ rất tốt nơi nào sẽ biết lúc này hai người bất quá là diện cùng tâm không h ợ p thôi từng người trong lòng đang suy nghĩ cái gì sự tình không có ai biết s á c trời không còn sớm hãy hẹn liền đi trước thật cao hứng có thể nhận thức đại ca hy vọng sau đó có thể có càng nhiều cơ hội xúc đầu gối trường đàm nhìn s á c trời bên ngoài trong bất chi bất giác đã là đi tới ánh bình minh lúc s á c trời lộ ra một tia m ô n g lung hàn huyên một buổi tối hẹn tựa hồ thật là có một điểm mệt mỏi cho nên liền dự định rời khỏi nhìn theo hẹn rời khỏi dù đẹp không có nhất thời nhữ lại cái này cô gái nhỏ một buổi tối tựa hồ cũng đang thăm dò chính mình lấy s đạ đối với mình hiểu rõ lẽ nào cái này h ẹ n đối với chuyện của chính mình không một chút nào biết đến tột cùng là thật không biết muốn còn muốn hỏi vẫn là nói muốn mượn chuyện này cùng mình rút ngắn quan hệ có thể là chính mình tự hồ không có vật gì đáng giá nàng lợi dụng địa phương trong đó chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình g i a hỏa này không hề giống nhìn mặt ngoài đi tới cái kia bình thường đơn thuần tâm trạng rỗ đẹp âm thầm đưa ra một cái định nghĩa một mặt khác ải hển xuất ra rỗ đẹp gian phòng sau khi cũng là n h ư mày quay đầu lại nhìn m ộ thoại c ú t thứ chặt, lần lớn đóng hai cửa d e s sẽ sự ngươi đến cùng nhãn người nửa nào ngươi nhận、thức? không được, chuyện này ta nhất định gì trước được, chơi, cái cái túi tới phải biết đâu. đêm đây các thức, là làm lẽ hà một tỷ tỷ thật ta t Vì h o rõ.、Thoài、âm rơi xuống trực tiếp hướng trước đi đến giờ khác này sắc mặt nàng nhưng là có chút lạnh lẽo không còn lúc trước nụ cười xa xa s ô dí nạ cửa phòng vào lúc này mở ra tại hện rời đi sau khi đứng ở cửa nhìn nàng rời đi phương hướng Cuối cùng đem chính đem mình bất mãn tinh miêu. được, này, hắn nhìn rô đẹp cửa phòng sozina âm thầm tự nói ánh bình minh lúc bản muốn đi ra ngoài tu luyện một phen nhưng l à nhìn thấy tình cảnh này để rỗ đèn hô to vận khí tốt đồng thời đối với rỗ đèn ra hỏa này khó tránh khỏi có một ít đ ấ u kỵ lên đồng thời cũng là bắt đầu làm nóng người chuẩn bị giáo huấn rỗ đèn một phen chương một trăm bảy mươi ba tử lâu phong ba sáng sớm thanh phong từ từ mặt trời chiếu khắp nơi tại giữa sân đi xong một lần kiếm chiêu rỗ đèn cảm giác cả người sảng khoái rất lâu chưa thức dậy thần luyện như thế luyện tập nghiêng về một phía là tinh thần gấp trăm lần kha kha tiểu tử không sai một quang thời gian không có gặp mặt tiến bộ không ít mà phía sau truyền đến số dị nạ cái kia thanh âm quen thuộc quay đầu nhìn lại lúc này lí lít số dị nạ cùng lũ si bọn người tại bao quát tựa như cười mà không phải cười nhìn mình ez đ ã cùng a i h ẹ n mấy người đồng thời trụ tại cái nhà này ở giữa rỗ đest buổi sáng luyện tập tự nhiên là chạy không thoát những này tầm mắt của người không sai rất có tinh thần chứ như thế nào bồi tỉ tỉ luyện một thoáng lúc này lí lít lại là bày ra một bộ dũng manh dáng dấp c h ô i này dài nhỏ màu trắng bạc trường kiếm lúc nào lại là xuất hiện ở trong tay nhìn rồ đẹp mỉm cười nói rằng k h á i k h á i khục cái kia ta xem không cần ha ha sô di nạ đại ca đến đây đi ta nhìn hắn gần nhất hẳn là đến mức hoảng hắn sẽ thích nhìn vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác sô di nạ rồ đẹp lộ ra một tia c h ờ i gian gắp l ử a bỏ tay người đem đầu màu chỉ về s ô di nạ vậy nhớ đến lúc đầu tại không gian hư vô đoạn kia khó coi sinh hoạt n g hắn ĩ mỗi mình một mặt dỗ khi Lilith cười lần liền lòng ngược xong chính mình sau khi một mặt cười gian liền đánh run sau dậy, đẹp đáy cũng không muốn cùng này cái biến thái so chiêu miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ rước lấy một thân thương thế tuy nhiên g i a hỏa này sẽ không chế đại thương sẽ không có tiểu thương nhất định là trốn không thoát d i ô đen người tên k h ố n kiếp này đáng chết cái kia lilith kha kha ta xem ta cũng không cần ta đã sớm lên tu luyện hiện tại vừa mới nghỉ ngơi l ư ợ n g vận động đã được rồi ha ha không cần trên mặt c ư ờ i gian nhất thời biến mất mạnh mẽ chừng mắt rô đ ẹ p số dị nạ liền mở miệng m a n g to tiếng nói mới đến một nửa liền sinh sôi chỉ đi cười khổ nhìn li lịt cầu xin tha thứ đạo lập tức quay đầu nhìn rô đ ẹ p gần giọng kỳ quặc nói rằng ta mới là không như những người khác tinh lực dồi dào cực kỳ một buổi tối cũng không thấy nghỉ ngơi không biết con lây chúng ta làm chuyện gì tất y ê u cố gắng làm hao mòn hắn một chút tinh lực miễn được đi ra thai họa nhân gian cái loại này ánh mắt cùng vẻ mặt để không biết chuyện li l ị cùng lũ xì nghĩ hoặc để dô đ ẹ p vẻ mặt cương ở tại bên kia ánh mắt lấp lóe để bên người hển cùng s đạ hai người cũng là lúng túng cực kỳ sắc mặt quái dị câu nói này không thể nghi ngờ là thấu để lộ ra một cái tin đó chính là tối ngày hôm qua chuyện đã xảy ra hay là đều bị gia hỏa này phát hiện ra khái khái khục cái kia ta xem không có cần thiết ha ha ta xem chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi một chút đi ám n g u y ệ t thành nhưng là một cái địa phương tốt tới lâu như vậy vẫn không có đi dạo quán g y các ngươi các loại ta đi vào đổi một bộ quần áo nói d ô đ ẹ p liền chạy chối chết tiếp tục ở lại còn không biết sổ gì nạ ra hỏa này sẽ nói ra nói cái gì đến trong lòng càng là ám đạo tên khốn kiếp này tối ngày hôm qua khẳng định giám thị chính mình tới bằng không làm sao sẽ phát hiện những chuyện kia d ô đ ẹ p rời khỏi lí l í cùng lũ x ỉ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ed đã cùng hền hai người nhưng là sắc mặt tường đỏ t á c h ra sổ gì nạ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt làm bộ không nhìn tới chỉ chốc lát sau đoàn người tụ tập ở tại phòng khách Có người nói đại trưởng lão Long Tộc nói người trưởng Long người bọn đại đám Lão hát ọ ngày hôm nay hành hôm khởi khỏi đều sẽ khởi hành rời n g u y ệ t hoàng à n h trở lại l n nơi ở chuẩn bị một ít chuyện, ứng n g Tộc một ít lúc đôi ở bị o c ũ có thể phát sinh bộ i ế n hoàng hóa. Hát b tộc cũng chỉ là để lại hai cái thành viên hạ xuống bảo hộ lũ sỉ an toàn hai tên trưởng lão cũng là chuẩn bị và hôm nay khởi hành rời khỏi á nguyệt thành còn ma tộc người chống lại người bên này viên cũng sớm đã tại tối ngày hôm qua trở lại chúc cho bọn h ắ n địa phương dù sao bên này chính là bọn h ắ n địa bàn to như vậy trạch viện nhất thời cũng chỉ là còn lại rô đẹp mấy người bọn hắn cho nên lúc này xem ra cái này trạch viện có chút lành lạnh so với ngày hôm qua náo nhiệt mà nói quả thực chính là khác biệt một trời một vực để rô đẹp nghi hoặc chính là l ũ sỉ tựa hồ không có dự định trở lại thậm chí e s đã cùng h ẹ n hai cái công chúa tựa hồ cũng là dự định ở chỗ này ở lại một thời gian nhìn ải h ẹ n thỉnh thoảng q u ă n g tới đẹp đẽ ánh mắt rô đẹp hô to không chịu nổi cùng g i a hỏa này sống chung một chỗ sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề trái lại một bên s o z i n a cùng lí l i ệ h đối với như vậy tình huống tựa hồ đặc biệt hưng phấn lí l i ệ h nghiễm nhưng đã trở thành đoàn người dê đầu đàn mấy n ữ đối với hắn có thể nói là đạt đến nói gì nghe n ấ y trình độ s o z i n a cũng là cũng như lí l i ệ h một bên còn lại d o d e s một người độc thân phân chiến đoàn người đến đến đường lớn trên đệ một lần lẳng lặng hưởng thụ á m nguyệt thành gây sự d o d e s có vẻ có một ít hưng phấn hôm nay á nguyệt thành trái ngược với lần kia giao dịch hội lúc mới bắt đầu cùng mấy ngày hôm trước thẩm phán tử dực lôi ưng gia tộc lúc sau đã được rồi rất nhiều trên đường cái tuy rằng người đến người đi còn không đến mức xuất hiện nhân chen trúc nhân hiện tượng nhận được hai bên thét to âm thanh cùng mua đi âm thanh liền thành một vùng lui tới thương nhân cùng võ giả qua lại không dứt đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật cũng có thể nhìn thấy đặc biệt là một ít ở trên đại lục khó gặp đồ vật bên này dĩ nhiên từng cái đều hiện lên hiện ra cho dô đèn cảm giác chính là bên này đồ vật gì đều không đáng tiền tinh hoạch không nói những ma t h ú kia tài liệu cùng một ít binh khí càng là tiện nghi cực kỳ rất nhiều đối với trên đại lục những này người mà nói thuộc về hy thế chân bảo đồ vật ở chỗ này hình cùng qua đường bình thường khiến người ta hoa cả mắt hơn nữa giá cả rẻ tiền nếu không phải trong túi cũng không đủ tinh hoạch dô đèn thật muốn đem những đồ vật này đều thu vào trong túi chính mình không dùng tới không có nghĩa là người khác không dùng tới tối thiểu ra doanh bọn họ vẫn là cần một buổi sáng thời gian dỗ đẹp thậm chí vượt qua mấy nữ danh tiếng mua đồ vật so với mấy cái cô gái nhỏ đều nhiều hơn để xô di nạ mạnh mẽ khinh bỉ nhìn một phen buổi trưa đoàn người xem như là cảm giác được vẻ hề vải tại e s đã dẫn dắt đi đi tới á nguyệt thành bên trong hay nhất một cái trong tự điếm đoàn người xuất hiện tự nhiên là lần thứ hai trở thành nhân vật tiêu điểm đối với điểm này dỗ đẹp có một loại sớm đã thành thói quen cảm giác một buổi sáng thời gian mấy nữ bất luận xuất hiện ở nơi nào đều có thể quá bảo đảm trăm phần trăm quay đầu lãi suất quan tâm ánh mắt vĩnh viễn cũng sẽ không thất bại bất kể đi đến nơi nào cũng có thể đưa tới một trận oanh động Húng chi trong tiểu điếm. Mấy người sau khi huyên nguyên nhất thời bình tĩnh như hoàn cảnh cho thầm khổ, phiền hỏa che thoáng, không chỉ chính trong người tiến nguyên bản náo động đến yên lặng người muộn này giác. giấu cảm cực cái ngược được, cự tiểu điếm. tiểu điếm lại, quái tờ ta một ít một tuyệt vào để sau đẹp Mấy làm Âm mấy mấy người da kêu mình lại là dị dô kỳ, ý vẫn trang phục đến trang điểm xinh đẹp. đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ mà đặc biệt là eddà cùng n i hển hai người tại á m nguyệt thành bên trong có thể nói là công chúng nhân vật cũng không biết che giấu một thoáng nghĩ không ra bọn họ đến cùng là thế nào nghĩ tới h ắ c hai người kia không phải ma tộc công chúa sao chỉ chốc lát sau ngược lại đã biến thành bàn luận xôn xao âm thanh đúng còn có cái kia thật giống như là h ắ c hoàng bộ tộc tiểu thư nghi ba người bọn họ đi như thế nào đến cùng đi cái kia nữ chính là ai ta nhớ được chúng ta hát cám nguyên tựa hồ không có xinh đẹp như vậy mỹ nữ chứ đồng thời l ý l ị í h không chút nào kém cỏi hơn mấy nữ dung mạo cũng là đưa tới quan tâm không chỉ có thể nói là không kém chút nào thậm chí tại có chút trình độ trên còn muốn vượt qua mấy nữ nói thí dụ như càng thêm thành thục phong vận các loại đối với cái này chưa từng nghe nói qua mỹ nữ tự nhiên là trở thành khiến người chú ý nhất đối tượng đối với điểm này l ý l ị í h chẳng những không có phản cảm vẫn ở một bên đắc chí nghe bên người truyền đến tiếng nghị luận trên mặt treo đầy nụ cười xem rổ đẹp cùng sổ dị nạ hai người s ờ n cả tóc gáy phòng chứng nếu để cho những g i a hỏa kêu biết l ý lìt thực lực cùng tính khí sau khi liền sẽ không như thế đi đồng thời hai người đối với l ý lìt biểu hiện cũng là âm thầm bất ngờ thầm nghĩ g i a hỏa này sẽ không phải thật sự tại không gian hư vô bên trong nín thời gian ngàn năm bây giờ thả ra dẫn đến xuất hiện nghiêm trọng k h ắ c khao có một chút bụng đói an quảng đồng thời ngồi ở đây bốn cái mỹ nữ bên người sổ dị nạ cùng rổ đẹp hai người tựa hồ đã trở thành mọi người nghiêm trọng đỉnh cái gai trong thịt Thỉnh thoảng từ t chịu phương đựng đến bốn á một hướng đấu kỵ cùng khiêu khích ánh thầm khổ. cùng trong lòng đấu kêu kỵ mắt. âm m Dô là bữa ê n sổ gì lại tốt. cơm ăn đến giô đẹp cùng sổ g i nạ hai người hai mặt nhìn nhau một đầu mồ hôi thủy gian khổ cực kỳ tưởng tượng một thoáng mấy trăm đạo ánh mắt đồng thời tập trung ở các ngươi trên người là ai cũng không có thể làm được thản nhiên có chuyện coi như là sổ gì nạ vừa bắt đầu không có cảm giác đến cái gì bây giờ cũng là có một ít cảm thấy khó chịu cái kia rung manh thân hình thỉnh thoảng di chuyển ngược lại là buồn cười hắc mỹ nữ tới bồi ra mấy cái uống một chén rốt cục tại trầm mặc đ e m gần sau nửa giờ trên lầu truyền đến một cái thô cuồng âm thanh ngay sau đó một cái ngũ đại tam thô nam tử đã xuất hiện ở mọi người trước mắt nhất thời toàn bộ tiểu điếm lần thứ hai lâm vào vắng lặng một cách chết chóc mọi người ánh mắt đều tập trung vào nam tử kia trên người kha kha không sai bốn cái cô nàng mỗi một người đều rất tốt đại gia ta yêu thích đến tới b ổ i đại gia uống hai bôi nhìn bốn nữ người kia ánh mắt lần thứ hai sáng ngời một cái từ lầu hai nhảy xuống đi tới li liệt trước mặt nói rằng tại hắn sau khi lầu hai mặt trên lại là hạ xuống ba vị nam tử từng cái từng cái tất cả đều là ngũ đại tam thô cả người tản ra một cỗ dày đặc lá s ắ c khí sắt khí mãnh liệt để rộ đẹp cùng sổ di nạ liếc mắt nhìn nhau âm thầm cảnh g i ắ c lên vừa nhìn liền biết giá hỏa này không phải người tốt lành gì cái này cô nàng ta yêu thích cái khác chính các ngươi p h ầ n ngày hôm nay vận may cũng không phải sai ha ha ha ám nguyệt thành không có đến không quả nhiên mỹ nữ không ít đi tới lỵ lỵ tư bên người không chút khách khí ngồi xuống tối nói trước nam tử kia ngẩn ra cười to nói hẳn là thuộc về này một nhóm người đầu còn lại ba người nghe được dẫn đầu nam tử thoáng sửng sốt lộ ra vẻ mừng như điên làm bộ liền muốn hướng phía trước đi đến trong t i ể u điếm vô cùng an tĩnh thậm chí liền một cây châm rơi đến trên đất cũng có thể nghe thấy mọi người mắt to t r ừ n g mắt nhỏ nhìn này bốn cái không biết nơi nào leo đi ra người thổ dân lẽ nào những g i a hỏa này không biết chữ chết viết như thế nào không nói cái kia thành thục nữ tử thân phận không rõ bên người còn có hai cái xem ra không phải ăn chay nam tử liền ez đạ cùng hển hai cái công chúa cộng thêm hát hoàng bộ tộc tiểu thư lù xi ba người này tại toàn bộ h ắ cá m nguyên bên trong c ó thể có vài người không nhận ra này mấy cái ra hỏa dĩ nhiên như vậy khiêu khích lẽ nào bọn họ không biết chỉ cần này ba vị nữ tử một câu nói bọn họ sẽ ở cái này ám n g u y ệ t thành bên trong bị chặt thành t h ị t t ra trong lúc nhất thời mọi người đều hướng về này mấy cái ra hỏa gửi đi ánh mắt thương hại chương một trăm bảy mươi bốn ngươi hảo dạng chờ xem bầu không khí quái dị cực kỳ thế nhưng ba vị nam tử nhưng là chút nào không có phát hiện giống như vậy như trước làm theo ý mình trên mặt treo đầy hèn mọi nụ cười bốn vị nữ tử ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì hoang mang t ỏ a tại nguyên chỗ lẳng lặng nhìn đi tới nam tử không một chút nào chú ý lúc này j o d e s đã nằm chặt nằm đấm chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ tâm trạng càng là âm thầm k ê u khổ quả nhiên hồng nhan họa thủy đây không phải là lập tức liền dứt lấy phiền thoái chính đang j o d e s chuẩn bị động thủ thời điểm một cánh tay đột nhiên khoát lên hắn trên bả vai quay đầu nhìn lại đã thấy lúc này sổ di nạ một mặt ung dung nhìn trước mắt tình cảnh một bộ xem trò vui răng rớp yên tâm không thể gây thương tổn được d u n g chỉ có hắn cùng d ô đèn mới có thể nghe được â m thanh nói thầm một câu quay đầu nhìn một chút l ý l ị t ra hiệu d ô đèn không muốn hành động thiếu suy nghĩ lập tức hiểu rõ sổ di nạ ý tứ d ô đèn trên mặt cũng là lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt ám đạo chính mình thiếu một chút ba l ý l ị t cái này tàn nhẫn nhân vật quên đi mất đừng nói này mấy cái ra hỏa coi như là mình và sổ dị nạ hai người cũng ở dưới tay nàng không chiếm được chỗ tốt gì có nàng tại phỏng chừng ngày hôm nay này mấy cái ra hỏa muốn xui xẻo rồi vung ra nằm đấm đơn giản bình yên ngồi ở vị trí thả l ò n g tâm tính chờ xem lì lìt biểu hiện kha kha mỹ nữ làm sao bồi đại ra uống một ít dẫn đầu nam tử kia đã đi tới lì lìt bên người không thể không nói hắn ánh mắt cũng không tệ lắm ở đây mấy vị nữ tử tuy rằng đều là nhân gian c ự c phẩm cao cấp nhất mặt hàng thế nhưng lý lịch tuyệt đối có tiếu ngạo quần mỹ tư cách thành thục khí chết thêm vào giờ khắc này b ả y ra mang theo ý cười m ỹ thái so với còn lại ba vị nữ tử mà nói nhiều thêm một tia phong vận vị đại gia này không phải ta không chịu nhi ta sợ bọn hắn không đáp ứng bằng không trở lại bọn họ sẽ giáo hơn ta ngoài dự đoán mọi người lý lịch không có chuyển biến thành khủng long bạo chúa cái mà là mang theo cái loại này nhìn khiến người ta kinh hồn bạt vía nụ cười đem tầm mắt chuyển rời đến rộ đ ẹ p cùng sổ di nạ hai trên thân thể người lập tức làm lũng bình thường hướng về nam tử nói rằng thanh âm kia tô đến trong xương một bên hiểu rõ hắn sổ di nạ cùng r ỗ đ ẹ p đã cả người đều là nổi da gà lí lít biểu hiện để cho hai người trong lòng giật mình hô to không ổn ân ân chúng ta cũng là tựa hồ thương lượng được rồi giống như vậy lù xì cùng és đà đám người bày ra tiểu nữ tử tư thái đồng thời nhìn về phía r ỗ đ ẹ p cùng sổ di nạ ánh mắt lộ ra cái loại này đùa bỡn t h ầ n s ắ c đặc biệt là lí lít càng là lớn mật một cái ôm ngồi ở bên cạnh hắn sổ di nạ cánh tay làm n ũ n g nói rằng r a ngươi để ta cùng bọn hắn uống rượu ma hành động này trực tiếp nhất hậu quả liền để cho sổ di nạ một cái phun ra trong miệng đồ ăn sắc mặt cứng ngắc tại đương trường biệt đỏ một khuôn mặt hắc tiểu tử nàng là ngươi nữ nhân quả nhiên gian kê thực hiện được l ý lí rất thuận lợi rời đi bốn vị nam t ử ánh mắt trong lúc nhất thời sổ di nạ trở thành mấy người mục tiêu bốn người hiện ra bốn cái phương hướng đem rộ đ ẹ p cùng sổ di nạ bao vây vào giữa đem trọng điểm đặt ở sổ di nạ trên người đại gia ta cũng không phải là không người hiểu chuyện hiện tại lập tức cút cho ta n à y mấy cái mỹ nhân đại gia ta nhìn chúng rồi dẫn đầu nam tử một cái từ bên hông rút ra một thanh đủ có nửa người thân cao cự l ư ơ i búa lớn nắm trong tay trận to mắt nhìn sổ di nạ nói rằng còn ngươi nữa tiểu tử liền ngươi cái này thân thể bản không nghĩ tới chịu khổ khẩn trương mang theo ngươi chủ nhân cút ngay bên này chúng ta không ngần ngại bóp chết một con bọ chó câu nói tiếp theo để rổ đẹp sắc mặt cũng là băng lên sáng loáng lơi búa tản ra chân chính hàn ý sắc khí h i ể n l ộ hết mặt trên không biết lây dính bao nhiêu người máu tươi cùng linh hồn ân ân ra bằng không ngươi thì đi đi không cần lo ta rồi thương tổn được ngươi sẽ không tốt ngươi đi đi để ta tự sinh tự diệt ngược lại ngươi cũng không phải là đệ một lần làm chuyện này rồi điềm đạm đáng yêu nhìn sổ g i nạ lí lít nũng nịu nói rằng cái k i a một bộ thê lương dáng dấp thêm vào trong mắt hàm mang theo một điểm nước mắt nhìn nhân cả người khó chịu càng là khơi dậy xa xa vô số người tiếng nghị luận mọi người nhìn sổ di nạ ánh mắt đã xảy ra một cái một trăm tám mươi độ đại chuyển biến đều lộ ra một k i a hèn mọn khuôn mặt cứng ngắc trên trán gân xanh nô lên đến mồ hôi từng chút từng chút chảy ra sổ di nạ sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao n h i ê u khó coi thầm mắng lì lịt cái này yêu tinh chu vi những này hèn mọn ánh mắt để sổ di nạ càng là vù vù thở dốc con mắt đều đỏ có một loại cảm giác gọi là không đất dung thân nếu như nếu có thể tin tưởng lúc này sổ gì nạ nhất định sẽ tìm một cái phùng trực tiếp chui vào hắc tiểu tử nguyên lai、like、ngươi vẫn là một cái nhuyễn chân hồ tới kha kha tiểu mỹ nhân người như vậy theo không có ý nghĩa theo mấy người chúng ta bảo đảm cho ngươi nổi tiếng cùng tay còn g i a hỏa này ta cùng nhau giúp ngươi thu thập trận to mắt nhìn sổ gì nạ sau đó quay đầu lại lấy lòng bình thường nhìn lilith nam tử sảng khoai nói dưới cái nhìn của hắn đây tuyệt đối là một cái bày ra tự mình cơ hội lập công nếu như nếu có thể hắn thật muốn một cái bỏ lại li lịt tên khốn kiếp này lập tức rời khỏi bên này nhưng là tình huống trước mắt sổ gì nạ biết là không thể nào đáng chết li lịt lao tử không có đắc tội ngươi đi ngươi hắn đầu bị lư cho đá rốt cục tại đối phương sáng loáng lơi ư búa dưới sổ gì nạ bộc phát đ ố n g nhiên đứng lên chỉ vào li lịt liền đổ ập xuống quát mắng yêu tiểu tử ngươi còn phải sắt lên là không lao tử ngày hôm nay liền muốn thay trời hành đạo thu thập ngươi cái này không lương tâm ra hỏa tắc s ố gì nạ giống to âm thanh không có hống r a l ý lìt cái gì ngược lại là hống xuất ra nam tử đầy bụng tức giận biệt đại gia biệt ta nam nhân này tuy rằng vô dụng một chút thế nhưng dù sao đã từng là nam nhân ta đừng thương tổn hắn rốt cục nhìn thấy người đàn ông muốn động thủ trong nháy mắt đó lý lít ý l kéo nam tử tay hô to đến cái kia biểu diễn tuyệt đối không phản đối xem một bên rỗ đ s ứ p đều trợn mắt n g mắt mồm hành động đã đạt đến suất thần nhập hóa trình độ thật làm cho nhân hoài nghi trước đây này hai tên này có phải là thật hay không là một đôi sô di nạ có phải là thật hay không phụ quá lì l í t lan ngươi cái này mụ điên l ã o tử không có đắc tội ngươi đi không có cần thiết như thế ngoạn bỏ qua lì l í t tay sô di nạ tức đến nổ phổi kêu lên hắn đúng là bị giận điên lên vẫn là đệ một lần bị người như thế đùa giỡn đã đánh mất lý trí hiện tại sô di nạ đạ nghị cố gắng thu thập lì l í t tên khôn kiếp này、mụ. tiểu tử ngươi cho thể diện mà không cần đúng không không thấy được người khác xin tha cho ngươi tới cho ngươi hạ hề ra ngày hôm nay không thu thập ngươi vẫn đúng là hắn mụ tin t à rồi nói nam tử trợn đẩy một cái l ự c đạo rất lớn trực tiếp đem sổ di nạ cho đầy đi ra đừng nói đại gia ta bắt nạt ngươi kim vóc cho ngươi cái cơ hội một mình ta giao hấn ngươi nếu như có thể trốn coi như ngươi vận khí tốt nói ngăn lại ba nam tử khác tiến lên nam tử mấy cái cất bước liền đã tới sổ di nạ trước mặt tiếp theo to lớn lơi búa liền bắt đầu vung vẩy lên uy thế hưng hực uy manh cực kỳ ngươi như thế ngoạn sẽ đùa chơi chết nhân vẻ mặt đau khổ nhìn một bên cười trên sự đau khổ của người khác lilith j o s e p buồn bực nói cũng thật là phục rồi ra hỏa này cái gì chơi không vui ngoạn cái này phỏng chừng lần này sổ di nạ thật muốn điên đồng thời trong lòng thế nam tử kia cầu khẩn sổ di nạ l ử a giận không phải hắn có thể chịu đựng một cái chuẩn thần cấp sơ dai ra hỏa tại sổ di nạ trước mặt cùng một con kiến không hề khác gì nhau không cảm thấy rất tốt ngọn sao ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn r o d e s l i lì dùng ngọt người chết không đền mạng nụ cười nói rằng biệt biệt ta ta còn muốn sống thêm mấy năm biễu môi r o d e s vội vàng từ chối cùng gia hỏa này cùng nhau chơi đùa chẳng cùng chó sói cùng múa chúng ta không đi lên hỗ trợ soji na đại ca giống như giận thật tàn nghi như vậy có thể hay không không tốt vẫn là lù xì tốt hơn một ít lo lắng dò hỏi yên tâm thu thập này mấy cái ra hỏa đầy đủ phất tay một cái l ý lì sảng khoái nói t ỏ a hồi nguyên vị có nhiều hứng thú quan sát yên tâm sô di n a đại ca không có việc gì mấy người này vẫn không uy hiếp được hắn ngay sau đó e s d a cũng là một mặt t ung dung ta cũng cho là như thế h i h ề n cũng là một bộ vô hại gián g dấp coi như các ngươi tàn nhẫn lần này sô di n a đại ca nhất định cùng ngươi kết thủ rồi vẻ mặt đau khổ nhìn l ý lìt j o d e s bất đắc gì nói sợ cái gì còn sợ hắn ăn ta phải không không bản lĩnh kia ngươi an tâm lúc này toàn bộ trong tửu i điếm được kêu là một cái náo nhiệt mọi người đều bày ra xem kịch vui tư thái hiển nhiên trong con mắt của mọi người sổ di nạ lần này xem như là xui xẻo rồi không có ai đồng tình tại lý l ị t mấy câu nói dưới thậm chí tất cả mọi người hy vọng sổ di nạ bị cố gắng dạy dỗ một trận phỏng chừng sổ di nạ biết ý nghĩ của mọi người nhất định phải thật điên rồi không thể hôn đ à n cho l á o tử c ú t rốt c ụ c tại công kích của đối phương dưới sổ di nạ cũng là tức giận giống to một tiếng đ ố n g nhiên nổ ra một quyền giản dị tự nhiên một quyền nhưng là mang theo bá đạo kỉnh khí trực tiếp đem trước mắt nam tử đánh ra ngoài lưu lại một vệ vết máu trận mắt ngoác mồm yên lặng như tờ tình cảnh nhất thời vô cùng an tĩnh mọi người đều trận to mắt nhìn nam tử này ai cũng không ngờ rằng g i a hỏa này đã vậy còn quá r ũ n g mãnh một quyền đánh bay một cái chuẩn thần cấp sơ dai võ giả đi chết ánh mắt phiết như còn lại ba người ngay sau đó sổ gì nạ bỗng nhiên lao ra một bước liên tục vung ra ba quyền một điểm không dây dưa dài dòng một điểm không cho đối phương cơ hội trực tiếp đem mấy người này cho đánh bay ra ngoài tốc độ nhanh chóng khiến người ta hoa cả mắt ba người thậm chí một điểm cơ hội phản ứng đều không có liền như sao trổi bình thường vẽ ra một đạo quỹ tích bay ra ngoài giờ k h ắ c này mọi người mới ý thức tới nam tử này không đơn giản lần thứ hai nhìn về phía hắn thời điểm ánh mắt đã chuyển biến nhìn lý lì thánh ánh mắt cũng là chuyển biến Thông minh một điểm người đều biết trong tổn tự minh người này đến cùng điểm đều chuyện là xài a ta n người dạng, chúng ta đi nhìn. h lịch đi tới trước rời hảo câu cái y phát ê n phương. địa Sai bước một điểm không c h ầ m trễ nào lớn mắt trắng d ã rô đẹp c ư ờ i khổ nói rằng lập tức cũng là cấp tốc tùy tùng đi tới ra hỏa này lúc này chính đang nổi nóng không theo còn không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện gì đâu t r ư ớ c 175, gặp một cái g i ế t một cái có mấy người có một số việc không phải đôi câu vài lời có thể nói được rõ ràng t ỷ như sô di n a lại như t ỷ như lì lít hai người kia liền là như thế trước đó vẫn huyên náo chết đi sống lại thiếu một chút xung đột vũ trang còn kém kéo lên tính mạng cũng muốn đối phương chôn cùng giờ khác này nhưng là vừa nói vừa cười như một chút chuyện đều chưa từng xảy ra nhìn hai người gián g dấp j o d e s cùng lũ si bọn họ hai mặt nhìn nhau thật không biết nên nói như thế nào là hảo năm phút đồng hồ trước đó khi rổ đ è c đuổi theo ra t i ể u điếm cửa đuổi theo sổ di nạ thời điểm hắn vẫn là một mặt tái nhuận liền thiếu một chút muốn giết người giống như là tóm lại ai liền muốn tiêu diệt hắn giống như vậy giống như là cái kia bốn cái đáng thương hắn tử trở thành hắn nơi c h ú t giận không chỉ mỗi người đứt đoạn rồi hai cái tay vẫn cống hiến không ít máu tươi xem rổ đ è c một cái kinh hồn mặt vía sau đó đó là lý lịch xuất hiện hai người tại trên đường cái động mấy tay nếu không có rổ đ è c lôi kéo sổ di nạ lù xì cung s đã còn có hển ba người lôi kéo lì lìt phỏng chừng hai người đã đào ra bản thân binh khí tác dụng bản lĩnh sở chừng rồi nếu như như vậy con đường này phỏng chừng cũng sẽ không là hiện tại phen này dán g dấp loang loang lổ lổ khó coi là tất nhiên ngay mọi người lấy vì chuyện này khẳng định không thể dễ dàng ngày hôm nay phỏng chừng còn muốn nháo trên vừa ra thời điểm cũng không biết lì lìt cái này mà quỷ bình thường nữ nhân chỉ là tại sổ gì nạ bên người nói vài câu nói cái gì liền để sổ gì nạ như mổ thóc con gà con không ngừng gật đầu lập tức hai người như keo như sơn còn kém niêm đến cùng đi xem ở đây mấy người trợn mắt ngoắt mồm thầm hô lì lịt thủ đoạn cao minh đây không phải là lần này hai người đi ở trước nhất vừa nói vừa cười không người biết nhất định sẽ ngộ cho là bọn hắn là một đôi tình lữ có thể là bọn hắn dù như thế nào cũng không ngờ rằng năm phút đồng hồ trước đó hai người này nhưng là hận không thể xé ra đối phương hai cái cựu địch quay đầu lại đắc ý nhìn một chút rộ đẹp cùng lũ xì mấy người lý lịch bày ra thắng lợi mỉm cười bất quá nụ cười xem ra khiến người ta s ợ n cả tóc gáy rô đès vội vàng tách ra chính mình ánh mắt hắn nhưng không hy vọng trở thành cái kế tiếp người bị hại nội thành bên trong phồn hoa vượt ra khỏi rô đès tưởng tượng thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói bên này không một chút nào thua kém cùng đế đô chỉ có hơn chớ không kém không hổ là ngàn năm chuẩn bị thành c h ấ n nội tình không phải bình thường phong phú chỉ có ngươi không ngờ rằng không có ngươi không thấy được hắc tiểu tử như thế nào mang ngươi đi sảng khoái một cái lúc nào s o z i n a đã đi tới rổ đèn bên người để sát vào hắn bên thai nhỏ giọng nói suýt chút nữa bị giật này cả lên rổ đèn trong nháy mắt này cảm giác mình tim đập nhanh hơn quay đầu nhìn lại không có chuyện gì không phải muốn cùng l ý l i c t không chết không thôi chứ nhanh như vậy liền đầu hàng ta nhìn ngươi không phải là người như thế chứ mắt trắng dã nhìn chung quanh một chút không có chỗ đặc biệt nào bất qua ánh mắt cuối cùng vẫn là dừng lưu lại mặt trước nhất dĩ nhiên là một cái xa hoa trụy lạc địa phương như vậy địa phương ban ngày vẫn doanh nghiệp không thể không nói bên này những này nhân khẩu vị k h á c với tất cả mọi người s ô di nạ vào lúc này đối với mình nói những câu nói này rất khó khiến người ta không hướng về phương hướng kia suy nghĩ do đẹp mấy câu nói hạ xuống s ô di nạ sắc mặt nhất thời chìm xuống hết chuyện để nói ngươi muốn chết đúng không hiển nhiên đối với trước đó lì lìt trêu đùa hắn cũng không hề tiêu tan điều này làm cho dỗ đẹp càng là tò mò lý lịch đến cùng dùng thủ đoạn gì có thể làm cho g i a hỏa này tốt như vậy nói chuyện n g ư ơ i không có sao chứ không lý lịch tên con kia ừ lần này coi như sao ông lần sau tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết rất nhanh khôi phục bình thường sổ di nạ hào sàng nói nhưng là để dỗ đẹp từ hắn trong mắt thấy được một tia hưng phấn cùng hào quang lấy được chỗ tốt gì có thể làm cho hắn như vậy ngoại trừ long tộc đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn của cải ở ngoài còn có thể là cái gì không nói chuyện tiền nói nhiều tiền tổn thương cảm tình tiểu tử ngươi một điểm tình thú đều không có quên đi lần sau tìm cơ hội ta tự mình tới bị nói rằng chỗ yếu s ô di nạ vội vàng bắt đầu che giấu chính mình vẻ mặt khinh bị nói rằng một bộ quan g minh chính đại dáng dấp khiến người ta d ở khóc d ở cười nói tiền tổn thương cảm tình cái kia ra hỏa này trước đây tại không gian hư vô thời điểm vẫn vì làm một chút tiền bị chính mình lừa gạt vẫn sẽ vì một điểm tiền suýt chút nữa thì cùng mình liều mạng liền long nộ đều khiến dùng đến còn sợ tổn thương cảm tình thời gian trong bất chi bất giác trôi qua qua trong d â y lát liền đến khi đêm đến mặt trời chiều ngã về tây trên trời che kín hà hồng chiếu toàn bộ á m nguyệt thành một mảnh hồng màu vàng cảm động cực kỳ á m nguyệt thành hoàng hôn hay là không có biến kha kha đã lâu không nhìn tới đi nhàn nhã hưởng thụ lúc này trắng cảnh so di nạ hưng phân nói trên mặt tràn đầy nụ cười một bộ hưởng thụ rắn rớp nghe hắn cảm khái mọi người âm thầm buồn cười gia hỏa này lúc nào cũng có phương diện như thế ngược lại là nhìn chưa ra tiểu tử đây không phải là tử rực lôi ương bộ tộc gia hỏa ma ha ha làm sao không dự định sẽ đi gặp diện đột nhiên s ô di nạ khỏe miệng lộ ra một tia tà ý nụ cười chậm rãi nói rằng một câu nói hạ xuống tất cả mọi người c h ầ m yên t ĩ n h lại theo hắn ánh mắt nhìn lại quả nhiên tại phía trước không phải là ba cái tử rực lôi ương bộ tộc gia hỏa tại n ê n ngang ngông c u ầ n tự đại sao sắc mặt nhất thời lạnh xuống dồ đèn trên người không thể ước chế tản ra một tia sắc khí này ba cái ra hỏa ở giữa một người là lúc trước truy sát quá chính mình ra hỏa lần này thẩm phán nạt gia tộc giao ra mấy cái truy sát chính mình thành viên bị tứ đại gia tộc xử tử mà tử dực lôi ưng nhưng bởi vì cuối cùng liên minh tránh thoát một kiếp tuy nói là từ khinh xử phạt thế nhưng tất cả mọi người biết đây bất quá là một câu nói thôi cuối cùng có thể hay không xử phạt đều là một cái vấn đề bây giờ tham dự lúc trước truy sát chính mình người nhưng ở chỗ này n ê n ngang j o d e s h đương nhiên sẽ không thoải mái chính là tử dực lôi ưng những gia hỏa này làm cho mình đưa tới kinh khủng kia lôi vân cho nên thậm chí có thể nói tử dực lôi ưng là chủ yếu hung thủ nặc gia tộc đều có thể để qua một bên tử dực lôi ưng bộ tộc cũng tuyệt đối không thể nào tiểu tử thế nào j o d e s h không tự kìm hãm được tản mát ra một tia sát khí tự nhiên là bị sổ dị nạ cùng li liệt nhận thấy được hai người quay đầu vô cùng kinh ngạc nhìn j o s e p dò hỏi không cần thiết đi ngươi cùng tử dực lôi ương bộ tộc thật có to lớn như vậy i ể u hận nhìn rô đẹp sắc mặt lạnh lẽo trong mắt sát khí bộc phát s ô di nạ không nhịn được dò hỏi ngày đó đuổi người g i ế t ta là trung gian cái kia hít sâu một hơi rô đẹp tận lực làm cho mình gắng giữ tính tao nói rằng cái gì nghe được câu này s ô di nạ cùng lì lịt cũng là ngây ngẩn cả người đáng chết bọn họ không phải đem đuổi người g i ế t ngươi dao ra đầy sao làm sao ngoác to miệng s ô di nạ không thể tin tưởng nói rằng xem như là biết rộ đẹp vì sao lại có to lớn như vậy phản ứng kẻ thù gặp mặt đặc biệt đ ỏ mắt huống hồ vẫn là thiếu một chút để hắn chết kẻ thù là ai đều sẽ không ung dung sao còn muốn nói tử dực lôi ương bộ tộc hiện tại thoát ly hắc hoàng bộ tộc độc lập trở thành đệ lục gia tộc mấy ngày này chuyện này đều nháo điên l ê n rồi ngươi còn có thể không biết xuất hiện ở tại bọn hắn nhưng là thần khí rồi một đám không biết cái gọi là gia hỏa vẫn thật cho là bọn hắn có thể được xưng là đệ sáu gia tộc hiện tại bất quá là phi thường thời cơ chúng ta long tộc cùng h á t hoàng bộ tộc còn có vua bọ cạp bộ tộc không muốn quá sớm nhắc lên báo táp mà di giao bộ tộc nhưng là bởi vì cùng tử dực lôi ưng bộ tộc kết minh cũng không tiện nói thêm cái gì này mới khiến bọn họ có cơ hội để lợi dụng được bằng không liền bọn họ thực lực kia vẫn thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch rồi chuyện này lại rõ ràng bất quá liên minh sau khi mượn dùng liên minh lực lượng tử dực lôi ưng đã không lớn toán tuân thủ lúc trước xử phạt một mình đem những này thành viên thả ra người vẫn nghĩ không hiểu mắt trắng g ã tuy rằng bình thường l ấ m l ấ m liệt liệt nhưng đã đến như vậy thời điểm mấu chốt lì lịt phân tích nhưng là chuẩn xác đúng chỗ không có một k i a dây dưa dài dòng trực tiếp nói sự tình tối chỗ mấu chốt xác thực như vậy bởi vì tam tộc liên minh để tử dực lôi ương thanh thế tăng mạnh mà sau có di giao bộ tộc ủng hộ và ma tộc ngầm đồng ý bọn họ tự nhiên không muốn nhìn thấy bên trong tộc mình mấy cái tinh anh thành viên bị xử tử trong một dưới tình huống bọn họ đắp lá gan phóng thích này mấy cái ra hỏa đương nhiên người chết thế ai không biết tìm nếu như phỏng chừng không sai nạt gia tộc cái kia mấy cái g i a hỏa cũng là bị thả ra rồi c a o mày li l i khẩn nói tiếp nghe những câu nói này rô đẹp sắc mặt đã triệt để chìm xuống lẽ nào sẽ không sợ giao dịch hội truy cứu liền tính thực lực cường đại tựa hồ giao dịch hội cũng không phải là bọn hắn mấy cái gia tộc nói toàn chứ lẽ nào bọn họ thật dự định như vậy không cần cho người khác một cái công đạo bàn giao ha ha ngươi suy nghĩ nhiều quá bàn giao là cần bất quá chẳng qua là giao ra một ít không quá quan trọng tiểu đi thôi ngươi thật sự cho rằng một cái chuẩn thần cấp hoặc là thần cấp võ giả tốt như vậy bồi dưỡng coi như là nạt gia tộc và tử dực lôi ương gia tộc có thể có mấy người cường giả thần cấp có thể có mấy người chuẩn cường giả thần cấp tổn thất một cái đối với bọn hắn mà nói đều là không muốn tiếp thu dù sao bọn họ vẫn không có đạt đến chân chính đại gia tộc cái kia nội tình ngươi xem đi ta nói không sai được thư l ệ n h một tiếng li li khinh thường nói xã hội liền là như thế bất luận ở địa phương nào chỉ cần ngươi có quyền có thực lực có tiền ngươi liền có thể làm thành chuyện ngươi muốn làm phóng thích mấy người không tính là gì liền tính thật sự bị những này đại gia tộc phát hiện bọn họ cũng sẽ không chân chính đi truy cứu huống hồ jodes cũng chưa chết càng là cho tử dực lôi ương bộ tộc có thời cơ lợi dụng bọn họ giết không được ta đến mấy cái bại hoại nếu không người nào nguyện ý thu ta đến thu ánh mắt lạnh leo cực kỳ jodes trầm giọng c h ầ m rãi nói rằng mình cùng tử dực lôi ương bộ tộc còn có nạt gia tộc vốn chính là không chết không thôi tồn tại sớm muộn muốn động thủ j o d e s không ngần ngại làm đến sớm một ít trước kia không có dự định sắp tới liền lập tức báo thù một mặt là bởi vì lúc trước truy sát chính mình mấy người đều muốn bị xử tử chính mình không nóng n ả y lập tức động thủ cần một phen bày ra ở một phương diện khác cũng là muốn đợi được mấy người này bị xử tử sau khi động thủ bây giờ mấy người này dĩ nhiên không có chuyện gì xuất hiện ở trước mặt mình cái kia cũng đã không cần chờ đợi từ giờ khắp này bắt đầu trả thù thì lại làm sao mục tiêu cũng không cần nhiều tìm chính là từ truy sát chính mình mấy người kia bắt đầu ra tay nhìn thấy một cái r ế t một cái chương 176, t b ọ c đánh kha kha tiểu tử rốt cục nhìn thấy một điểm người đàn ông dạng xem ra là trưởng thành đi ta bồi tiếp ngươi j o d e s để bên người sổ di nạ sửng sốt một chút lập tức cười khẩy nói rằng một bộ hưng phân giáng dấp ngươi mới trưởng thành mắt trắng dã j o d e s phiền muộn lầm bầm chính mình có thể so với hắn có nam nhân dạng cũng không biết là ai trước đó chịu đến như vậy x ỉ nhục cuối cùng có thể khi làm cũng không có chuyện gì phát sinh ngược lại mình làm không tới là một nam nhân liền không làm được các ngươi đi thôi mấy người chúng ta tiểu nữ tử liền không dính líu tốc độ nhanh điểm l i l y thở một bên bàn giao nói rằng ngay sau đó liền mang theo còn lại mấy nữ hướng về một mặt khác đi đến j o d e s h đại ca cẩn thận một chút vẫn là lù xì so sánh với có lương tâm muốn lúc đi còn không quên nhắc nhở một phen mang theo s ô z i n a rô đès nhanh chân hướng về cái kia mấy cái tử rực lôi ưng bộ tộc g i a hỏa đi đến tiểu tử các loại bên này nhiều người không dễ làm đến ít người địa phương lại nói kéo kích động rô d è s sozina thấp giọng nói rằng trước mắt đang đứng ở á nguyệt thành bên trong phồn hoa nhất trên đường phố người đến người đi hoàng hôn thời khắc dòng người không một chút nào gặp biến mất ngược lại mà n đêm sắp xảy ra ngược lại là tăng thêm không ít người lưu chu vi đều là nhân ở chỗ này động thủ không có lợi không nói sẽ đưa tới phiền t h á i lớn liền là đối phương muốn chạy trốn cơ hội cũng lớn hơn rất nhiều bọn họ nhất định phải vừa đánh chúng một khi thất thủ làm cho đối phương chạy trốn như vậy muốn chờ lần sau cơ hội cũng chưa có nhẹ nhàng như vậy gật đầu một cái biểu thị rõ ràng rô d e n hít sâu hai cái khí ổn định tâm tình của chính mình lôi kéo một khoảng cách đi theo ở mấy người này bên người nhìn thấy rô d e n như vậy dáng dấp bên người sổ gì nạ tán thưởng gật đầu tại tử địch trước mặt còn có thể bảo trì như vậy làm cho người so di na mặc cảm nếu như là hắn nói không chắc đã sớm lao ra giết một phen phía trước ba cái tử rực lôi ư ơ n g bộ tộc ra hỏa căn bản không có ý thức đến nguy hiểm chính đang không ngừng tiếp cận bọn họ xem ra một bộ hưng p h â n răng dấp tại trên đường phố n g h ê n ngang rất sợ người khác không biết thân phận của bọn họ giống như vậy vừa nói vừa cười thậm chí trò chuyện âm thanh ở chỗ này cũng có thể nghe được nạ đạ. ngươi nói nếu như long tộc người biết chúng ta một chút chuyện cũng không có có thể hay không giận điên lên kha kha lần này sao môn tử dực lôi ương bộ tộc xem như là bộ mặt tăng mạnh cũng không biết hát hoàng bộ tộc cùng long tộc giờ khắc này có thể hay không l ử a giận ngốc trời sợ cái gì thiếu tộc trường nhìn chằm chằm hiện tại nên lo lắng không phải chúng ta hẳn là long tộc cùng hát hoàng bộ tộc mới đúng chúng ta tử dực lôi ương bộ tộc cùng di giao bộ tộc còn có ma tộc chủ chiến phái liên minh còn ai dám đối với chúng ta làm sao không thấy được giao dịch hội đều cho b à phần mặt mũi sao tộc trưởng vừa muốn nhân nạp đ ạ t đại ca đã bị thả ra đánh giám không có thì cũng thôi cái kia chính là đáng tiếc cái kia rô đès xem như là chết vô ích ha ha được rồi những câu nói này ít nói cái kia rô đès cũng không tệ lắm toán một nhân vật nếu như vậy sau đó ta không muốn nghe đến sợ cái gì đại ca bất quá là một người chết thôi không có cần thiết lo lắng bất quá cái kia hát hoảng bộ tộc cô nàng cũng không phải sai thiếu tộc chương nói sớm muộn muốn thu vào trong tay đến thời điểm chúng ta nói không chắc cũng có thể theo thơm lây đ â y mấy người ở phía trước vừa nói vừa cười âm thanh mơ hồ chuyển tới mặt sau rộ đẹp c ù n g sổ di nạ trong thai hai người nghe sắc mặt một mảnh tái nhợn đều không phải rất tự tại nếu không phải hai người vẫn còn có một tia lý trí tồn tại để bọn hắn không đến nỗi kích động quá mức còn không biết vào lúc này đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra trong nháy mắt tùy tùng giả ba người xuyên qua thân cây đạo đi tới mặt bên trên đường phố phía trước ba người tựa hồ cũng là nhìn thấy thời gian không còn sớm chuẩn bị dẹp đường hồi phủ ngươi nhìn chằm chằm ta đi phía trước lấp lấy không thể để cho này mấy tên khốn kiếp có cơ hội để lợi dụng được khai báo r ồ đ ẹ p một câu s、so、ô di nạ vòng qua nhảy một cái tiểu đạo dự định đi vào sau này mấy cái ra hỏa đường đi không thể nghi ngờ bọn họ là dự định về tử rực lôi ưng bộ tộc điểm dừng chân s、so、ô di nạ mục đích đúng là chặn ở cái kia đường đi trên chờ đợi bọn họ đến thời điểm phía trước có s、so、ô di nạ ngăn trở mặt sau có rộ đẹp truy kích lượng này mấy cái ra hỏa liền tính mọc ra cánh cũng khó có thể bay ra ngoài một người tùy tùng ba cái ra hỏa đầy đủ ba cái đường phố cùng hai cái đường nhỏ sau khi đám người chuyến này xem như là đi tới dấu chân ít ỏi khu vực bên này cùng một màu khu dân cư bất quá nhưng là không nhìn tới bóng người nào mà n đêm lúc này đã bao phủ toàn bộ đại địa để này một vùng càng lộ vẻ thanh lũ rất nhiều cũng không biết là rộ đẹp kéo dài khoảng cách đầy đủ vẫn là này ba cái ra hỏa một điểm lòng cảnh giác đều không có dĩ nhiên không có phát hiện bất kỳ một điểm không đúng địa phương phía trước bên ngoài trăm mét j o d e s đã nhìn thấy sổ di nạ âm thanh lén lút diện âm thầm vận từ bản thân đ ấ u khí hắn biết cơ hội tới bên này chính là bọn hắn ra tay địa phương chỉ thấy giờ khắp này sổ di nạ ôm hai tay nhàn nhã địa dựa vào tại phía trước dưới một cây đại thụ thần tình tự nhiên nhàn nhã một bộ bộ dáng thoải mái thậm chí có thể tưởng tượng đến hắn khỏe môi nết lên cái kia một kia tà tà nụ cười khả năng này ba cái tử rực lôi ưng bộ tộc g i a hỏa thật sự là ngốc về đến nhà đối với sổ di nạ xuất hiện không hề có một chút nào để ở trong lòng như trước thản nhiên tự đắc hướng phía trước đi đến mãi đến tận bọn họ đi tới sổ di nạ bên người liền phải trải qua thời điểm sổ di nạ đột nhiên hoành sườn ra một bước chắn mấy người trước mặt lúc này bọn họ mới ý thức tới một tia không đúng ngươi là ai cảnh giác nhìn sổ di nạ nạ đã thấp giọng d o hỏi đồng thời ánh mắt ra hiệu bên người hai tên này cảnh giác lên tiểu tử thức thời cút ngay cho ta bằng không chớ có trách chúng ta không khách khí như cũng là một bộ kiêu ngạo ương ngạnh hình tượng trong đó một cái tử dực lôi ương lớn tiếng quát dưới cái nhìn của hắn sổ di nạ bất quá là một cái không có mắt giặc cấp thôi ngượng ngùng con người của ta những khác ưu điểm cũng không phải nhiều không thức thời xem như là ưu điểm lớn nhất của ta nếu như ta nói không cho các ngươi sẽ làm sao một mặt tung dung bất quá là ba cái chuẩn thần cấp tiểu lạc đi thôi sổ di nạ hoàn toàn không để ở trong lòng người bạn này tới đây có mục đích gì chúng ta là tử d ự c lôi ương bộ tộc thành viên có chuyện gì có thể nói thẳng nhiều một người bạn nhiều một con đường nói không chắc chúng ta còn có thể trở thành bằng h ư u nặt xem như là khá là thông minh nhân vật trầm ngâm một chút lập tức cảm giác được sự tình không đúng dò hỏi bằng h ư u ha ha ta sổ di nạ bằng h ư u vẫn đúng là không có mấy cái ngượng ngủng cũng không thiếu mấy người các ngươi ta đến bên này bất quá là bị người nhờ vả thảo một ít nợ thôi người phương nào nhờ vả tựa hồ chúng ta cũng không hề nợ các ngươi cái gì đi nữ không có nạ đạ trầm giọng nói rằng đồng thời lui về sau một bước kéo dài c ù n g sổ d ì nạ khoảng cách cảnh giới lên người nam nhân trước mắt này cho nạ đạ mang đến một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt hôn đ à n tiểu tử chán sống đúng không đòi nợ cúc cho ta xa một chút bằng không ra ra ngày hôm nay cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào nạ đạ bên người hai cái hán tử liền thuộc về cái loại này tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản loại hình nhân vật s ắ p mặt nhất thời chìm xuống một tiếng gầm lên nếu không phải thời khắc mấu chốt nạ đã lôi kéo phỏng chừng đã sông lên kha kha ai chán sống đến thời điểm ngươi sẽ biết ngày hôm nay mấy người các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi khẽ mỉm cười hào không ngần ngại nói rằng s ô di nạ sẽ không cùng tử n g ư ờ i tức giận ở trong mắt hắn này mấy cái g i a hỏa đã là người đã chết ngầm đầu hướng về mấy người phía sau nhìn lại nam sáu bên ngoài mười mét cái kia một bóng người hiện lên ở hắn trong tầm mắt làm sao tiểu tử còn một u ố n người đòi nợ hay là ta? Nữ khí rất có cân nhắc cảm giác, không ta ta? rất ra hay mở cảm m đổi đòi giác, pháo. khí hề Là là có có câu h ú t t nào quan m mặt mấy Cảm mấy mặt một cảm kiểm trước thái thành trận biệt trong tra, người. được như người được sắc đặc giác c vậy, này xoay nhận ngang hồng, nạ lòng không ổn, bốn phía h độ đạ, đã là ẩ nói bị tìm kiếm c thể Một lưu đường. câu vòng con n ó nói, nói ra nạ đạ mặt liền biến sắc hướng về bên người hai người giống lớn nói lao ra trước đó hắn cũng đã bốn phía quan sát một phen phát hiện địa phương này bị đối phương khác rất chuẩn bốn phía đều không có cái gì thích hợp lưu vong con đường chỉ có sông về phía trước tràn q u a tui net bên người hai người vào lúc này cũng là ý thức được một tia không ổn nằm ở bản năng bọn họ đi theo ở nạ đạ mặt sau liền hướng phía trước phóng đi còn muốn chạy không dễ dàng như vậy hư lạnh một tiếng xô di nạ đưa tay n ắ m tay đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước mấy người liên tiếp nổ ra mười sáu quyền mỗi một quyền đều y thế hưng hực sau nhập sóng to do lớn bình thường sóng sau cao hơn sóng trước mãnh liệt cực kỳ sinh sôi đem mấy cái vọt tới trước chân người cho chấn động trở lại ngăn chặn bọn họ đường đi trong nháy mắt này rổ đẹp cũng là đi tới bọn họ trước mặt trước sau bọc đánh không cho mấy người này bất kỳ lưu v ò n g cơ hội một lần giao thủ xô、so、di nạ thực lực để nạ đạ thiểm nhân trong lòng cảm giác nặng nề thầm hô việc lớn không tốt vừa động thủ liền biết có hay không xô、so、di nạ biểu hiện ra thực lực đã để mấy người này k h i ế p đảm quay đầu đem lực chú ý đặt ở phía sau phía sau người này hay là trở thành trước mắt bọn hắn hy vọng duy nhất đã lâu không gặp nhìn thấy nạ đạ quay đầu lại rô đèn nhàn nhạt chào hỏi ngươi nhìn rõ ràng rô đèn dáng dấp sắc mặt càng là đại biến hoàn toàn trắng bệnh làm sao sẽ thế nào lại là ngươi ngươi không phải không phải đã chết sao có một chút cảm giác sắp phát điên nạ đạ lớn tiếng hỏi thậm chí quên mất chạy trốn giờ khác này hắn rốt cuộc biết tại sao chính mình cảm giác không được bình thường thì ra là như vậy đại ca hắn là nhìn thấy nạ đạ biểu hiện bên người hai người cũng là kinh dị cực kỳ tựa hồ vẫn chưa từng thấy qua ai có thể để đại ca có kích động như vậy biểu hiện cùng biến hóa long tộc d o d e s sắc mặt một mảnh thất vọng mang theo một điểm tuyệt vọng cùng điên cuồng nạ đ ã từng chữ từng câu nói thoại âm rơi xuống bên người hai người cũng là thay đổi sắc mặt đầy mắt khó mà tin nổi hắn không phải đã chết rồi sao hai người nhất thời lớn tiếng hô đến d o d e s chính là cái kia này một quang thời gian phong vân hắc cám nguyên nhân vật chính là cái kia thiếu một chút làm cho cả tử dực lôi ư ơ n g gia tộc và nạt gia tộc đồng thời cho hắn t r ô n cùng nhân vật chính là cái kia đưa tới trong truyền thuyết diệt thần lôi kiếp nhiệm vụ hắn dĩ nhiên tại diệt thần lôi kiếp hạ tiếp tục sống sót người muốn như thế nào không để ý đến chính mình đồng bọn hỏi dò nạ đạ i trầm giọng hỏi trong tay nắm chặt chính mình binh khí làm xong liều mạng chuẩn bị tâm trạng nhưng là có một ít tuyệt vọng không nói số gì nạ biểu hiện ra thực lực để bọn hắn cảm giác vô lực liền chỉ cần bằng vào chính mình đối với j o d e s thực lực hiểu rõ nạ đ ã liền biết bây giờ chính mình đối mặt chính là một cái tuyệt cảnh chương một r ư ơ i bảy đánh g i ế t đối với nạ đạ vấn đề j o d e s không thể trí phủ cười cười chẳng qua là thu hồi một ít nên có lợi tức thôi ngay sau đó đem ánh mắt toàn bộ đặt ở nạ đạ trên người j o d e s tâm tư có một ít phiêu giật làm sao cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết cảm nhận được tử vong hiệu triệu bên trong tư vị làm sao một tháng trước đó ta cũng ở vào như vậy hoàn cảnh dưới lúc đó thậm chí càng thêm sâu sắc khi đó các ngươi có nghĩ tới sẽ có báo ứng sao khi đó các ngươi có thể cảm nhận được như vậy cảm giác sao một trận lại nói hạ xuống rô đe sửa l dẫn ngút trời điều này làm cho hắn nhớ lại một tháng trước chính mình bị những n à y nhân vây quét một tháng trước chính mình đối mặt diệt thần lôi k i ế p cái kia uy áp khủng bố thời điểm trong lòng sản sinh cái kia một k i a tuyệt vọng cùng vô lực hiện tại hắn muốn làm chính là đem những này xin trả cho những n à y nhân nạ đạ bất quá là để một cái thôi ngay sau đó người còn lại chính mình cũng sẽ phụng còn cho bọn hắn tại dỗ đèn thoại âm rơi xuống sau khi nạ đạ đã, đã biết đón lấy đem sẽ chuyện gì phát sinh hắn biết chuyện này không thể nào dễ dàng hôm nay chỉ có hai loại kết cục bằng không liền là chính mình sống sót rời khỏi bên này bằng không chính là bọn hắn sống sót rời khỏi bên này chỉ có thể có một phương nhân đứng máu tươi không thể thiếu sinh mệnh nhất định phải trôi qua ánh mắt trở nên có một ít điên cuồng lên hít sâu một hơi nắm chặt binh khi trong tay đ ỗ n g nhiên hướng về bên người hai cái cùng tộc giống lớn nói giết ra ngoài còn chưa dứt lời hạ nạ đã liền xông lên trước trong bóng t ố i chuẩn bị pháp thuật hung hãn sử dụng một đạo như thủ đoạn một kích cỡ tương đương sấm xét hướng về rỗ đ ẹ t chém thẳng vào mà đi ngay sau đó là đệ hai đạo đệ ba đạo lít nha lít nhít còn như mưa tiếng sấm nổ vang từng đạo từng đạo chấp giật chiếu sáng nguyên bản đêm đen nhánh mạc xốc lên ánh sáng một góc sấm xét sau khi nạ đã cùng hai cái cùng tộc đồng thời hướng về phía trước phóng đi từ rực lôi ưng cường đại không tại ở bọn họ pháp thuật bản thân vũ kỹ cũng là không cho bỏ qua tuy rằng không bằng long tộc biến thái thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu hơn một nửa thành viên đều là ma vũ song tu đơn thuần tu luyện pháp thuật hoặc là vũ kỹ nhân viên cũng không nhiều mặc cho chấp g i ậ t oanh tại chính mình trên người cảm thụ cái kia từng đợt ma ý dồ đẹt khoe môi n ế t lên khát máu cười lạnh tại chấp g i ậ t soi sáng cùng n oanh kích dưới cả người có vẻ quỷ dị cực kỳ thậm chí dồ đẹt lộ ra một tia hưởng thụ vẻ mặt cái này cao cấp sấm xét pháp thuật đừng nói là hắn coi như là sổ gì nạ phòng chừng cũng sẽ không có cái gì sợ hãi liên d i ệ t thần lôi k i ế p đều trải qua những này tiểu nhi khoa hắn vẫn sẽ để vào trong mắt trong cơ thể cái kia một đạo đã chuyển hóa thành màu đen lôi điện chi lực lúc này lặng liên vận chuyển lại hóa giải tràn vào trong cơ thể lôi điện chi lực không ngừng d u n g hợp cùng hấp thu ma khí cũng bắt đầu phun trào dùng nhanh nhất thời gian cùng tốc độ khôi phục thụ thương thân thể rô đèn hung hãn mà đứng chưa từng di động máy may nhìn thấy mấy người hướng về chính mình vọt tới q u á t to một tiếng long âm tiếng gào hạ xuống dựa thế hướng phía trước phóng đi thân hình quỷ dị biến mất ở bên trong trời đất v a n h phà âm thanh truyền đến một thanh âm nhanh chóng bay rớt ra ngoài như như diều đứt dây bình thường đập xuống tại sổ g i nạ trước mặt sổ g i nạ ngược lại cũng đúng là không k h á c h khí một c ư ớ c trực tiếp đập xuống nhìn như bình thường một c ư ớ c nhưng hàm chứa khủng bố lực đạo phong tỏa ngăn cản cái kia thân ả n h hết thể đường lui căn bản không cho bất cứ cơ hội nào trực tiếp đạp ở đối phương thân thể bên trên lanh lảnh xương nước â m thanh truyền đến kèm theo một trận kêu t h ả g thiết máu tơi ư bay lạ tả khi sổ d ì nạ lần thứ hai giơ lên chân thời điểm trên đất cái kia một bóng người đã không có sinh cơ ngực trước đó khủng bố sụp đổ xuống một cái vết chân người kia trận to hai mắt đầy mặt không thể tin tưởng hắn chính là nạ đạ bên người một nam tử thực lực nằm ở chuẩn thần cấp sơ giai hắn dù như thế nào cũng không ngờ rằng chẳng qua là một cái hội cùng một cái hội cùng công kích dĩ nhiên liền để hắn mệnh tang hoàng tuyển chừng lớn con mắt cùng vặn vẹo mặt hiện ra trước khi chết hắn khủng bố trong lòng cùng chịu đựng đau đớn một chiêu giới không chỉ đánh giết một gia hỏa Zodes vẫn sinh sôi đem nạ đạ cùng một cái khác tử rực lôi ưng thành viên cho cản trở trở lại một người một cái gia hỏa này giao cho ta ngươi phụ trách một cái khác tốc chiến tốc thắng cũng không thèm nhìn tới trên đất cái kia tử vong gia hỏa Zodes nhìn nạ đạ lớn tiếng hướng về sổ gì nạ quát nhìn ai nhanh bên này sấm xét đã đưa tới khắp nơi chú ý chiến đấu cũng đã bị người cảm nhận được nhất định phải tốc chiến tốc thắng so di n a không có kéo dài mà là rất sảng khoái đáp ứng rổ đẹp ý kiến một cái ngăn cản lại một cái khác tử dực lôi ưng bộ tộc thành viên hai người hình thành một cái vòng chiến giao chiến lên tử dực lôi ưng không hổ là thiên phú bình nhiên sinh vật cho dù ở chiến đấu ở giữa còn có thể xảo diệu vận dụng pháp thuật tuy rằng đều là một ít cao cấp pháp thuật nhiều lắm vậy chính là trung cực pháp thuật thế nhưng phối hợp với bọn họ vũ kỹ nhưng là hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ không thể không khiến nhân bội phục như vậy nguyên tố năng lực khống chế có thể làm cho trên đại lục bất luận là một ma pháp sư nào thẹn thùng cùng điên cùng đi hai cái vòng chiến giao chiến kịch liệt cực kỳ dồn đèn bên kia chiến đấu ngược lại là ung dung không ít tại tinh lực diệt thần lôi kếp i sau khi hắn đã không lại e ngại những này cao cấp sấm xét hệ pháp thuật thậm chí đối với hắn mà nói là một cái không sai đồ bổ có thể chuyển hóa thành chính mình đ ấ u khí mà kết thúc cực pháp thuật hơi chút tránh né cũng, cũng đã đủ để chiến đấu với nhau hiện ra nghiêng về một phía tư thái không có hoa lệ chiêu thức trực tiếp nhất kiếm chiêu phối hợp với tốc độ khủng khiếp cùng lực đạo đủ để để nạ đạ huệ phải chống đỡ hiểm tượng h o à n sinh hai bóng người quỷ mị bình thường lúc gần lúc hiện mắt thường khó có thể nhận bọn họ vận động quy tích có thể cảm nhận được chỉ có từng đ ợ t tiếng xé gió rô đê càng đánh càng hăng một mặt khác nạ đạ nhưng là rơi xuống đáy cốc hắn đã chân chính tuyệt vọng lần này mới tính là chân chính cảm nhận được r d e s khủng bố quả thực liền là không phải nhân loại bằng vào chính mình chuẩn thần cấp sau dai thực lực dĩ nhiên không hề phản kích lực vết thương trên người không ngừng tăng cường sở trường nhất cùng vẫn lấy làm hào pháp thuật nhưng là cho đối phương không tạo được bất cứ uy hiếp gì hắn biết chiến đấu kết quả đã đi ra đúng như dự đoán tại liên tục tiến công dưới d o d e s t cuối cùng đ ố n g nhiên phát lực một cái bổ ra biến ảo gia lục đạo kiếm ảnh hình thành mạnh mẽ kiếm khí xuyên phá nạ đạo phòng ngự b ẻ gây hắn binh khí sau khi nhập vào hắn trong cơ thể c hai người hình ảnh ngắt quãng dừng lại vận động đã xuất hiện ở bên trong đất trời đối lập mà đứng rô đẹp chắp tay nhìn phương xa chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí nạ đạ khoe miệng không ngừng tràn ra nhiều tia máu tươi tiết hầu không ngừng đún tựa hồ muốn nói điều gì nhưng là không có nói ra thân thể xa xa chậm rãi ánh mắt từ từ ảm đạm xuống cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất rô đẹp bên này chiến đấu xong xuôi sổ、so、gì nạ bên kia chiến đấu như trước kịch liệt không ngớt một bên tránh né sấm xét một bên sổ、so、gì nạ bạo lực nổ ra từng quyền mỗi một quyền uy thế hừng hực trực tiếp cùng đối phương binh khí đụng nhau biến thái i ĩ u môi rộ đẹp âm thầm tự nói có thể dùng thân thể cùng binh khí chống đỡ được có thể thấy được lòng tộc thân thể đã d u n g manh đến làm sao trình độ hắc tiểu tử nhanh như vậy yên tâm lập tức liền được tựa hồ cũng là đã nhận ra rộ đẹp bên kia chiến đấu kết thúc số gì nạ lớn tiếng kêu lên phá gầm lên giận dữ đ ỗ n g nhiên nổ ra một quyền nhất thời thiên địa biến tướng cuốn phong nổi lên bên trong đất trời hiện ra cơ khổ sói chu tiếng rít số dị nạ trên nắm tay càng là bao trùm một tầng đồng đ ầ m hào quang màu đen há to miệng như lấy mạng ác quỷ bình thường đánh về phía đối diện nam tử đinh thân thể cùng binh khí va chạm dĩ nhiên phát ra l a n h lảnh âm thanh ngay sau đó liền nhìn thấy nam tử kêu binh khí cắt nhưng mà đoạn hóa thành lượng giải tại hoảng sợ dưới con mắt bị một q u y ề n hướng kia dư lực đánh vào trên ngực nhất thời như một trận gió bình thường phế bỏ đi ra ngoài lưu lại một chuỗi tươi đẹp huyết dịch ầm ầm rơi xuống đất thẳng thắn lưu loát cực kỳ thậm chí không có phát ra một tiếng thê thảm rên lên âm thanh liền trực tiếp mệnh tang hoàng tuyển như thế nào một quyền này cũng không tệ lắm phải không thỏa mãn nhìn mình nằm đấm đi tới rô đèn bên người sổ di nạ tự hào nói rằng biểu môi rô đèn khinh thường nói thế nhưng trong lòng nhưng cũng là âm thầm than thở một quyền kia quả nhiên đủ bá đạo nếu như thô xem giới hay là thật sự cảm thấy không ra sao thế nhưng cẩn thận kiểm tra liền sẽ phát hiện bên trong có cả khôn những này bao trùm tại thụ thương màu đen khí thể chẳng những là trợ giúp phòng ngự cũng trợ giúp tiến công bên trong ẩn chứa đều là tinh thần u nhất hắc ám năng lượng có thể tại thời gian rất ngắn bên trong hòa tan đối phương binh khí cùng phòng ngự đạt đến trực tiếp nhất đánh giết mục đích đây đã là đem hắc ám đấu khí không chế đến lô hỏa thuần thanh biểu hiện người bình thường vẫn đúng là làm không được hắc tiểu tử ngươi biết cái gì thấp kém ra hỏa mắt trắng rã hiển nhiên bị người không nhìn sổ di nạ rất bất mãn ngược lại ngươi thua rồi không đáng kể nhốn nhún vai, dồ đ e s mang theo một nụ cười nói rằng ngươi ai có thể cùng ngươi này cái biến thái so với, không sợ sấm sét, nếu như ta cũng có thể nếu như vậy r a hỏa kia còn không sớm đã bị ta đánh g i ế t bất quá tiểu tử, trên người của ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao lại không e ngại sấm sét năng lượng. lần trước tại diệt thần lôi kiếp hạ tiếp tục sinh sống phòng chừng cũng là bởi vì như thế đi. hôn đ à n gặp trời phạt r a hỏa, nên nói ngươi cái gì hào đây. nói rằng chính mình thua. xô、so、gì nạ nhất thời suốt ruột nghĩ đến trước đó chính mình trong lúc vô tình viết đến bên kia chiến đấu tên tiểu tử này dĩ nhiên hồn nhiên không sợ pháp thuật oanh kích những này sấm xét oanh đến hắn trên người liền quỷ dị biến mất để hắn trợn mắt ngoác mồm mở rộng tầm mắt vẫn đúng là không có nghe từng nói loại quái dị này sự t ì n h phát sinh nhân phẩm vấn đề được rồi đi nhanh lên đi phòng trưng rất nhanh sẽ có người tới miễn cho đến thời điểm có phiên phước c h í thỏa mãn đến sau khi nói xong rộ đẹp xoay người đến vài câu thi thể trên người cướp đoạt một phen sau khi nói rằng đây là bọn hắn chiến lợi phẩm hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đặc biệt là biết có tiền có thể khiến mài đẩy quỷ câu nói này sau khi hắn càng là sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội mọi người giết vẫn đập càng hàng giết người cướp của đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng hắc tiểu tử ngươi các loại đến cùng là xảy ra chuyện gì nói cho ta nghe một chút có phải hay không có cái gì bảo bối tốt ở trên người một mặt không cam lòng cùng nghi hoặc đuổi theo rô đ è s sô di nạ không nghe theo không bông tha dò hỏi loại tình huống đó thật sự là quỷ dị hắn nhất định phải làm rõ mới được chương một r ư ơ i tám giờ mới bắt đầu không có có tin hay không là tùy ngươi một bên dùng tốc độ nhanh nhất hướng về xa xa bỏ chạy mà đi rô đ è s một bên trả lời sô di nạ nghi hoặc đáng chết cái kia là xảy ra chuyện gì c a u mày sô di nạ một bộ không tin g á n g dấp bất quá nhắc tới cũng là rộ đẹp này yêu nghiệt bình thường biểu hiện quả thật làm cho nhân mở rộng tầm mắt dĩ nhiên không nhìn sấm xét hệ pháp thuật đây không phải là mang ý nghĩa hắn trời sinh chính là tử dực lôi ưng bộ tộc có thể được chính là sấm xét thuộc tính ma pháp sư khắc tinh vấn đề cho hay không những này nhân sống dọc theo đường đi hai người liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng về lòng tộc phủ đệ lao đi một mặt trò chuyện số di nạ có thể nói là đối với rộ đẹp cái này đặc thù kỹ năng đỏ mắt đến không được nhất định phải bào tìm tòi để hỏi do cái kiết như hổ như s o i ánh mắt khiến người ta nhìn kinh hồn bạt vía tin tưởng nếu như nếu có thể lúc này hắn tuyệt đối là đã rổ đẹp cho nhào tới làm giải phẫu tính nghiên cứu ngay hai người rời khỏi không lâu sau đó lúc trước địa phương chiến đấu xuất hiện vài bóng người trong đó thình lình thì có tử rực lôi ương bộ tộc tam t r ư ở n g lão nhìn thấy trên đất ba bộ thi thể tam trưởng lão cũng nhịn không được lăng ngay tại chỗ cùng người còn lại biểu hiện giống như vậy chấn động trong lòng còn lại chỉ có chấn động lập tức là phẫn nộ đỏ cả mắt giống lớn nói hôn đ à n là ai ai giết ta tử dực lôi ương bộ tộc người ta tử dực lôi ương cùng ngươi không chết không thôi ba cái hào tay đều là chuẩn thần cấp võ giả trong đó thậm chí có một người là chuẩn thần cấp sau giai cường giả bây giờ ba người dĩ nhiên ở đây mất mạng hơn nữa bị chết chật vật như vậy cùng thê lương n à y không thể không khiến hắn có một loại phát điên lực lượng mặc dù là thân ở hắc cá nguyên cường giả như mây thế nhưng ba cái chuẩn thần cấp võ giả khẳng định cũng mới có thể được tính là là nhất lưu võ giả tồn tại coi như là tử dực lôi ưng như vậy đại gia tộc một lần tổn thất ba cái đối với bọn hắn mà nói cũng là sự đả kích không nhỏ trái ngược với tam trưởng lao phát điên còn lại một ít bị bên này chiến đấu hấp dẫn tới đích nhân nhưng là âm thầm kinh ngạc thầm than ra tay giả tàn nhẫn ba người tử tương bi tráng hai người ngược cao ham xuống h i ệ n nhiên là một đòn trí mạng còn có một cái nhưng là một chiêu kiếm đánh giết gọn gàng nhanh chóng không thừa bao nhiêu vết thương từ bên này đến ra một cái kinh người tin tức làm chuyện này người thực lực cường đại cực kỳ tối thiểu để này ba cái chuẩn thần cấp võ giả không có bất kỳ cơ hội phản kích có thể thấy được chút ít mấy người càng là nhìn tam trưởng lao phát điên dáng dấp â m thầm, thầm thiết h ỉ đối với tử dực lôi ương bộ tộc tổn thất biểu thị cười trên sự đau khổ của người khác không lâu lắm sau khi lại là một làn sóng tử dực lôi ương thành viên chạy tới hiện trường nhìn thảm liệt một màn mặt đỏ tới mang h a i đây là xích lòa l o a khiêu khích đang gây hấn với bọn họ tử dực lôi ương bộ tộc hôn đản nhất định là long tộc cùng h ắ c hoàng bộ tộc nhất định là bọn họ trong đó một cái tính khí táo bạo người trung niên c à n g là trực tiếp lớn tiếng quát không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được làm chuyện này nhất định là tử dực lôi ương bộ tộc đối địch nhân viên bây giờ tử dực lôi ương bộ tộc kẻ địch ngoại trừ long tộc cùng h ắ c hoàng bộ tộc ở ngoài còn có ai cho dù có còn lại kẻ địch cũng không có to lớn như vậy khẩu vị lập tức nuốt vào chính mình ba cái cường giả cũng chỉ có long tộc cùng h ắ c hoàng bộ tộc có năng lực như thế bọn họ đối với tử d ự c lôi ư n g bộ tộc ghi hận trong lòng khẳng định chính là bọn hắn làm điểm này ở đây chỉ cần không nốc người ít nhiều gì đều có thể đoán được một điểm thêm vào trước đó bị hát hoàng bộ tộc trong bóng tối ra tay tổn thất hơn mười tên thành viên bây giờ tử d ự c lôi ư n g bộ tộc tại ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong ngay á nguyện thành bên này tổn hại sắp tới hai mươi tên thành viên đây cơ h ộ i chiếm cứ bọn họ tử d ự c lôi ư n g bộ tộc một phần mười lực lượng là người đều có thể tưởng tượng đến lúc này tử d ự c lôi ư n g bộ tộc lựa giận cho ta cha bất kể là ai cái thù này chúng ta tử d ự c lôi ương bộ tộc n h ớ kỹ hư l ệ n h một tiếng tam trưởng lao hướng về bên người mấy cái tử d ự c lôi ương bộ tộc thành viên nói rằng lập tức tấn nhanh rời đi hắn phải nhanh một chút đi thông báo di giao bộ tộc cùng ma tộc lúc này đối mặt hai đại gia tộc trả thù hắn nhất định phải liên hệ hai người này cường đại đến có thể đối kháng long tộc cùng hát hoàng bộ tộc minh hữu đến giúp đỡ bằng không tiếp tục nữa bọn họ tử d ự c lôi ương bộ tộc chỉ có diệt vong phần bên kia tử rực lôi ưng bộ tộc lòng như lửa đốt truy t r a hung thủ nhưng đáng tiếc rô đẹp cùng sổ dị nạ làm được sạch sẽ lưu loát không có để lại một tia đầu mối để những nảy nhân sắp điên đầu góc bên này rô đẹp cùng sổ dị nạ hai người rời đi sự phát địa sau khi nhưng là thản nhiên tự đắc hướng về phủ đệ phương hướng đi đến hắc tiểu tử ngươi nói những nảy nhân bây giờ nhìn đến cảnh tượng kia có thể hay không giận điên lên nhìn bên cạnh một mặt thích giấy rô đẹp s ổ dị nạ buồn cười d o hỏi hắn bây giờ thậm chí có thể đoán được tử d ự c lôi ương bộ tộc nhìn thấy ba bộ thi thể thời điểm vẻ mặt lập tức tổn thất ba cái chuẩn thần cấp võ giả không nói tử d ự c lôi ương bộ tộc coi như là lòng tộc cũng sẽ lửa giận ngút trời đi mới bắt đầu mà thôi từ từ sẽ đến có bọn họ phiền ta xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu đĩu môi lộ ra một nụ cười lạnh lùng hai tay vờn quanh tại cái hót bên trên dô đẹt thản nhiên nói trong lòng đã lại kế hoạch chuyện kế tiếp nhìn dô đẹt cái kia tả ý nụ cười sổ di nạ trong lòng đều không có tới do căng thẳng xem như là biết ra hỏa này khủng bố mới bắt đầu âm thầm vì làm tử d ự c lôi ương bộ tộc a i điếu xem ra lần này tử d ự c lôi ương bộ tộc là phiền thoái hai người vừa đi vừa tán gấu rất nhanh trở lại long tộc trong phủ giờ khác này lilith cùng lũ xi mây nữ cũng là trở lại phủ đệ nhìn thấy rồ đẹp cùng sổ di nạ trở về cấp tốc tiến lên đón tiểu tử hoàn thành tỉ mỉ kiểm tra một lần lilith dò hỏi đại ca ngươi không có thụ thương đi lucy nhưng là quan tâm hỏi dò, rất sợ rồ đẹp tại chiến đấu ở giữa bị thương hắc cô gái nhỏ ngươi chuyện gì xảy ra tới ta cũng đi liền không gặp ngươi hỏi ta một mặt bất mãn cùng phiền muộn nhìn lucy so di nạ tảo án nói kha kha so di nạ đại ca cũng không sao chứ lúng túng cười cười lucy cũng là ý thức được chính mình không thỏa đáng bổ sung đến quên đi nhìn ngươi cũng không chú ý yên tâm đi mấy cái tiểu lạc đi còn không đến mức cho ngươi người yêu thụ thương có ta sổ di nạ tại cái này hắc cám nguyên muốn thương tổn đến tên tiểu tử này người không mấy cái không cam lòng thở dài một thoáng sổ di nạ kiêu ngạo nói hán quả thật có cái kiêu ngạo tư bản thần cấp sau giai long tộc hơn nữa còn là hắc cám hệ long tộc quả thật có cùng ngạo tiền vốn một câu người yêu cũng là để lũ xì sắc mặt đỏ chót một bộ nũng nịu dáng dấp thẹn thùng không l ớ t xử lý sạch sẽ đánh gây mấy người vấn đề li li chăm chú dò hỏi một bên e s đã cùng h ẹ n hai người cũng là tò mò nhìn j o d e p h cùng s ô zina này hai tên này trên người một điểm vết tích cũng không có để lại sẽ không phải không có đạt đến mục đích chứ xử lý một cái chuẩn thần cấp sơ giai một cái chuẩn thần cấp trung giai còn có một cái chuẩn thần cấp sau giai toàn bộ đánh giết cuối cùng là lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười j o d e p h chậm rãi nói rằng trả thù vui vẻ để hắn lúc này tâm tình thích dí cực kỳ không phải nói j o d e p h thích giết chóc mà là những này kẻ thù xác thực không lưu lại được nuôi hổ thanh hoạn lưu lại cuối cùng không may chỉ có thể chính mình thôi như vậy cũng tốt hiện tại phỏng chừng tử dực lôi ưng bộ tộc là điên rồi đi cũng là tốt cười nhìn phía xa l y lị thì t h ả o tự nói ân lần này xem như là tiêu bọn họ một lần khí nhìn bọn hắn vẫn kiêu ngạo e d đã cũng là hưng p h ấ n nói tử dực lôi ưng là bọn hắn cùng c h u n g địch nhân kẻ địch lực lượng tiêu giảm thì bằng với chính mình lực lượng tăng lên đúng là giá trị phải cao hứng sự t ì n h yên tâm này giờ mới bắt đầu mà thôi tên tiểu tử này nói ta phỏng chừng tử dực lôi ưng bộ tộc lần này là muốn xui xẻo rồi một bên sổ di nạ cũng là không mất thời cơ bổ sung nói một mặt thích dí nhìn rô đèn tiểu tử nhớ tới mang tới ta ngược lại không có chuyện làm liền đảm nhiệm ngươi miễn phí tay chân đặt được Sổ di nạ để rô đèn trong lòng một trận cảm động hắn đương nhiên biết sẽ không phải nói đơn giản như vậy Sổ di nạ nói như vậy chỉ là lo lắng cho mình có chuyện thôi tối thiểu có hắn tại đánh không lại cũng có thể trốn thoát ra bằng không sổ gì nạ sẽ không không có chuyện làm ăn no chống đi cùng tử dực lôi ưng gia tộc chính diện giao chiến chuyện này một khi bại lộ nhưng là phải khiến cho long tộc cùng tử dực lôi ưng liên minh đại chiến sự tình n g ư ờ i còn muốn kế tục hiển nhiên l ý lít cũng là cảm giác được bất ngờ ân kế tục ta và bọn hắn quan hệ không chết không thôi ta cũng đã nói chuyện này u n g d u n g không được không giết bọn hắn sẽ chờ bọn họ giết ta không thể cho bọn hắn cơ hội cùng thở dốc thời gian giết chết một cái toán một cái giờ k h ắ c này dồ đ ẹ p sắc mặt âm lanh cực kỳ trong mắt hàn mang l ớ p lóe làm cho người ta một loại xa lạ cảm giác như vậy dồ đ ẹ p khiến người ta có một ít không nhận ra đặc biệt là edda nhìn dồ đ ẹ p này một bộ dáng dấp trong lòng mơ hồ làm đau lúc nào cái kia giết một người đều sẽ nghĩ mà sợ cái kia nhìn thấy chính mình chiến hữu chết rồi đều muốn gào khóc người đàn ông trở nên lanh huyết như vậy là trưởng thành vẫn là thành t h ủ hoặc là trên vai quá nặng nề g h bao quần áo để hắn điên cuồng hải có một ít chuyện không nên gấp g á p ngươi muốn kế tục ta cũng không phản đối bất quá sổ dị nạ tận lực thiếu ra tay đi coi như làm là cho hắn rèn luyện cơ hội còn có thời gian nửa năm g i a hỏa này nhất định phải tại làm đột phá vào nhập thần cấp trung giai mới được cũng chỉ có tại bên bờ tử vong bồi hồi r ế t chóc có thể làm cho hắn tiến thêm một bước coi như làm là một cái luyện tập đi jodes cho ngươi thời gian ba tháng thời gian ba tháng ngươi có thể r ế t bao nhiêu toán bao nhiêu sau ba tháng nhất định phải trở về ngươi muốn đi tham gia một cái hắc cá nguyên bên trong đại tái Tranh đoạt một cái danh lệch túi đầu nghĩ đến chốc lát li li nghiêm túc bàn giao đến ba tháng vì cao mày dô đẹp nghĩ hoặc sau ba tháng tham gia đại tái đến cùng là cái gì tính chất thi đấu chính mình tất yếu tham gia muốn tranh đoạt cái gì danh lệch đột nhiên hơi nhún mày trong lòng không khỏi một thanh bật thốt lên minh vực tiến vào tư cách tối ngày hôm qua ẻ t đã từng nói chuyện này mỗi cái gia tộc đều có chính mình danh lệch có thể để người ta tiến vào những n à y danh lệch chính mình tự nhiên là không thể nào thu được muốn thu được cũng, cũng chỉ có tranh đoạt còn lại danh lệch ân chính là cái này ngươi không phải chúng ta long tộc cũng không phải là hát hoàng bộ tộc thành viên chúng ta danh lệch không thể cho ngươi không nói trong tộc người không phục liền tính cho ngươi cũng sẽ không đạt được thừa nhận cự ma bộ tộc cũng đã mai danh nhận tích bằng không coi bọn hắn địa vị cho ngươi một cái danh lệch không khó những này con đường nếu đều đi không được đây cũng là còn lại cái cuối cùng hy vọng mỗi cái gia tộc tuyển ra bản thân nhân viên sau khi có thể đ ề cử hai người tham gia đại bỉ cuối cùng vẫn có mấy người danh ngạch tại ma tộc bốn cái thành trấn đại bị sau khi sản sinh đương nhiên những n à y danh ngạch chúng ta long tộc cùng hát hoàng bộ tộc đều không có là bọn hắn ma trong tộc sự tình cần nhờ e đ d a cùng hệ hỗ trợ một trận th dài lilith bất đắc dĩ nói những chuyện này cũng không phải là hắn có thể quyết định chương một trăm bảy mươi chín dứt khoát kiên quyết